t r ư ờ n g 992, vô danh tiểu quán lâm tuyết quanh đi quẩn lại hồi lâu vậy không quyết định mình rốt cuộc muốn ăn cái gì nàng còn cố ý quan sát một cái cái này chút cửa hàng tuy nói mùi cơm chín sông và mũi người vậy không ít nhưng luôn cảm thấy cùng trong hiện thực cảm giác vẫn là kém một chút thế giới giả tưởng tài chất là một phương diện còn có cái rất trọng yếu nguyên nhân ở chỗ cái này chút cửa hàng đồ ăn trên cơ bản đều là trực tiếp từ sau trù bừng ra có thể nghĩ cái này chút đồ ăn cũng chỉ là một chút tương đối phức tạp mô hình nói thí dụ như mỹ ý xác thực có thể dùng đũa bốc lên tới thả miệng bên trong cũng sẽ có nước tương lưu lại tại trong âm nhưng là lâm tuyết suy đoán hậu chu hẳn là căn bản cũng không có làm đồ ăn quá trình này phần này mỹ ý chỉ là một phần chống r i ô n g sinh thành số liệu các loại tài chất đều có nó tham số cho người chơi mang đến cái dạng gì cảm giác cùng hương vị cũng đều là dấu hiệu bên trong viết s o n g coi như mỗi đạo đồ ăn khẩu vị hơi có khác biệt vậy khẳng định cũng chỉ là tại cực trong phạm vi nhỏ điều bộ phận lượng biến đổi dù sao đây là thế giới giả tưởng không có khả năng thật làm cái đầu bếp phục hiện làm đồ ăn toàn bộ quá trình bất quá nghĩ đến những thứ này đồ ăn cũng chỉ là giả lập số liệu lâm tuyết vẫn có chút cảm thấy đáng tiếc có thể là ép buộc chứng đột nhiên phạm vào lâm tuyết tiếp tục hướng mỹ thực khu chỗ sâu đi đến xuyên qua linh lang đầy giấy đủ loại các loại tiệm ăn lâm tuyết muốn tìm đến một nhà đầy đủ đặc biệt tiệm cơm cũng may toàn bộ mỹ thực khu từng cái tiệm cơm các phục vụ viên đều phi thường yên tĩnh cũng không có phục vụ viên ở quán cơm cơ không viên quán bên ngoài chào hỏi. trên cơ bản hỏi, vụ ở trào lâm à này ai ai tới thái cái khiến bắt ăn, không đến không độ, cờ, vậy buộc l tuyết còn ả giả m Ngắm Lâm giác cũng đúng, không gì tại. lại viên cái lợi áp cực phục cờ cờ, có lực. tự kỳ kỳ bất Tuyết ăn, nở nhuận là lập là đều đồ đều dù sao vậy vụ tại đi lên phía trước lấy đột nhiên nhìn thấy mỹ thực khu nơi hẻo lánh có một nhà không quá thu hút tiểu quán tử thậm chí đều không có chiêu bài cũng không biết tên cứ gọi là gì cửa tiệm đứng thẳng một khối bảng đen phía trên dùng xinh đẹp nho nhã kiểu chữ viết mỗi ngày buổi sáng mười ấn mở thả mỗi ngày hạn lượng tiếp đối đ á i một trăm tên khách hàng lâm tuyết trong đầu trong nháy mắt não bổ vừa ra vợ kịch không chút do dự địa chui vào cái này tiểu quán tử bên trong tục ngữ nói đại ẩn ẩn tại thành thị cao thủ tại dân gian trần mạch làm lớn như vậy cái ma trận trung tâm thương mại không có khả năng tại mỹ thực khu an bài một nhà khẩu vị bình thường tiệm cơm buồn nôn người chơi h ú n g chi cái này quán cơm phái đoàn thế nhưng là có đủ vậy mà hạn lượng tiếp đối đãi một trăm tên khách hàng cái này thỏa thỏa là nhân vật chính đãi ngộ a mà tại lâm tuyết nhìn thấy cái này tiểu quán tử bố cục về sau thì càng là kiên định ý nghĩ này nhà này đồ ăn khẳng định ăn thật ngon bởi vì cái này vô danh tiểu quán không gian rất nhỏ chỉ có một cái dài quầy hàng cùng mười mấy tấm cái bàn bố cục coi như hợp lý không cảm thấy chen chúc nhưng mấu chốt nhất một điểm là tất cả thực khách đều có thể rõ ràng địa sau khi thấy chủ cảnh tượng xem ra hậu chu cái này vị trẻ tuổi liền là tiểu quán lao bản kiêm đ ồ u bếp tướng mạo thanh tú ngón tay thoăn dài nhìn tựa như là văn nhược học sinh nhưng là chu nghệ thế nhưng là rất lợi hại tay ổn qua được điểm với lại động tác trôi chạy vô cùng tựa như là một đài chính xác đến hào mét em cùng mì lì dây máy móc vị tiểu ca này cao siêu chu nghệ kém chút liền thanh lâm tuyết hù dọa thẳng đến lâm tuyết nhìn thoáng qua hắn đang tại làm đồ ăn ân hắn đang tại b à y bánh rán tại trào bên trên thả một tầng đậu xanh hồ rán bày thành một lớp mỏng manh không có một chỗ quá mỏng vậy không có một chỗ quá dày lấy ra hai cái trứng gà ở bên cạnh đập nát bày tại bánh rán bên trên thanh trứng hoàng cùng lòng trắng trứng phá đều đặn làm cho cả bánh rán ra mặt bên trên đều bịt kín một tầng v à n nóng ánh vàng rực rỡ nhan sắc dùng tạo hình tinh xảo bàn trải nhỏ đều, đều đều địa xoa cố ý điều chế tương ngọn lại d i ả i lên cắt đến vừa đúng mỗi một hạt đều bình thường lớn nhỏ nát hành thái cuối cùng thêm một cái bánh quế thanh bánh rán bốn góc nít lên giống quân nhân đắp chăn như thế xếp được ngăn nắp có khoản g có hình sau đó chứa bản đưa cho chức quẩy đã trông mà thèm không thôi thực khách chức quẩy chờ lấy thực khách đổi u vội vàng hai tay tiếp nhận liên tục không ngừng nói cảm ơn viên lão bản lâm tuyết đều kinh ngạc hoa ba trăm n g à n mua một đài ma trận cabin trò chơi sau đó chạy đến ma trận trung tâm thương mại bên trong tới ăn bánh rán ba người so với cái kia tiến đến ăn thức ăn nhanh uống mập chỗ ở nhanh nhạc thủy khoái hoặc mập chỗ ở nhóm còn qua điểm a không nói chuyện mặc dù nói như vậy cái này khách hàng bưng lấy bánh rán từ lâm tuyết bên cạnh thổi qua thời điểm lâm tuyết vẫn là n g ư ờ i thấy phi thường dụ hoặc bánh rán mùi thơm vị khách hàng này tìm cái không vị làm tốt sau đó cẩn thận từng ly từng tí địa cầm lấy bánh rán cắn xuống một ngục nhỏ h á n biểu hiện trên mặt cứng đờ hai tay có chút rung động bờ m ô i bắt đầu nhẹ nhàng run run rẩy trong hốc mắt vậy mà nổi lên nước mắt lâm tuyết đều kinh ngạc đại ca ngươi có muốn hay không hí nhiều như vậy ngươi sẽ không phải là muốn khóc đi ngươi cho là mình là đang làm gì đập hoa hạ tiểu đương ra sao có phải hay không hẳn là phối cái chuyên môn nhạc nền lại phối cái lướt sóng trong đầu hình tượng mới càng hợp với tình hình a đậu đen rau muống về đậu đen rau muống lâm tuyết vẫn là đi vào trước quầy đôi chính đang nấu cơm lão bản nói ra lao bản có thực đơn sao lão bản vẫn là chuyên chú vào trên tay làm việc liền cũng không n g n g đầu trên tường lâm tuyết có chút mậu b ư ớ c nàng quay đầu nhìn lại phát hiện trên tường viết một chút quy định một mỗi ngày hạn lượng tiếp đối đãi một trăm n g ư ờ i hai lãng phí đồ ăn chất vấn chủ cửa hàng nhan trị cùng chủ nghệ vĩnh c ử u kéo đen ba không thể gọi món ăn ta làm cái gì ngươi ăn cái gì bốn tổng thể không thiếu nợ trả tiền sau xếp hàng chờ đối lãi tới quầy hàng tự dước lâm t u y ế t quy củ này thế nhưng là đủ nhiều cái khác cũng nên nhận cái này điểm thứ ba có phải hay không có chút quá phân không thể gọi món ăn ngươi làm cái gì ta ăn cái gì cái này mẹ nó người tiêu dùng liền tự chủ quyền lựa chọn cũng bị mất hơn nữa nhìn ý tứ này mỗi ngày chỉ tiếp đối đ á i một trăm tên khách hàng nói đúng là mỗi người mỗi ngày ở chỗ này nhiều nhất ăn một món ăn ngươi muốn chút một b à n đồ ăn không có khả năng giống vừa rồi cái kia anh em hắn đứng xếp hàng cũng chỉ có thể ăn vào một cái bánh rán lâm tuyết do dự viên lão bản tiếp theo một đạo đồ ăn đã tốt lần này liền tồi tệ hơn lớn như vậy trên mâm vậy mà chỉ có một cái trứng vịt muối kết quả tại quầy hàng chờ lấy vị kia thực khách lại là thiên ân vạn tạ địa đoan đi lâm tuyết nhìn c h ầ m c h ầ m cái này thực khách nghĩ thầm cái này chút nên không hội đều là nở tở cờ a là cái chủ cửa hàng này mời đến nắm a cái kia như thế xem ra người điếm chủ này ai thế nhưng là rất cao a chỉ gặp cái kia thực khách đắc ý địa bưng trứng vịt muối ngồi vào trên chỗ ngồi cầm quan đũa cẩn thận từng ly từng tí gõ mở trứng vịt muối trống giống một đầu sau đó dùng đũa nhẹ nhàng một đâm chỉ nghe chi một tiếng vánh nhuận tương ớt liền thuận đuối chảy ra thực khách cẩn thận từng ly từng tí địa dùng đuối lửa đi ra một điểm trứng hoàng lại la đỏ bừng sắc phóng tới miệng bên trong tinh tế phẩm vị trên mặt một bộ say mê biểu lộ cao biêu trứng mặn chất mảnh mà giàu nhiều lòng trắng trứng non mềm hương vị thuần hậu cửa vào tất tan hưởng thụ a hưởng thụ lâm tuyết nàng đi vào trước quầy, lão bản ta ăn cái gì t r ư ơ n g chín trăm chín mươi ba vẫn chưa thỏa mãn viên lão bản lườm nàng một chút trả tiền a lâm tuyết xuất hiện trước mặt một cái giả lập không trạng nhắc nhở nàng trả tiền sáu tám mươi tám ndt lâm tuyết thanh toán về sau mới cảm giác nơi nào có điểm không đúng cái giá tiền này giống như quá mắc ca ma trận ca bin trò chơi bên trong đồ ăn cùng hiện thực giá cả đổi thế nhưng là không chấm một c h i ế ta nói cách khác viên lão bản món ăn này nếu như tại trong hiện thực muốn sáu trăm tám mươi tám ndt vẹn vẹn một món ăn cứ như vậy quý lâm tuyết dứt khoát đứng tại quầy hàng bên cạnh nhìn viên l á o bản xuống bếp chỉ gặp viên l á o bản bình tĩnh địa lấy ra một cái đã xử lý tốt hồ vịt cho toàn thân nó tinh tế địa bôi tốt gia vị bên trên lồng trưng thấu làm cho cả con vịt dầu chân bên ngoài tràn ra tới sau đó tiết đi thang hòa vịt dầu hơi phơi một hồi dùng sạch sẽ vải khô hút đi con vịt trên thân nước điểm về sau xuống lần nữa nồi dầu chiên thanh cả con vịt nổ thành màu vàng kim tại vừa đúng lúc lấy ra để lên cái thất gỗ lấy cực sắc bén trù đao cắt thành khối nhỏ nhưng không triệt để chặt đ ứ t như c ũ duy trì cả vịt hình dạng chứa bản sau đó khác lấy một cái đĩa nhỏ đựng bên trên mối u tiêu cùng các loại đồ chấm viên l á o bản thanh chứa bản tốt con vịt đặt ở trên quầy người nổi đốt vịt tốt lâm tuyết một mặt c h ấ n kinh địa nâng lên nồi đốt vịt phóng tới bên cạnh một cái bản trống bên trên sau đó lại đi lấy đựng đầy đồ chấm đĩa cùng bộ đồ ăn ngoại hình không có thể bắt b ẻ lâm tuyết thử nghiệm dùng đua kẹp lên một khối nhỏ nồi đốt vịt tại nước tương bên trong chám chám sau đó bỏ vào trong miệng một cỗ kỳ diệu vị giác trong nháy mắt chiếm cứ lâm tuyết vị giác thậm chí để nàng liền nhấm nuốt động tác đều quên cả người biểu lộ hoàn toàn cứng đờ loại này thịt vịt kinh ngạc da xốp giòn cảm giác cực dai mà bên trong thịt vịt thì là tinh tế tỉ mỉ vô cùng bắt đầu ăn nhu n h u y ễ n dễ hương hoàn toàn không có có rất nhiều thịt vịt nướng loại kia phát khô phát t u ổ i cảm giác hai loại cảm giác hỗn hợp lại cùng nhau lại thêm sớm liền đã rót vào thịt vịt nước tương còn có đồ chấm hương vị để lâm tuyết cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có mỹ vị h i ệ n nhiên đạo này n ồ i đốt vị trình t tự làm việc phức tạp nhưng mỗi một bước đều tự có nó nguyên nhân bên trên lồng trưng thấu tiết đi vịt dầu có thể trừ bỏ con vịt trong cơ thể quá nhiều dầu trơn tránh cho rất nhiều thịt vịt nướng loại kia đầy mỡ cảm giác sau đó một hệ liệt trình tự làm việc thì là có thể để đạo này n ồ i đốt vịt đồng thời có thịt vịt nướng xốp giòn cùng thịt chất ngon có thể nói cái này con vịt phía trên mỗi một miếng thịt cũng có thể làm cho lâm tuyết ăn ra khác biệt cảm giác Ta ta giống như có chút lý giải cái kia chút người vì sao phải khóc lâm tuyết cưỡng ép đ ẻ nén ăn như gió cuốn xúc động từng khối từng khối đ ị a tinh tế phẩm vị hy vọng loại này mỹ vị cảm giác có thể tại trong miệng mình nhiều dừng lại chốc lát nếu như là tiệm khác còn chưa tính đã ăn xong một phần nếu như còn muốn ăn lời nói vậy liền lại điểm một phần nhưng là nhà này vô danh tiểu đ i ể m chỉ tiếp đối đãi một trăm người với lại mỗi người chỉ có thể ngẫu nhiên ăn một món ăn hôm nay đã ăn xong nồi đ ố t vịt lần sau lại ăn đến nhưng cũng không biết là năm nào tháng nào đã ăn xong nồi lớp vịt lâm tuyết vẫn là vẫn chưa thỏa mãn ân không có no kỳ thật không có no là bình thường đã no đầy đủ lời nói các người chơi liền không tiếp tục tiêu phí xê gen chẳng phải là bệnh thiếu máu khu khu kỳ thật chủ yếu là vì để cho các người chơi có thể mở rộng ăn không hề bị đến nhiều như vậy hạn chế đối với các người chơi mà nói loại cảm giác này vẫn là cần phải đi thích đứng một cái bởi vì không quản lại thế nào ăn thủy t r u n g đều ở vào một loại không chống đỡ vậy không đói bụng trạng thái cái này cùng các người chơi trong hiện thực mấy chục năm thói quen nghiêm trọng trái ngược vừa mới bắt đầu sẽ cảm thấy rất không quen thật tốt ngày mai lại đến ăn đi chuyện của tôi nhà này vô trên u quán, tiếp tục đi dạo. Trên đường gặp một chút đồ uống cửa hàng lâm tuyết lại mua rất nhiều đ ồ ngọt đồ uống như cái gì chẳng đ ị n h quả táo rượu ngựa lông mày trà long thiện lan b ọ t biển h ồ n g trà vương c h ắ c lực rượu các loại nhìn xem cái nào thuận mắt liền mua một chén uống vào dù sao giá cả dễ dàng như vậy trên cơ bản cùng tặng không như thế cầm đồ uống đi dạo đến ma trận trung tâm thương mại dạp chiếu phim kết quả thật đáng tiếc địa phát hiện nơi này còn chưa mở thả rất nhanh lâm tuyết đi tới ma trận trung tâm thương mại giải trí khu bởi vì ma trận trung tâm thương mại muốn toàn phương vị đối đánh dấu hiện thực trải nghiệm cho nên giải trí trong vùng các hạng chơi trò chơi công trình trên cơ bản cũng đều là trong hiện thực có tại giải trí khu một tầng lâm tuyết thấy được một cái phi thường cao cây nấm lớn xích đu cùng cỡ nhỏ xe cắp treo một bên khác thì là có một đầu nhân tạo dòng sông bên trong có thuyền hải tặc sân bắn cùng một cái phi thường bỏ túi trên nước công viên mà nhất lệnh lâm tuyết tấm tắc lấy làm kỳ lạ thì là ở giữa một đầu thủy tộc quán đường hầm cái này cái to lớn thủy tộc quán dòng dạ có một tầng độ cao bên trong nuôi đủ loại loại cá con đường hầm này thì là trực tiếp từ thủy tộc trong quán xuyên qua người cùng cá ở giữa chỉ cách một tầng mỏng như cánh vẹ pha lê bởi vì tại trong thế giới giả lập có thể tùy ý sửa chữa cái nào đó tài chất vật lý thuộc tính cho nên hoàn toàn có thể đem khối này mỏng như cánh ve pha lê làm được so sắt thép còn cứng rắn hơn mà lại không thể tổn hại mọi người thậm chí cảm giác không thấy tầng này pha lê tồn tại chỉ có thể cảm giác được mình cùng cái này chút loài cá gần trong găng thớt lâm tuyết thấy được cá mập cá heo cùng các loại hình thù kỳ quái hải ngư rất nhiều du khách đều tại cái này trong đường hầm lưu luyến quên về mỗi qua một đoạn thời gian đều có thể nhìn thấy một chút mới loài cá thu hoạch được một chút kinh hỷ trừ cái đó ra còn có hoa hạ khu trong đại sảnh phủ lên thảm đỏ chính giữa thì là đứng thẳng lấy một cái cao tới mười m m đại đèn lồng đỏ phía trên trạm giống ra các loại phức tạp hoa văn còn có một cái cực đại ngược lại viết phúc chữ khu vực này trang trí cũng đều là truyền thống hoa hạ phong để cho người ta có một loại xuyên qua thời không ảo giác lâm tuyết lại vòng vo hơn một giờ còn ngồi chuyến xe cắp treo cảm giác cả người đều nhanh chuyển được vòng hơn hết nói đến xe cắp t e o lâm tuyết không khỏi sinh ra một cái ý nghĩ về sau nên không có chuyên môn công viên trò chơi à? như cái gì nhảy lầu cơ ma thiên hoàn xe thuyền hải tặc cơn lốc bay ghế d ự a xe cắp treo nhà ma trong s u ố t c ầ u pha lê sàn đạo ma trận trung tâm thương mại định vị là cái trung tâm thương mại cho dù có một chút giải trí công trình cái kia quy mô khẳng định vậy tương đối tiểu nhưng là nếu như làm chuyên môn công viên trò chơi đâu như loại này công viên trò chơi công trình làm hẳn là không hề khó khăn a hơn hết lâm tuyết nghĩ lại lại nghĩ một chút nếu như muốn làm công viên trò chơi lời nói cái kia còn làm gì đâu ra đấy địa dựa theo trong hiện thực công viên trò chơi tới làm khẳng định là làm trò chơi b ả n a nhảy lầu cơ nào có lì bóp phật kích thích nhà ma cái gì so sai anh hưu cũng lệch nhiều đi nghĩ như vậy lời nói lâm tuyết đột nhiên phát hiện cái này mà trận cabin trò chơi bên trong nhưng khai phát giải trí hạng mục nhiều nữa đâu Cái này m a t r trung ậ n thương mại mới vẹn vẹn thỏa mãn tâm thỏa mại mới cái c n g ư ờ chơi ăn uống chi dục, kế tiếp khẳng tiếp ăn uống kế đ ị n h c ò n càng n có h i ề u kích t h h hơn í c t r ò c h ơ i h ạ n g mục trở lấy các lấy n g ư ờ i c h ơ i Hơn hết đến l ú c kia, n h ữ n hạng mục này n g g mục mọi cấp ư ờ i giác cảm khả n ă n g liền không c h ỉ là vờ giờ t r ò chín ơ i Nên t h là m ộ t c á i đặc bốn i giới. ệ t thế ư g 994, ăn uống lĩnh vực lo lắng đối với trần mạch mà nói quốc đảo lần này đổi mới ma trận trung tâm thương mại chẳng qua là một cái cho vặt nhưng như cũ tại toàn thế giới nhấc lên sóng to gió lớn thậm chí đã dẫn phát rất nhiều ăn uống ngành nghề cự đầu lo lắng thậm chí công kích h i ệ n nhiên ma trận trung tâm thương mại là một cái định nghĩa người chơi tại trong thế giới giả lập cách sống sản phẩm nó đại biểu cho nhân loại khoảng cách bước về phía trong vạc chi nào lại đi tới một bước dài nếu như tại nhất cấp tiến trong tiểu thuyết khoa huyễn khả năng hội xuất hiện dạng này huyễn tưởng trong tương lai ngày nọ thế giới tài nguyên bị tiêu hao hầu như không còn tuyệt đại đa số nhân loại vẹn vẹn giữ lại đại não tiến vào khoang dinh dưỡng mỗi ngày chỉ cần tiêu hao cực ít lượng dịch dinh dưỡng liền có thể duy trì sinh tồn mà tại một cái to lớn trong thế giới giả lập mọi người làm lấy đủ loại làm việc tiếp tục vì xã sẽ làm ra công hiến hoàn toàn không biết bọn họ ở vào một cái cực độ hư giả trong thế giới còn tưởng rằng bọn họ ăn vào cái kia chút mỹ thực ban đêm hẹn đến xuất ca mỹ nữ cùng bọn họ nhà ở tử lái xe đều là thật sự tồn tại đồ vật khả năng cái kia chút mỹ thực cùng xe phòng cũng chỉ là một đống dấu hiệu cùng mô hình mà cùng ngươi cùng c h u n g quãng đời còn lại một nửa khác thì là hệ thống căn cứ ngươi yêu thích mà chế tác trí tuệ nhân tạo thậm chí một ít người một lần tình cờ tình lại phát hiện thế giới chân thật ngược lại sẽ cảm thấy đây là một trận đáng sợ ác ngộng không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn trở lại trong thế giới giả lập có lẽ đến cái kia một ngày thật có thể thực hiện chủ nghĩa cộng sản dù sao tại trong thế giới giả lập có thể nói là vật chất cực điểm phong phú dù cho giai tầng vẫn tồn tại như cũ cũng có thể cam đoan tầng dưới chót nhất dân chúng n o cơm không lo thậm chí thu hoạch được tuyệt đại đa số hưởng thụ để bình dân vậy có thể thu được trung thượng giai tầng sinh hoạt phẩm chất trong vạc chi não là cái nhìn hy vọng cùng kinh dị cùng tồn tại phỏng đoán mọi người hy vọng đạt được một cái mỹ hảo tương lai nhưng cũng hy vọng nó là tuyệt đối chân thực tương lai mà tại thế giới song song bên trong mọi người đối với trong vạc chi não lo lắng chưa bao giờ giống hôm nay nghiêm trọng giống nhau bởi vì dạng này tương lai giống như đang tại từng bước một địa tại mọi người không coi vào đâu biến thành sự thật đương nhiên từ tình huống bây giờ đến xem đại đa số người đều cho rằng loại kỹ thuật này xuất hiện là tốt bởi vì ma trận cabin trò chơi cũng không hội đối với nhân loại trong hiện thực thân thể sinh ra ảnh hưởng gì bất quá nó đối với trong hiện thực rất nhiều sản nghiệp t r ù n g kích lại là hủy diệt tính trước đó loãn loãn tủ quần áo mặc dù cũng là dựa vào thế giới giả tưởng sản phẩm nhưng tốt xấu nó tại trong hiện thực là có thực thể tốt xấu là cái bán hàng qua mạng sản xuất ra là thật sự quần áo các người chơi ở trong game mua quần áo trong hiện thực cũng vẫn là muốn mua nhưng là thực phẩm lĩnh vực nhưng liền không phải như vậy một chút xuyên quốc gia thức ăn nhanh nhãn hiệu đồ uống nhãn hiệu còn có cấp cao ăn uống nhãn hiệu đều đối ma trận cabin trò chơi bên trong ẩm thực hệ thống sinh ra nghiêm trọng lo lắng cho rằng nó đem hội nghiêm trọng trùng kích trong hiện thực tương quan sản nghiệp thậm chí có người đưa ra đối tương lai phỏng đoán trong tương lai tất cả mọi người cũng sẽ ở trên inter định chế một chút dinh dưỡng bữa ăn cái này chút dinh dưỡng bữa ăn hương vị tuyệt đối chưa nói tới ăn ngon đương nhiên vậy không tính khó ăn bọn chúng ưu thế ở chô dinh dưỡng cân đối dùng ăn thuận tiện loại này trải qua nhất định áp xúc nhanh chóng thực phẩm hội giống như là dinh dưỡng cân đối lương khô hoặc làm mì ăn liền trở thành người tương lai loại m ó n chính nhân loại đối với mỹ vị truy cầu cùng đối dinh dưỡng truy cầu đem hội hoàn toàn c á c h ra đến tại trong hiện thực mọi người dựa vào cái này chút dinh dưỡng bữa ăn sống qua ngày cùng một vị yêu cầu trên cơ bản vô hạn tới gần tại không mà tại trong thế giới giả lợi mọi người thì là thỏa thích hưởng thụ m ị thực dụ hoặc hoàn toàn không cần phải lo lắng hội béo phì hoặc là dinh dưỡng không cân đối bởi vì đây chỉ là một đống dấu hiệu mà thôi hiển nhiên loại phỏng đoán này cũng không phải là lời nói vô căn cứ bởi vì tại hiện tại liền đã sơ hiện mánh khỏe mặc dù còn không có tương quan chứng cứ ủng hộ nhưng rất nhiều mua ma trận ca bin trò chơi người chơi biểu thị Bọn họ trong hiện thực muốn ăn vào đặc biệt mỹ thực cần lái xe tiến về xếp hàng sau đó dùng nhiều tiền mua tiền không phải chủ yếu vấn đề chủ yếu vấn đề ở chỗ trong quá trình này chỗ tiêu hao hết thời gian cùng tinh lực cho nên rất bao nhanh bữa ăn nhãn hiệu đồ uống nhãn hiệu cấp cao ăn uống nhãn hiệu đều đối ma trận ca bin trò chơi rõ ràng biểu thông suốt bất mãn trong ngoài nước các loại trên inter đối với trong vạc chi não cùng ma trận trung tâm thương mại bôi đen văn trường cũng là tầng tầng lớp lớp thậm chí có chút truyền thông làm như có thật địa gửi bản thảo đi sưng ma trận ca bin trò chơi tựa như là rượu cồn cùng độc dược như thế trên thực tế đang dùng một loại vi phạm sinh lý sai lầm khoái cảm hủy diệt tất cả mọi người nhân sinh để bọn họ cảm thụ khoái hoạt các giá trị càng ngày càng cao Cuối cùng với cái với tỷ h hương thú. thảo nhiều, chút thức nhanh nhãn hiệu cùng đồ uống nhãn hiệu đang suy nghĩ khởi đỉnh đỉnh đỉnh chỉ tại ma trận cabin trò chơi bên trong xâm phạm hành ế giới Cùng gia cùng uống đang giải giải trong đi loại lôi lôi tại bin vi. này bản còn xuyên ăn trận bên bản quyền mà suy yêu mất một ma xâm rất tố trí, trí tức trò t đồ có quốc cầu ca lập như mập chỗ ở nhanh nhạc thủy s ư ở n g liền là trong đó một trong Hiện nhiên, ma trận cabin trò chơi không chỉ là động bọn họ format, thậm chí có thể nói là thành chế tắc format sữa châu thùng đều cho bin nói đi. trận động bọn ma format, format ca sữa trò tắc có là là đều đoan nếu như tương lai mọi người thật không ăn thức ăn nhanh không uống mập trô ở nhanh nhạc thủy cả ngày ăn dinh dưỡng b ữ a ăn sau đó đến thế giới giả tưởng đi cảm thụ mập trô ở nhanh nhạc thủy khoái hoạt làm sao bây giờ vậy đối với cái này chút cỡ lớn ăn uống xí nghiệp tới nói thật là hủy diệt tính đà kích đương nhiên đối với cái này có ý kiến giới hạn tại một chút có độc quyền đại nhãn hiệu giống trên thế giới một chút tự điện món ăn cùng kinh điện tên ăn vốn chính là bất luận cái gì đầu bếp đều có thể làm như vậy trần mạch lấy ra trực tiếp dùng là hoàn toàn ok cái này chút đại nhãn hiệu nội bộ thái độ vậy không thống nhất có chút kiên quyết yêu cầu ma trận trung tâm thương mại hạ khung mình thực phẩm đồ uống dạng này người tiêu dùng cũng chỉ có thể tại trong hiện thực được hưởng có chút thì là yêu cầu ma trận trung tâm thương mại bên trong mình thực phẩm đồ uống giá cả bên trên điều đến cùng trong hiện thực đồng dạng định giá lại hướng bọn họ thanh toán kết sổ chia tỷ như mập chỗ ở nhanh nhạc thủy sinh sản xưởng liền là loại sau thái độ bọn họ yêu cầu ma trận trung tâm thương mại bên trong mập c h ô ở nhanh nhạc thủy tăng giá đến ba nguyên một bình lại m u a bán đi một bình đều muốn phân ra hai nam nguyên làm nhãn hiệu phí tổn h i ệ n nhiên cái này chút công ty mạch suy nghĩ cũng là cực kỳ khôn khéo coi như về sau mọi người thật tiến nhập trong vạc chi nao thời đại vậy đối với cái này chút công ty tới nói ngược lại là thật nam kiếm tiền liền sinh sản đều không cần sản xuất nhưng là loại áp lực này đối với lôi đình giải trí mà nói trên cơ bản là sẽ không để ý trần mạch phía sau là có du ủy hội chỗ dựa ở trong nước ma trận ca bin trò chơi đã khóa lại một cái quy mô to lớn lợi ích thể cộng đồng những chuyện này thậm chí không cần trần mạch đi quan tâm tự nhiên có người hội nghị trăm phương ngàn kế địa lợi dụng sơ hở đánh gần cầu lấy duy trì cái này quy mô bàng đại thị trường hiện tại có điểm giống là trần mạch cùng một nhóm người lớn hướng truyền thống ăn uống ngành nghề cự đầu trong tay đoạt tiền cái này chút ăn uống ngành nghề cự đầu tự nhiên không vui nhưng là loại này đoạt tiền hành vi khẳng định là không thể nào đình chỉ dù sao cái này chút ăn uống ngành nghề cự đầu đại đa số đều là công ty ngoại quốc chương 995, t i n tức ẩm với lại trần mạch hoàn toàn có thể cực kỳ cơ t r í địa vòng qua cái này chút ăn uống nhãn hiệu liền lấy nào đó thức ăn nhanh nhãn hiệu tới nói ngươi yêu cầu ta đình chỉ tại ma trận trung tâm thương mại bên trong bán ngươi cái này tấm bảng đồ ăn không quan hệ ta có thể lập tức hủy bỏ rơi nhưng là quay đầu ta liền có thể đổi một bộ ra tiếp tục bán cho tiệm ăn nhanh một lần nữa đặt tên ngươi bán、hamburger. Ta vậy b á n hẻm h bật, n n ư g ta hẻm bật cùng n g ư ơ i không danh đồng dạng danh tự. Ngươi gọi tự. bán gà rán đồ uống cùng đồ ngọt ta vậy như thế bán nhưng mỗi một loại đều cùng ngươi làm được không quá như thế thậm chí giống cánh gà trên loại vật này toàn thế giới hội nổ người đoán chừng phải có mấy trăm triệu ta liền bán ngươi có thể thanh ta làm sao địa ta không chỉ có bán hơn nữa còn có thể ra vị đường để mọi người cảm thấy ta bán chân gà so nhà ngươi còn tốt ăn liền hỏi ngươi có tức hay không về phần mập chỗ ở nhanh nhạc thủy loại này ta liền không quản nó gọi có cả có lạ quản nó gọi mập trô ở nhanh nhạc thủy đóng gói vậy toàn đổi về phân phối phương hoàn toàn có thể tuyên gọi ta nhóm phương thức sản xuất hoàn toàn khác biệt ngươi có cả có lạ có mình phối phương hoàn toàn ok nhưng là ta đây là dùng trí tuệ nhân tạo hệ thống cùng thần kinh kết nối hắc khoa kỹ điều ra tới cảm giác ngươi chứng minh như thế nào ta có cả có lạ cùng ngươi có quan hệ đâu phải biết trong nước thế nhưng là có chí ít mười mấy nhà hàng nội địa có cả có l ạ nhãn hiệu bọn chúng mặc dù không thế nào dễ uống vậy hoàn toàn không có chiếm lĩnh thị trường đại bộ phận phân đạt tại nửa chết nửa sống trạng thái nhưng trần mạch muốn cầm tới lợi dụng một chút là hoàn toàn không có vấn đề trần mạch hoàn toàn có thể biểu thị nhà chúng ta mập chỗ ở nhanh nhạc thủy là lấy phi thường có cả có lạ là nguyên mẫu tiến hành vị giác thu thập, t sau đó r ự cảm tiếp tại thu hiệu phương diện điều người chơi thu hoạch được vị giác phương hoạch dấu được c vị thụ từ đó chế tạo ra giả lập có cả có lạ cùng các ngươi có ca có l ạ pepsi không hề có một chút quan hệ mập chỗ ở nhanh nhạc thủy xác thực có rất nhiều độc quyền tỉ như cái bình ngoại hình nhãn hiệu logo các loại nhưng nó trọng yếu nhất sức cạnh tranh kỳ thật ở chỗ cảm giác cái này tương đối hư vô phiêu miếu đồ vật nhưng mấu chốt ở chỗ mọi người liền là đối cảm giác phi thường mua trướng thậm chí tại đổi phối phương thời điểm những người tiêu thụ còn tụ tập thể chống lại nói là marketing cũng tốt nói là tâm lý tác dụng cũng được rất nhiều người xác thực cho là mình có thể từng ra chính tông mập chỗ ở nhanh nhạc thủy hương vị đồng thời kiên quyết bảo vệ loại này khẩu vị nhưng là tại não bộ cùng thần kinh kết nối kỹ thuật loại này hắc h o a k ỹ trước mặt khẩu vị loại vật này lập tức liền rút đi nó khăn che mặt bí ẩn bởi vì lại phức tạp khẩu vị vậy là có thể thông qua thu thập cũng phân tích con số cụ thể trần mạch s ắ c thực không biết mập c h ô ở nhanh nhạc thủy cụ thể phối phương nhưng là hắn có thể cầm đến mọi người tại uống mập c h ô ở nhanh nhạc thủy thời điểm cảm giác sau đó thanh loại cảm giác này làm thành dấu hiệu ở ngươi chơi nhóm uống xong một chén kia màu đậm mang bọt khí chất lòng lúc thanh loại cảm giác này quán thâu đến người chơi trong đại não là được rồi như loại này hắc hoa kỹ phương diện hàng duy đà kích có thể nói là khó lòng phòng bị cho nên trần mạch đối với mấy cái này cũng không lo lắng dù cho một ít cực kỳ cá biệt đặc thù đồ ăn không thể cầm tới ma trận trung tâm thương mại đi bán nhưng vậy thì thế nào trong thế giới hiện thực tuyệt đại đa số mỹ thực cùng đồ uống cũng có thể bán cái này là đủ rồi có thể nói ma trận cabin trò chơi xuất hiện phá vỡ rất nhiều thông thường sản nghiệp cách cục tất nhiên diễn biến thành nhiều mặt lợi ích đọ sức nhưng trần mạch cũng không lo lắng bởi vì lại thế nào nhìn còn làm ì n h ôm cái này cái bắp đùi càng thô một chút theo ma trận trung tâm thương mại xuất hiện không cần phải nói cabin trò chơi lại là một đợt bán chạy cũng không phải nói kẻ có tiền nhàn nhức cả trứng hoa ba trăm ngàn t i ế n thế giới giả tưởng ăn gà rán uống mập trô ở nhanh nhạc thủy bọn họ sở dĩ hội mua càng nhiều là trải nghiệm một cái loại này trước đó chưa từng có cảm giác sớm thích đứng một cái trong vạc chi nao sinh hoạt thậm chí đối với một chút trọng độ mỹ thực kẻ yêu thích tới nói ma trận trung tâm thương mại càng là trở thành một cái thánh địa hội tụ toàn thế giới mỹ thực với lại làm sao ăn đều không hội béo cái này là bực nào ngoả tạo mà cái kia vô danh tiểu điếm càng là trở thành mọi người nói chuyện say sưa chủ đề bên trong tất cả đồ ăn đều là lôi đình giải trí nhân viên công tác nghiêm túc dạy dỗ qua thậm chí có thể cam đoan cái này bên trong cho dù là một cái trứng vịt muối đều so trong hiện thực đại đa số đồ ăn muốn tốt ăn n h ư loại này bật học như thế trực tiếp tại tầng cao nhất cấp xuyên tạc người chơi cảm thụ hành vi càng làm cho rất thật đẹp van kẻ yêu thích chạy theo như vịt ma trận trung tâm thương mại nhiệt độ còn không có qua lại có một tin tức đưa tới các người chơi nhiệt nghị hải đăng nước nổi tiếng trò chơi công ty e at o l i n e nghiên cứu phát minh công ty vòng quanh trái đất khoa học kỹ thuật đã từng hy vọng cùng lôi đình giải trí hợp tác khai phát e at o l i n e lần thời đại vờ giờ phiên bản nhưng không biết bởi vì nguyên nhân gì lần này hợp tác cuối cùng không thể đã thành đây là một thì tin tức ngẩm cụ thể tính chân thực không cách nào khảo chứng nhưng vẫn là đã dẫn phát cực kỳ nhiều người chơi thảo luận có rất nhiều người chơi cũng hoài nghi tin tức này tính chân thực nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng mọi người thảo luận đến nhiệt hỏa hướng lên trời có rất nhiều người chơi còn đối với cái này biểu thị từ đáy lòng tiết hận bởi vì e at online đúng là một cái rất không tệ cho chơi ở trong nước vậy có được số lượng không ít người chơi q u ầ n thể tại cực kỳ nhiều người chơi xem ra lần này hợp tác không thể đ ạ t thành là một loại song thua cục diện bởi vì vì mọi người đều cảm thấy ea tolai cùng ma trận cabin trò chơi kết hợp lại có thể sinh ra rất không tệ phản ứng hóa học vì cái gì trần mạch không có đáp ứng cùng ea tolai hợp tác、C、a thật đáng tiếc ta cảm thấy đây là mở rộng ma trận cabin trò chơi tốt đẹp cơ hội a không rõ ràng hẳn là một ít dơ bẩn đi giao dịch chia của không đồng đều xác thực ea tolai nếu như đổi thành lần thời đại vờ giờ hiệu quả thật là ngẫm lại đều kích động a đây là giả tin tức a mọi người tranh thủ thời gian cùng một chỗ cầu nguyện đây là giả tin tức nói không chừng mấy tháng về sau chúng ta liền có thể nhìn thấy trần mạch cùng vòng quanh trái đất khoa học kỹ thuật hợp tác tin tức không cần bi quan như vậy mặc dù ta vậy không xác định cái này tin tức ngầm phải trăng chuẩn xác nhưng ta cảm thấy trên lầu các vị hiển nhiên không có chút nào hiểu rõ sệ rèn con hàng này các n g ư ờ i lúc nào gặp qua hắn thanh mở rộng sản phẩm mới nhiệm vụ ký thác vào k h á c trò chơi bên trên hắn cùng cái khác trò chơi thương hợp tác chỉ có một loại tình huống liền là mời chào độc lập trò chơi nhà thiết kế phong phú lôi đ ỉ n h trò chơi trên bình đài trò chơi cái này chút nhà thiết kế đối với hắn mà nói đều là tuyệt đối phụ thuộc quan hệ các ngươi lúc nào nhìn thấy qua hắn cùng cái khác trò chơi thương hợp tác khai phát trò chơi ta cảm thấy cũng là coi như trần mạch muốn tại đệ toát bệ cồn hu mạn về sau lại nghẹn một cái đại chiêu đi ra vậy cũng khẳng định là chính hắn nghẹn giống ea tôn lai loại này cự đầu trần mạch khẳng định là không muốn để cho nó trộn rộn t i ề n đến ta cảm thấy tin tức này rất có thể là thật trần mạch đối với trò chơi đến cùng có bao nhiêu bắt bẻ mọi người đều hiểu cho nên chúng ta rất có thể không có cách nào lại ma trận ca bin trò chơi bên trong chơi đến ea tolai có đúng không thật sự là một chuyện làm cho người bi thương sự tình không ta lại cảm thấy lấy xe gen tính cách h ắ n hẳn là sẽ tự mình khác làm một cái nói không chừng lại so với ea tolai còn tốt chơi đâu chương 996, bắt đầu một cái video toàn bộ nhờ não bủ cực kỳ nhiều người chơi đều tại vì ea tolai không thể ghi tên ma trận cabin trò chơi sự tỉnh tiếc nuối không thôi nhưng vậy có rất nhiều người chơi tin tưởng vững chắc trần mạch làm qua u nơ két t h e l a t k o v u s cùng a h ả y o u loại trò chơi này muốn phải tự làm một cái ea tolai hẳn không phải là việc khó gì khả năng duy nhất vấn đề chính là thời gian trần mạch nghiên cứu phát minh kế hoạch ai đều nói không rõ ràng cho dù có một ngày trần mạch sẽ làm ẹ à t o n lai nhưng vậy cụ thể là cái nào một ngày chỉ là theo g ờ răng thiệp ô tô bộ thứ nhất tuyên truyền video cho hấp thụ ánh sáng các người chơi đột nhiên phát hiện giống như cái này một ngày sẽ không quá xa trong màn đêm một người m ặ câu phục nhân vật trò chơi chính đang phi nước đại cái này tuyên truyền video dùng thứ nhất thị giác cho nên không nhìn thấy cái trò chơi này nhân vật tướng mạo chỉ có thể từ hắn chạy tốc độ giọng nói khẩu âm các phương diện suy đoán ra hắn hẳn là một cái hải đang nước người da trắng nam tính tại sơn đêm tối không trung nơi xa lượn vòng lấy cảnh dụng máy bay trực thăng cánh quạt thanh â m rõ ràng địa chuyển đến mà tại sau lưng thì là xe cảnh sát tiếng còi cảnh sát còn thỉnh thoảng địa có tiếng súng vang lên mặt tiến vào bên đường một chiếc xe thể thao phát động về sau trực tiếp bắn ra cất bước xông về phía trước trên đường xe cảnh sát cấu thành tuyến phong tỏa khắp nơi đều là xe cảnh sát cầm thương cảnh sát từ trên xe bước xuống thử nghiệm chặn đường chiếc xe này mà sau lưng thì là có cảnh sát đang dùng khuyết đại âm thanh loa lớn tiếng hô hào để hắn lập tức dừng xe không trung xoay quanh máy bay trực thăng thanh ánh đèn tụ tập tại trên chiếc xe này toàn bộ hành trình trên không trung truy tung còn có cảnh sát đang không ngừng hướng chiếc xe này xạ kích đạn bắn vào thân xe bên ngoài phát ra b ì n h b ì n h bang bang giòn vang nhưng là mạt mảy may không có chút gì do dự tại sơn đêm tối màng dưới xe thể thao vận tốc biểu điền cuồng tiêu t h ă n g hắn thành thạo địa điều khiển ô tô từ chặn đường xe cảnh sát khe hở bên trong xuyên qua trôi đi lướt qua chỗ vòng g ố c lốp xe tại lộ diện bên trên phát ra trói hai tiếng ma sát một lát về sau hình tượng nhất chuyển đi tới trên trời lần này vẫn như c ũ là ngôi thứ nhất thị giác chẳng qua là tại máy bay trực thăng bên trong buồng lái này thôi phật lái máy bay trực thăng cùng cảnh sát máy bay trực thăng chiến đấu quanh quẩn trên không trung bay múa tại xóm nghèo phụ cận phờ r a n g lin đang tại tham dự một trận hắc bang sống mái với nhau d ơ lên súng tự động đối lên trước mặt lưu manh một trận bắn phá sau đó tùy ý địa phiết ra một viên lựu đạn thanh bên cạnh lưu manh cùng bọn họ xe cùng một chỗ nổ trời cao mặt mở ra xe thể thao ở phi trường truy đuổi một cỗ xe thể thao màu đỏ xe cảnh sát vậy theo sát phía sau một bên t u ổ i còi một bên nghĩ muốn b ứ c ngừng lại hai chiếc xe một khung khung đón khách máy bay ngay tại trên đường chạy lên xuống mấy chiếc xe tải to như vậy sân bay trên đường chạy bao tác thỉnh thoảng cùng sắp cất cánh máy bay hành khách sượt qua người để cho người ta thấy dọa chạy mồ hôi lạnh ướt s u n g cả người mở cánh quạt máy bay mở motor mở máy bay chiến đấu đủ loại nhiệm vụ đủ loại kiểu dáng tái cụ tại trong video từng cái hiện l ê n hệ i n mà tại cuối cùng đen bình phong bên trên xuất hiện trò chơi tên gờ răng thiệp hồ tô gờ răng thiệp hồ tô cái này tuyên truyền video một p h o n g suất lập tức ở người chơi quần thể bên trong đã dẫn phát n h ậ n nghị kỳ thật cái này tuyên truyền video cùng trần mạch trước kia tuyên truyền video cũng không quá như thế nếu như vẹn vẹn từ trong video cho nhìn lại cũng không thể để người vừa ý đầu tiên lúc giải quán ngắn chỉ có hơn hai phút đồng hồ với lại nội dung vậy phi thường đơn điệu tất cả đều là tại mở tái cụ xe gắn máy ô tô máy bay trực thăng máy bay các loại tiếp theo liền là trên cơ bản không có biểu hiện bất luận cái gì nội dung cốt truyện liền nhân vật giọng nói cũng không nhiều có thể nói là một cái tuyên truyền video tới nói n ó nội dung là tương đối thiếu thốn nhưng nó có cái mấu chốt nhất điểm cái kia chính là toàn bộ hành trình thứ nhất thị giác dĩ vãng tuyên truyền video đại đa số đều là dùng ngôi thứ ba thị giác với lại tận lực làm được cùng điện ảnh báo trước phiến điểm cảnh cùng loại chủ yếu là vì biểu hiện trong trò chơi nhân vật nội dung cốt truyện đồng thời cho trò chơi kiến tạo một loại mảng lớn cảm giác tại cái này video bên trong cũng không có những vật này nếu như là thả tại quá khứ cái này cũng không tính là cái ưu tú video chí ít không phù hợp lôi đình giải trí nhất quán tiêu chuẩn nhưng là tại ma trận cabin trò chơi dẫn dắt lần thời đại vờ g i giai đoạn cái này video liền mang theo một chút đặc thù h à g nghĩa đều không cần trần mạch nhắc nhở cực kỳ nhiều người chơi đã bắt đầu mở động đầu góc điên cuồng náo b ổ ngôi thứ nhất thị rất à, cái này nếu như là tại ma trận cabin trò chơi bên trong trải nghiệm lần thời đại vờ giờ cái kia phải là cảm giác gì a chạy xe máy đi đua xe trôi đi h á t bang sống mái với nhau lái phi cơ đánh máy bay ngoa tạo có chút kích thích a tuy nói video thả ra tư liệu không nhiều nhưng các người chơi sức tưởng tượng phong phú a hiển nhiên đây cũng là đô thị phạm tội đề tài lại là đi đua xe tránh cảnh sát lại là hắc bang sống mái với nhau trò chơi này nhân vật chính hiển nhiên không phải cái gì tuân theo luật pháp công dân với lại từ ngôi thứ nhất thị giác bên trong tiểu bản đồ đến xem trò chơi này bản đồ tuyệt đối không nhỏ nhưng chơi phạm vi ít nhất là lấy nội thành làm đơn vị nói cách khác đây là một bộ đối đánh dấu e a t online trò chơi tác phẩm với lại so cái kia càng khác người kích thích hơn các người chơi trong nháy mắt liền sôi chảo vừa nghe nói e a t online sẽ không theo ma trận cabin trò chơi hợp tác trần mạch đảo mắt liền phóng đại chiêu mọi người đều phi thường rõ ràng loại này để tài cùng lần thời đại vờ giờ kết hợp đem hội sinh ra loại nào làm cho người kích động hiệu quả trần mạch còn liền cố ý thanh video làm được rất đơn giản cái k h á c toàn bộ nhờ người chơi não b ổ mà các người chơi vậy xác thực không có cô phụ hắn kỳ vọng thật dựa vào hợp mưu hợp sức não b ổ thành trò chơi này để tài cho bủ đắp lại bảy tám phần bất quá các người chơi đối trò chơi này tranh luận chủ yếu vẫn là tập trung ở một điểm nó đến cùng là game odd phờ l i n vẫn là game online đại bộ phận điểm người chơi cho rằng cái này chính là một cái game online chủ yếu luận điểm có hai cái thứ nhất tuyên truyền trong video mặc dù đều là ngôi thứ nhất thị giác nhưng hiển nhiên đây là ba người từ phần tay mô hình liền có thể nhìn ra lái xe cái kia là mặc câu phục nhìn sống an nhàn sung sướng người da trắng hắc bang sống mái với nhau cái kia là người da đen tiểu ca mà lái phi cơ cái kia thì là mặc quần jean ra, tinh thần cho ó c ú túc t thường. tuyên truyền không bình thường. Điểm này chỉ phải nghiêm túc nhìn này Điểm i v d e l i ề nên có phục phục, các Cho nói thể từ bọn họ phần tay trang phục màu da, trang tới. họ phần phương diện khu phân bọn giọng diện n da, ra màu cực kỳ nhiều người chơi cho rằng đây là một cái game online người chơi có thể tự do định chế mô hình hoặc l à thanh ốc đảo bên trong nhân vật hình tượng mang vào mới trong trò chơi thứ hai trần mạch đều đã có ma trận cabin trò chơi cái này đại sắc khí t h a n h tất cả người chơi tập trung ở cùng một chỗ chế tắc một cái cỡ lớn game online là cái phi thường tốt lựa chọn tựa như ẹ、e、ạt online như thế cực kỳ nhiều người chơi biểu thị nếu như muốn tạo dựng một cái đầy đủ to lớn giả lập thế giới hiện thực kết quả người bên trong tất cả đều là nờ ở c ờ đây chẳng phải là sẽ quá đơn điệu bất kể nói thế nào bộ này video trực tiếp liền thực nện cho trần mạch tiếp theo khoản g trò chơi tên cùng đề tài cũng làm cho rất nhiều sớm đã mua ma trận ca bin trò chơi người chơi kích động không thôi quả nhiên theo s ắ t trần mạch bộ pháp liền sẽ không sai cái này mới trò chơi một cái tiếp theo một cái a chương 997, c ó người trăng bước cục diện không khống chế nổi ca mê ra trước trần mạch đang cùng người chủ trì chậm rãi mà nói gờ răng thẹp hổ tổ khai phát tiến độ còn tại vững bước tiến lên bên trong mà trần mạch hôm nay thì là trong lúc cấp bách nhín chút thời gian tới tham gia một cái nho nhỏ thăm hỏi lần này thăm hỏi người chủ trì là trần mạch người quen biết cũ hà lộ lôi đỉnh giải trí mới trò chơi mặc dù nhưng đã lộ ra ánh sáng rồi video nhưng cái này căn bản cũng không có thỏa mãn các người chơi mong đợi ngược lại để bọn họ đối với trò chơi mảnh càng thêm mong cầu những trò chơi này truyền thông tự nhiên cũng liền nghị trăm phương ngàn kế địa muốn moi ra càng nhiều liên quan tới mới trò chơi thông tin tựa như một chút âu mỹ m ả n g lớn truyền thông vậy hội nghị trăm phương ngàn kế địa từ biên kịch hoặc là diễn viên trong miệng tận khả năng địa đào ra một chút kịch lộ tin hơi thở tới bác người nhãn cầu l u ậ n lắc lư trần mạch thế nhưng là chuyên nghiệp loại này tiểu tràng diện sớm liền đã là xe nhẹ đường quen đối mặt người chủ trì vấn đề c h ậ m rãi mà nói lại là quay đầu đi qua lại là triển vọng tương lai thanh người chủ trì lắc lư đến sửng sốt một chút cuối cùng đã tới cuối cùng vòng liền là liên quan tới mới trò chơi vấn đề hiển nhiên phía trước rất nhiều nội dung đều là cửa hàng cuối cùng cái này bộ phận mới là rất nhiều người xem chân chính quan tâm vấn đề hàn lộ hỏi cuối cùng chúng ta lại đến tâm sự liên quan tới mới trò chơi vấn đề a trần tổng theo tin đồn mới trò chơi gờ giang t h ẹ ệ p ô t ổ sớm liền đã tiến vào nghiên cứu phát minh kỳ mà dựa theo trước đó lôi đình giải trí c â y tên lửa như thế nghiên cứu phát minh tốc độ có người phỏng đoán trò chơi này sẽ tại năm tháng hoặc sáu tháng đem bán là thế này phải không hà n l ộ trong lòng vui mừng s ê ghen như thế móc tim móc phổi giới thiệu nội tình nhưng thật là hiếm thấy a nàng vội vàng hỏi nói ý tứ nói đúng là trò chơi xác thực khả năng tại năm tháng hoặc sáu tháng đem bán đúng không t r â n mạch lắc đầu ta không nói a hà lộ t r â n mạch giải thích nói là như thế này lần này gờ r ă n g thiệp ô tô sẽ là một cái to lớn mở ra thế giới trò chơi đồng thời chúng ta đối với nó mỹ thuật tài nguyên tiến hành toàn diện thay đổi nhỏ để nó có thể tại ma trận cabin trò chơi bên trong lần thời đại vờ giờ hiệu quả bên trong biểu hiện ra càng thêm lấy giả loạn chân hiệu quả nói cách khác nó mỹ thuật tiêu chuẩn đem sẽ đạt tới thậm chí siêu việt điện ảnh hóa trò chơi đệ toát bệ cồn h ư m ạ n cùng lúc đó nó vẫn là một cái mở ra thế giới trò chơi hàn lộ tử cân nhắc tỉ mỉ lấy trần mạch nói bóng gió cho nên toàn bộ tài nguyên lượng trần mạch gật gật đầu là gờ răng thiệp ô tô tài nguyên lượng sẽ là ạ xạ xỉ nét cờ dễ ít khởi nguyên ba đến năm lần d ễ n đạt truyền thuyết hơn gấp mười lần đương nhiên ta ý tứ cũng không phải là nói nó mở ra thế giới càng lớn trên thực tế nó cùng hai cái này ở bên trong cho thượng sai không nhiều lắm chỉ là tại trên tấm hình càng thêm phù hợp lần thời đại vờ giờ khái niệm hàn lộ giật mình nhưng là cứ như vậy lời nói cabin trò chơi t ổ n chữ không gian cùng đọc đến tốc độ chân mạch là chúng ta đều biết đệ toát bệ cồn hu m ạ n là điện ảnh hóa trò chơi cho nên nó có thể giống u nơ két như thế thanh có hạn tính năng tập trung lại xử lý ghi vào tốc độ vấn đề mới có thể thanh hình tượng tăng lên tới lần thời đại vờ giờ tiêu chuẩn gờ răng thẹp ô t ổ tổ, làm một cái mở ra thế giới trò chơi khả năng gặp phải loa đỉnh thời gian qua d à i trò chơi chiếm dụng tồn chữ không gian qua vấn đề lớn hàn lộ mặt có thần sắc lo lắng như vậy hiện tại đã tìm tới phương pháp giải quyết sao trần mạch gật gật đầu đương nhiên tìm được hàn lộ vui mừng chẳng lẽ sẽ gen muốn mạch trần nàng vội vàng hỏi nói cụ thể là cái gì phương pháp giải quyết thuận tiện tiết lộ một chút sao trần mạch phương thức giải quyết liền là chờ các loại lúc nào chúng ta tồn chữ kỹ thuật và số liệu đọc đến kỹ thuật phát sinh bay vọt thời điểm chúng ta lại thanh làm tốt gờ răng thiệp ô tô lấy ra bán hàn lộ nếu như không phải ca mê ra còn tại đập hàn lộ khả năng đã nội tâm một trận mờ mờ tờ ngốc tại chỗ lần đầu nghe nói phương thức giải quyết là chờ a các loại kỹ thuật phát sinh bay vọt mới thanh trò chơi lấy ra bán ngươi làm sao không đợi chủ nghĩa cộng sản đâu trang diện nhất thời có chút xấu hổ làm ộ t cái có nghề nghiệp tố dưỡng phóng viên cùng người chủ trì hà n l ộ vội vàng cứu c h à n g trần tổng ngài nói đùa nếu là như thế chờ đợi cái kia g răng thiệp hồ tô đem bán thời gian coi như hoàn toàn không có cách nào xác định à. trần mạch nhẹ gật đầu đúng a ta chính là cái này ý tứ hà nội l a trần mạch giải thích nói ngươi trước đó hỏi ta g răng thiệp hồ tô phải t r ă n g năm tháng hoặc sáu tháng đem bán ta không trả lời t h ằ n g ngươi ý tứ chính là ta cũng không biết lúc nào đem bán dù sao phải chờ chúng ta hiện tại tổn c h ữ kỹ thuật và số liệu đọc đến kỹ thuật phát sinh bay vọt hàn lộ mắt thấy lấy hai người đối thoại hướng phía không cách nào khống chế phương hướng phát triển hàn lộ ho khan hai tiếng chuẩn bị chuyển hướng cái đề tài này vậy được rồi trần tổng ý tứ hẳn là nói gờ r ă n g t h ẹ ệ p ô t ổ hẳn là một cái siêu việt thời đại trò chơi đúng không hàn lộ hỏi trần mạch gật gật đầu ân tạm thời nói như vậy nhìn xem mặt không biến sắc tim không đập t r â n mạch hàn lộ nội tâm một trận mờ mờ tờ ta mẹ nó liền là khách sáo hai câu ngươi lại còn thuận sườn núi xuống lửa liền cho lắp đặt cái này mẹ nó nhưng là phỏng vấn vẫn là muốn tiếp tục hàn lộ lại hỏi cái kia trần tổng có thể hay không nói cho chúng ta một chút cụ thể là thế nào siêu việt thời đại trần mạch háng dọn một cái t ố t vậy ta liền kỹ càng nói một chút g ơ răng thiệp ô tô sẽ là một cái trọng tân định nghĩa mở ra thế giới cho chơi à, có lẽ còn không chỉ như thế nó hội trọng tân định nghĩa lần thời đại vờ giờ trò chơi hội trọng tân định nghĩa k ế tiếp một ư ơ i năm ba a đại tác khái niệm nó là một cái mang tính cách mạng tác phẩm có thể làm cho chúng ta từ truyền thống giả lập hiện thực trò chơi thời đại tiến vào hoàn toàn mới xuyên qua thức trò chơi thời đại tại trò chơi này đem bán về sau toàn thế giới tất cả trò chơi đều đem run l y bẫy bất luận cái gì theo không kịp loại này cách tân trò chơi công ty cuối cùng đều sẽ bị thời đại vô tình địa vứt bỏ hà lộ chân mạch hà lộ hai người nhìn nhau không nói gì n g á y n g a y con mắt giống như đều đã quên mình rốt cuộc là tới làm gì trần mạch ý tứ là ngươi ngược lại tiếp tục chủ trì a hàn lộ ý nghĩ là ta mẹ nó còn chủ trì cái cọng lông a một giọt mồ hôi lạnh từ hàn lộ thái dương trượt xuống nàng hiện tại rất muốn đi trả lời một đạo vấn đáp cộng đồng bên trên vấn đề có nào mắt thấy lấy cục diện liền nhìn k h ô n g chế không nổi tình huống là hiện tại cục diện này cũng nhanh muốn không k h ô n g chế nổi trần mạch ở chỗ này thổi cái này một trận ngưỡng b c đã hoàn toàn vượt qua nàng làm một cái người chủ trì có thể khống chế ở phạm vi hơn hết còn tốt dù sao hàn lộ trải qua bách chiến nếu như nói khoa học kỹ thuật vòng còn có một cái phóng viên hoặc là người chủ trì có thể tại trần mạch loại này gây nên tàn cấp bậc lắc lư bản lĩnh trước mặt bảo trì từng tia thanh tỉnh lời nói vậy cũng chỉ có thể là hàn lộ cũng không phải nói nàng đến cỡ nào ưu tú chủ yếu vẫn là bởi vì nàng bị dao động nhiều sinh ra nhất định kháng thể chương chín trăm chín mươi tám thường ngày lắc lư hàn lộ sửa sang lại một cái mạch suy nghĩ như vậy trần mạch tiên sinh có thể hay không đại khái cùng chúng ta giảng một cái trò chơi này cách chơi nó có thể cùng cầm qua hàng năm tốt nhất mở ra thế giới trò chơi rẽ đã truyền thuyết cùng so sánh sao trần mạch gờ răng thiệp ô tô cũng sẽ là hàng năm tốt nhất về phần cái nào càng tốt hơn đều là ta trò chơi ngươi để cho ta làm sao so cách chơi phương diện ta không thể lộ ra hàn lộ gật gật đầu t ố t như vậy liên quan tới trò chơi này nội dung cốt chuyện đâu t r â n mạch không thể trả lời hàn lộ khỏe miệng có chút có rúm chiến đấu hệ thống đâu t r â n mạch bắn nhau không tốt nói tỉ mỉ chúng ta cái này bên trong nhân vật giọng nói là tiếng anh với lại đều là người ngoại quốc gương mặt là lấy tài liệu tại hải đăng nước thành thị nào cái này không tốt nói rõ đi đợi mọi người chơi đến trò chơi liền đã hiểu trò chơi này sẽ có bạo lực hoặc là cái khác nhi đồng không nên nội dung sao cuối cùng vấn đề này t r â n mạch suy nghĩ một chút nghiêm chỉnh mà nói trò chơi này trên cơ bản không có nhi đồng thích hợp nội dung hà nội a trần mạch gật đầu đ ú n g trò chơi này bên trong tuyệt đại đa số nội dung đều là ngươi muốn làm nhưng lại không dám làm sự tình ngươi có thể nhìn thành đây là một bộ phạm tội bách khoa toàn thư hà n ộ t r ừ n g to mắt dạng này cũng có thể qua thẩm sao trần mạch chính nghĩa nghiêm trang nói ngươi biết làm du ủy hội vinh dự ủy viên ta nhất định phải gánh vác lên vạch trần tư bản chủ nghĩa ghê tởm mạng che mặt trọng trách thông qua trò chơi này chúng ta có thể tốt hơn địa nhận thức đến tư bản chủ nghĩa thói hư tật xấu có thể hiểu đến hải đăng nước nhân dân đều sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng từ đó càng thêm chân quý chúng ta bây giờ cuộc sống hạnh phúc hà nội vội vàng nói t ố t phi thường cảm tạ trần tổng có thể trước tới tham gia chúng ta lần này thăm hỏi thời gian quan hệ chúng ta lần này thăm hỏi liền đến nơi đây kết thúc hoan nghênh mọi người tiếp tục chú ý chúng ta chân trời vong du hi kênh chú ý gờ răng t h ẹ ệ p ô tô đến tiếp sau tin tức ta là hà nội chúng ta hạ kỳ gặp lại hàn lộ một bộ này thao tác tại trong vòng một phút liền hoàn thành trần mạch lời nói đều còn chưa nói xong ca mê ra tín hiệu đã chặt đứt ách kỳ thật ta còn có thể lại vạch trần một chút nội dung trần mạch nói ra hàn lộ khỏe miệng có chút co rúm nội tâm mười ngàn thất ép cờ cờ rùa mom lao nhanh m à qua ngươi mẹ nó còn vạch trần đâu miệng lưới dẻo quẹo còn chưa tính ngươi cái này hoàn toàn là đem tất cả cũng làm thành nhược trí a nhưng là có thể làm sao đâu cái này trần mạch không hiểu ra sao cả qua thẩm trò chơi cũng không phải một bộ hai bộ từ áp lát đến tờ dọ tô y lại đến sai anh hưu muốn thật giống trần mạch nói g ờ răng thiệp ô tô căn bản không tính là cái gì khổ sở thẩm trò chơi a chỉ có thể nói vinh dự ủy viên muốn làm gì thì làm có đúng không hàn lộ lộ ra một cái nghề nghiệp tính hơi cười vẫn là vô cùng cảm tạ trần tổng tiếp nhận chúng ta phỏng vấn liên quan tới vách trần chúng ta lần sau mắt có thể lại tiếp tục trò chuyện Trân một chút trên điện thoại di động thời nhìn điện động gian, Mạch di kỳ thật ta buổi c hàn i việc ề u vừa lúc không có không h gì.、Hàn、lộ Gặp lại. Quả nhiên, Quả chủ á i này kỳ t ă m một hỏi thả chơi bình thật hàn h gia, lại tới người lộ đưa lớn luận. điên số cùng c Kỳ biên một đã sớm biết sẽ là loại hiệu quả này nhưng là đây không phải vừa lúc sao chế tạo mánh lưới hấp dẫn lưu lượng cớ sao mà không làm đâu các người chơi nhao nhao biểu thị mọi người mau đến xem a sẽ rèn lại đang khoác lắp b ư ớ c cái này mẹ nó trần mạch thăm hỏi thời điểm nói chuyện một cái dấu chấm câu cũng không thể tin s ê d é n lại ra thật nhiều kim câu cái gì kỹ thuật bạo tạc về sau lại t h à n h gờ r ă n g thiệp ô tô lấy ra bán cái gì trò chơi này đem hội trọng tân định nghĩa ba a trò chơi dự định hàng năm tốt nhất cái khác tất cả trò chơi đều đem run lời bày theo không kịp trào lưu nhà thiết kế hội bị triệt để vứt bỏ cái này mẹ nó mặc dù con hàng này hiện tại xác thực có tư cách nói lời này nhưng là thổi đến cũng có chút quá quá mức à. trò chơi này nhưng còn chưa lên thị đâu cái này thăm hỏi thế nhưng là lợi hại mặt ngoài hỏi một đống lớn vấn đề kết quả cái gì hoa quả khô đều không đi ra liền nghe trần mạch tại cái kia thổi ngưỡng bức thường ngày đau lòng hàn phóng viên đoán chừng mỗi lần thăm nói xong rồi trần mạch trở về đều phải uống mấy bình sáu cái hạch đảo bổ đầu vóc nào chỉ là bổ não vẫn phải tìm đại phu nôi xương chân này đều muốn bị lắc lư quái a xem ra phỏng vấn trần mạch sẽ cho người thể s á t tinh thần lần thụ tàn phá a hy vọng lần sau cái này quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ có thể giao cho ta để cho ta có cơ hội tại c h â quỳ xuống ôm lấy đùi kêu một tiếng ba ba đại bộ phận điểm người chơi đối cái này thăm hỏi đều là c ử i trừ đều biết trần mạch khẳng định không có nói thật đây là cho mới trò chơi thả bom khói đâu mọi người đều biết trần mạch vừa lên thăm hỏi liền hội thói quen địa miệng lưỡi dẻo quẹo liền cung lắc lư mọi người nạp tiền như thế thói quen liền tốt tuyệt đối không nên làm thật Tuy nói trần mạch trước đó thổi n g ư bức giống như đều tại không lâu về sau thực hiện nhưng hắn tại thổi ra mới n g ư bức thời điểm mọi người vẫn là chọn một cười mà qua cũng không phải nói không tín nhiệm vấn đề chủ yếu là ngươi cái này n g ư bức thổi đến cũng có chút quá quá mức cái này cần là mười năm vừa gặp thân tác mới có thể chịu được ngươi như thế này a cho nên mọi người vậy không có quá đem cái này coi ra gì dù sao trần mạch hiện tại đều đã n g ư bức như vậy hắn nói mới trò chơi n g ư bức liền n g ư bức liền trò chơi vòng người bên trong đều không ai dám đứng ra hận hán các người chơi còn có cái gì dễ nói dù sao trò chơi đến cùng có được hay không các loại làm được nhìn một chút chẳng phải sẽ biết trần mạch nhìn xem vòng tay màn hình giả lập ba trăm l ầ n rút thưởng cơ hội đã gom gót nói cách khác hắn hiện tại có thể giải khóa phần cứng kỹ thuật tồn chữ dung lượng khuyết trương cho khoa học kỹ thuật điểm bắt đầu hạng kỹ thuật này đột phá về sau sẽ tăng lên tất cả trí năng thiết bị tồn chữ dung lượng m ộ ư ơ i lần đọc đến tốc độ m ộ ư ơ i lần cực kỳ hiển nhiên cái này kỹ thuật sẽ ảnh hưởng đến cơ hồ tất cả trí năng thiết bị nhất là giống điện thoại trí năng mắt kính loại này tổn trữ dung lượng phi thường có hạn thiết bị đều đem thu hoạch được tăng lên trên diện rộng hơn hết nhất trọng yếu vẫn là ma trận cabin trò chơi có thể tổn trữ càng nhiều tài nguyên có thể trên phạm vi lớn địa cắt giảm loa đỉnh thời gian hướng về tương lai đa nguyên thế giới trò chơi lại rào bước tiến lên một bước d à i chân mạch điểm nhẹ màn hình giả lập bên trên khoa học kỹ thuật điểm kích hoạt cùng lần trước như thế trần mạch cảm giác được đầu góc mình một trận hơi đau một lát về sau mới khôi phục bình thường sau đó liên quan tới lần này tồn chữ dung lượng khuyết trương cho kỹ thuật các loại mảnh đã thật sâu khắc ở trần mạch trong đầu ok tiếp đó liền muốn cho ma trận cabin trò chơi các người chơi một cái to lớn vui mừng năm tháng hai mươi hai ngày lôi đình giải trí công bố một cái tin tức nặng ký tất cả đã mua ma trận cabin trò chơi người chơi đều đem miễn phí thu hoạch được một lần phần cứng đổi mới cơ hội lần này phần cứng đổi mới chủ yếu là ổ cứng t ổ n chữ đổi mới đổi mới về sau người chơi ma trận cabin trò chơi đem thu hoạch được mười lần t ổ n chữ không gian khuyết c h ư ơ n g cho cụ thể phương thức là chính thức trực tiếp căn cứ người chơi dự lưu địa chỉ thanh mới ma trận cabin trò chơi ổ cứng hệ thống tin nhắn đi qua người chơi có thể căn cứ có người nói rõ tự hành lắp đặt cabin trò chơi bên trong dự lưu lại ổ cứng tiếp lời không cần tháo máy cũng có thể thuận lợi lắp đặt mà hết thể này đều là hoàn toàn miễn phí tại năm tháng hai mươi hai ngày về sau m ớ i người chơi mua sắm ma trận cabin trò chơi đem ngầm thừa nhận sử dụng mới ổ cứng tồn chữ với lại ma trận cabin trò chơi bản thân giá bán không thay đổi chương 999, t h ầ n tắc tới nghe được tin tức này các người chơi toàn đều kinh hãi trần mạch đây là bất quá a lại phải thua thiệt chưa từng nghe nói chữ số sản phẩm đều đã bán đi còn miễn phí cho thăng cấp phần cứng phối trí húng chi loại này phần cứng phối trí thăng cấp cũng quá ra sức tồn chữ dung lượng trực tiếp khuyết chương cho gấp mười lần a nếu như theo g i a thị trường tính toán lời nói trần mạch đúng là thua thiệt chảy máu gấp mười lần t ổ n chữ dung lượng ổ cứng cái kia được bao nhiêu tiền a cực kỳ nhiều người chơi liên tưởng đến trần mạch trước đó tại thăm hỏi bên trong nói cái kia đoạn lời nói các loại ổ cứng tổn chữ cải tiến kỹ thuật liền phát gờ r ă n g t h ẹ ệ p ô tô cái này mẹ nó cũng tới đến quá nhanh đi liên cung trần mạch thần cơ diệu toán đã sớm coi là tốt thời gian này ổ cứng tổn chữ kỹ thuật hội cách tân như thế ân khẳng định là thu được nội bộ tin tức nhất định là như vậy rất nhiều ma trận cabin trò chơi người chơi tại bởi vì lấy không một khối cao cấp ổ cứng hết sức vui mừng đồng thời vậy đang mong đợi nên không hội trần mạch không có công bố cụ thể ngày phát hành kỳ gờ r ă n g thiệp ô tô thật muốn đem bán đi kỳ thật trần mạch cũng không có thua thiệt bao nhiêu mới ổ cứng t ổ n chữ kỹ thuật so với trước đó kỹ thuật quả thật có rất tiến nhanh bước nhưng loại này công nghệ tại phí tổn bên trên cũng không có tăng lên gấp mười lần khoa trương như vậy nó phí tổn vẹn vẹn tương đương với vốn có ổ cứng tổn chữ kỹ thuật trường gấp hai với lại hạng kỹ thuật này cũng không phải hoàn toàn dẫn trước thời đại càng chưa nói tới không cách nào phá giải chỉ cần nước ngoài khoa học kỹ thuật công ty lấy được mới ổ cứng lại tốn hao rất nhiều tinh lực nghiên cứu cái một năm dưới năm hơn phân nửa cũng có thể chế tạo cho nên lần này kỹ thuật tương đương với cho trần mạch cung cấp một cái thời gian kém tại thời gian này kém bên trong có thể tùy ý địa hô phong hoán vũ nhưng cũng không trở thành triệt để thanh trên thế giới cái khác khoa học kỹ thuật công ty cho bỏ lại đằng sau lại nói trần mạch đã sớm tại ma trận cabin trò chơi giá bán bên trong dự lưu lại giá rất cao cách không gian nhất là nước ngoài ma trận cabin trò chơi nhiều trả tiền đủ bọn họ nhiều mua hơn một trăm khối cabin trò chơi ổ cứng nhưng bất kể nói thế nào cái này đợt thao tác quả thật làm cho các người chơi mang ơn hô to sẽ r h e n quá lương tâm với lại hơi trọng yếu hơn là lần này đổi mới ổ cứng bên trong đã gắn sẵn g răng thiệp ô t ổ tương quan tài nguyên ngoài ra còn có một bộ điểm trong kho tư nguyên cái khác tài nguyên ổ cứng bên trong tài nguyên đều trải qua tương đối phức tạp mạng hóa với lại toàn bộ trong kho tư nguyên tài nguyên đều là có quyền tài sản tri thức cái khác công ty game dùng liền muốn bị kiện t r â n mạch chế tác g răng thiệp ô t ổ tại tài nguyên lượng bên trên có thể nói là chưa từng có lần thời đại vờ giờ kỹ thuật đối trò chơi dung lượng có càng yêu cầu cao lần này trực tiếp thanh đại bộ phận điểm tài nguyên đều gắn sẵn tại ổ cứng bên trong Các người chơi chỉ chơi có kích cực người muốn liền vẫn tiện. Tại thể hoạt, thuật thay mua sau ma trận cabin trò về là kỳ đây ổ ổ i mới bin chơi các người chơi vậy phát hiện một cái phi thường làm cho người ma một làm cứng ca các cho trận thường về vậy sau, trò phát h p n chấn tin tức, liền là, Úc đảo, bên trong xuất hiện, gờ răng tức, ốc chơi cửa thiệp xuất tô, trò là, vào. đảo, đ gờ ô â là một chiếc máy bay trực thăng ở n g ư ờ i chơi biệt thự ven biển đằng sau mới xuất hiện một cái sân bay máy bay trực thăng liền đầu ở chỗ này chỉ hơn hết người chơi hiện tại đánh không lái máy bay trực thăng cửa khoang càng không cách nào thao tác nhưng cực kỳ hiển nhiên trần mạch cũng không hội vẹn vẹn làm cái máy bay trực thăng cho người chơi chơi cái này máy bay trực thăng hẳn là làm gờ răng thiệp ô tô cửa vào mà tồn tại chỉ là bây giờ còn chưa có kích hoạt sau đó trần mạch công bố một tin tức tốt cũng là bởi vì t ổ n chữ kỹ thuật phát triển gờ răng thiệp ô tô đã có thể vì người chơi cung cấp tốt nhất lần thời đại vờ giờ trải nghiệm cho nên trò chơi này đem bán thời gian đã xác định sáu tháng số bảy về phần giá bán trong nước ba nghìn sáu trăm tám mươi ndt quốc tế bản 660 đô la mỹ cái giá tiền này vẫn là vượt qua cực kỳ nhiều người chơi dự kiến bởi vì quá mắc trên thực tế trần mạch đơn nhất trò chơi có rất ít bán được cái giá tiền này bình thường vờ giờ trò chơi giá bán trên cơ bản đều là 1.980 t r i ả h ư u mà cái kia chút qua 3.000, trên cơ bản đều là nội dung trò chơi phi thường phong phú n hợp nhất ra cường phiên bản nhưng lần này hiển nhiên không phải cái gì n hợp nhất g giang t h i p hổ tổ liền là đơn nhất một cái vờ giờ trò chơi giá cả lại s o bình thường trên ý nghĩa ba a trò chơi đại tắc đắt gần gấp đôi đương nhiên bình đại khác biệt nghiên cứu phát minh thành vốn cũng có khác biệt nhưng vô luận như thế nào khác biệt vậy không hội lớn đến loại trình độ này từ trước đó đệ toát bệ cồn hu mạng i á bán liền có thể nhìn ra gờ răng t h ẹ p ô tô giá cả khẳng định là lệch quý tuy nói có một nhóm lớn người chơi khi nhìn đến cái giá tiền này về sau nhao nhao nhắn lại cáo tử nhưng ma trận cabin trò chơi các người chơi ngược lại biểu thị cảm xúc ổn định với lại đối trò chơi này càng thêm mong đợi bởi vì lấy nhiều năm như vậy nước tiểu tính đến xem trần mạch tuyệt đối không hội loạn định giá hán định giá cách thường thường là vật siêu chô giá trị đã trò chơi này bán được đ ắ t đã nói lên nó nghiên cứu phát minh chi phí khẳng định cao hơn nhiều cái khác trò chơi mặt khác đối với triệu hoa ba trăm n g à n mua ma trận cabin trò chơi các người chơi tới nói trò chơi quý như vậy hơn một n g à n khối cũng không tính là hoàn toàn không thể tiếp nhận mấu chốt vẫn là nhìn trò chơi này đến cùng có thể làm tới trình độ nào có thể cho các người chơi mang đến cái dạng gì cảm thụ ngày sáu tháng bảy này g ờ răng thiệp ô tô chính thức mở ra mua sắm tại lôi đỉnh trò chơi bình đài mở ra g ờ răng thiệp ô tô mua sắm về sau số lớn người chơi trong nháy mắt c h à n vào n h a u n h a u bỏ tiền kích hoạt g ờ răng thiệp ô tô trò chơi tư cách nhóm này người chơi đại bộ phận điểm đều là trần mạch trung thực f a n hâm mộ một mặt là đối trần mạch mới trò chơi phi thường tín nhiệm khác một phương diện thì là bởi vì ma trận ca bin trò chơi trò chơi xác thực ở vào khan hiếm trạng thái cho tới bây giờ đệ toát bệ cổn h ư mạn đại bộ phận điểm người chơi đều đã chơi chán nhu cầu cấp bách một cái tốt hơn trò chơi tới kéo dài mình xuyên qua trải nghiệm cái kia chút trong ngoài nước dẫn chương trình nhóm tự nhiên cũng là nhao nhao tới tay trước tiên làm lên gờ r ă n g thiệp ô tô trực tiếp nói trở lại lần thời đại vờ giờ kỹ thuật trước mắt đối trực tiếp ngành nghề tới nói cũng không tính quá hữu hảo bởi vì dẫn chương trình tại ma trận cabin trò chơi bên trong thu hoạch được cái kia chút phức tạp cảm thụ trực tiếp gian khán giả là không cảm giác được khán giả như cũ chỉ có thể thu được thị giác cùng thính giác bên trên kích thích cảm thụ so tự mình du ngoạn kém hơn qua xa cũng may ma trận cabin trò chơi điện ảnh hình thức ở một mức độ nào đó đền bù vấn đề này lôi đ ì n h giải trí tổng bộ vờ giờ trải nghiệm khu tự nhiên cũng là kín người hết chỗ hơn hết những kinh nghiệm kia phong phú người chơi giả dặn kinh nghiệm toàn đều sớm địa lại đây xếp hàng tự nhiên có thể trước tiên chơi đến châu chắc đã chiếm tốt một đài ma trận cabin trò chơi chuẩn bị mở trực tiếp chơi gờ r ă n g thẹp ô tô mình mua ma trận cabin trò chơi là không thể nào mắc như vậy làm gì muốn mua chỉ có thể ở trải nghiệm khu cọ một cái thử chơi ma trận cabin trò chơi mới có thể duy trì được trực tiếp bộ dạng này tại ma trận cabin trò chơi bên trong nằm xuống tại biệt thự ven biển bên trong tỉnh lại châu chắc b ồ i mình cầu tử chơi một chút kết thúc cùng người xem thường ngày vô nghĩa thời gian sau đó liền n đ ế đến, đến. gờ răng thẹp ô tô trò chơi lôi vào cũng chính là cái kia sân bay lần này máy bay trực thăng môn đã làm mở ra trạng thái châu chắc ngồi lên máy bay trực thăng cũng không cần hắn thao tác máy bay trực thăng liền tự động phát động lên bay đến trên bầu trời cánh quạt thanh âm phi thường nhao n h a u nhưng loại này cưới máy bay trực thăng cảm giác vậy phi thường mới mẻ châu chắc xuyên thấu qua trên phi cơ trực thăng pha lê quan sát tình huống bên ngoài rất nhanh máy bay trực thăng đã bay đến mênh mông trên mặt biển ước chừng hai phút đồng hồ về sau c h â u trác tại phía trước thấy được một mảnh đường ven biển mơ hồ có thể thấy được los santos hình dáng từ đằng xa nhìn lại tòa thành thị này diện tích viễn siêu c h â u trác tưởng tượng t r ư ơ n g một nghìn ta là giả cướp lớn như vậy một tòa thành thị nên không có rất lớn một phần là giả a viễn cảnh mô hình c h â u trác tại trên phi cơ trực thăng nhìn phía xa los santos thực sự không cách nào phán đoán đây rốt cuộc là tận lực làm được hàng đập viễn cảnh vẫn là trò chơi thật cứ như v ậ y đại châu chắc là nhìn qua một chút thành thị hàng đặc cầu nếu như vẹn vẹn lấy dây nó bên trong cái thành phố này nội thành diện tích đến xem nó lớn nhỏ đại khái tương đương với một chút ba bốn g â y thành nhỏ hoặc là huyền thành nhưng là cái này nhưng tuyệt đối không là một loại d ẻ m pha hoàn toàn tương phản cái này ngược lại nói do trò chơi này dung lượng đ ã phi thường khủng bố phải biết đã từng đỏ cực nhất thời ea tô lai bị thổi rất nhiều năm cực lớn bản đồ khả năng so cái này còn nhỏ hơn một chút với lại ea tô l a vì làm như thế cái mặt đất cầu bỏ ra quá nhiều đồ vật lúc kia ca bin trò chơi t ổ n chữ dung lượng cùng đọc đến tốc độ đều vẫn còn tương đối t u y ế t kế trạng thái cho nên e a t o lai rất nhiều nội thành đều là dùng vốn có tài nguyên phục dùng chế tác được vậy có rất nhiều lặp lại cách chơi nhưng dù cho rằng này các người chơi hay là bởi vì trò chơi này cực lớn tài nguyên lượng cùng làm cho người phát điên đọc đến tốc độ mà chứng thương yêu không dứt, thậm chí có người gọi đùa e a t o lai vì loa đ ỉ ngó lờ trò chơi năm phút đồng hồ đọc đầu hai giờ thế nhưng là thường có chuyện chân mạch chế tác ạ xạ x ì n é t cờ dễ ít khởi nguyên cùng diễn đạt truyền thuyết bản đồ cũng rất lớn nhưng để tài dù sao khác biệt giống diễn đạt truyền thuyết chủ yếu bản đồ bộ phận đều là rừng núi hoang vắng d à i một chút quái vợt tháp cao thần t ử nhaha h a c h ú n g ngựa cùng giải rác nở cờ cờ khối địa đồ này liền xem như trở thành nhưng dê n ó loại này để tài hiển nhiên không thể làm như vậy tại nội thành bên trong nhất định phải làm ra đủ loại kiến trúc bao quát cửa hàng nơi ở cục cảnh sát đài truyền hình các loại hơn nữa còn muốn thanh thành thị kết cấu cho kế hoạch xong hai người này lượng công việc cũng không phải cùng một cấp bậc khi máy bay trực thăng bay càng gần một chút thời điểm châu chắc có thể rõ ràng hơn xem đến cả tòa thành thị mảnh châu chắc kinh ngạc địa phát hiện giống như cái này nội thành bên trong mỗi cái kiến trúc đều đều có đặc s ắ c phóng tầm mắt nhìn tới vậy mà tìm không thấy hai tòa hoàn toàn giống nhau kiến trúc hắn thậm chí có thể nhìn thấy từng chiếc xe tải trên đường xuyên qua người đi đường đang tàn bộ hết t h ạ đều cùng một tòa bình thường thành thị cơ hồ không có khác nhau đúng lúc này máy bay trực thăng treo đứng tại thành chợ trên không châu chắc phảng phất linh hồn xuất khiếu như thế hắn thị giác đi tới trên bầu trời loại này nhìn xuống thị giác thanh toàn bộ los santos cho nhìn một cái không s ó t gì bá bá bá châu chắc tầm mắt bắt đầu nhanh chóng rút ngắn định vị đến một mảnh tuyết trắng mênh mang tràng cảnh bên trong đi vào bắc g i ư ờ n g khắc đốn ngân hàng lúc này trò chơi mới xem như chính thức bắt đầu l ô trèo lên đ và phu bác dương khắc đốn chín năm trước một cái đội mũ mái tóc xù nữ tính bị thô bạo địa đẩy trên mặt đất mặc màu vàng áo giả kít cầm s ọ t gủn xấu độ dùng súng chỉ về phía nàng la lớn ngoan ngoãn nghe lời các ngươi liền không có việc gì mà một cái khác xấu độ thì là đã phá cửa mà vào dùng báng súng thanh cảnh vệ đánh ngã trên mặt đất chỉ còn lại có hai cái mặc áo s ơ mi v i ê n h cảnh vệ đ á n trên mặt đất cao dơ hai tay run lầy bẩy c h â u chắc cái này mới phản ứng lại đây nguyên lai、like、mình đã tại tràng cảnh này bên trong v ớ i lên tới cứ như vậy kích thích dũng đấu giặc cướp ngoạ tàu ta hiện tại có phải hay không hẳn là trước tiên tìm một nơi giấu đi hơn hết cái này chút giặc cướp nhìn quả thực là hung thân ác sát sức chiến đấu phá chân a ta hẳn là đánh hơn hết bọn họ a châu chắc chính dầu dĩ liền thấy cái kia đánh ngã cảnh vệ xấu đổ nhìn xem mình ngươi còn đứng đó làm gì đâu nhanh lên thanh cảnh vệ trói lại châu chắc xứng sở con hàng này nói chuyện với ta đâu hắn lúc này mới cảm giác được tình huống có chút không đúng sờ lên mình mặt ân trên tay cầm lấy thương mang theo khăn trùng đầu phía sau còn đeo cái bao một đoán liền là dùng để trở tiền các loại ta mẹ nó cũng là giặc cướp c h â u chắc một b ư ớ c hắn còn cho là mình là cái quấn vào dẹ tán chính diện nhân vật kết quả mẹ nó mình cũng là giặc cướp một trong a hơn hết suy nghĩ kỹ một chút làm sao có một loại không h i ể u tiểu kích động đâu tiểu mập mạp trong nháy mắt liền hoàn thành nhân vật chuyển đổi hấp tấp cùng tại hai tên cướp này đại ca sau vừa bắt đầu c ư ớ p ngân hàng thao tác trong tầm mắt hội thỉnh thoảng địa xuất hiện một hai hàng chữ làm nhắc nhở châu trác giơ tay lên bên trên súng tiểu liên nhắm chuẩn con tin thanh bọn họ đổi tới trong phòng mà một cái khác xấu đột thì là giữ cửa khóa lại phòng ngừa bọn họ ra tới quấy rối tốt dùng di động dẫn bảo a bên cạnh giặc cướp nhắc nhở châu trác vừa sờ túi quần móc ra một đài nhạc h ệ điện thoại châu trác với lại con hàng này không hề giống là hiện tại mới nhất đại bình phong sờ smartphone ờ nhìn có chút phục cổ dù sao đoạn này nội dung cốt truyện phát sinh thời gian là tại chín năm trước tại quay số điện thoại giao diện bên trong liền có cái dẫn b ả o t u y ể n hạng châu chắc truyền ra điện thoại không bao lâu liền nghe đến oanh một tiếng vang thật lớn toàn bộ ngân hàng đều tùy theo chấn động một cái mặt khác hai cái giặc cướp phát ra tiếng hoan hô bắt đầu đi đến chạy tới đánh cướp tiền mặt châu chắc tự nhiên vậy cùng sau l ư n g bọn họ ngoa t à o nhiều tiền như vậy trước mặt một chồng một chồng xanh xanh đỏ đỏ usd trồng đến rất cao châu chắc trực tiếp bỏ súng xuống, xuống. t h a n h đeo túi sách để ở một bên điên cuồng địa đi đến đưa tiền không thể không nói cái này một chồng chồng chất tiền mặt làm được vậy phi thường chân thực mặc dù châu chắc hiện trên tay mang theo bao tay không cảm giác được cái này chút tiền giấy cụ thể cảm nhận nhưng chỉ vẹn vẹn từ trọng lượng cùng đại khái cảm giác đi lên nói vậy đầy đủ để cho người ta tìm đập rộn lên châu chắc một mực thanh bao nhét chăn đầy thậm chí rốt cuộc nhét không đi xuống mới thôi tầm mắt dưới góc phải xuất hiện một hàng chữ nhỏ thu hoạch 179 đô la năm trăm ngoa tạo đoạt một lần ngân hàng trong nháy mắt lửa một trăm tám mươi ngàn đao quả nhiên vẫn là cái này tới tiền nhanh a châu chắc còn muốn tìm tiếp còn có hay không càng nhiều tiền nhưng ở trói hai tiếng cảnh báo bên trong mặt khác hai cái giặc cướp đang không ngừng địa thúc r i ụ c châu chắc đành phải đi theo bọn họ chạy ra ngoài nhưng ngay tại lúc ra cửa đợi một cái cảnh vệ đột nhiên từ bên cạnh bọn vỏ ra lấy tay thương chống đỡ châu chắc đầu một thanh kéo đầu hắn bộ bắt được ngươi ta nhìn thấy ngươi mặt ta hội nhớ kỹ ngươi cảnh vệ dùng sức địa ghìm c h â u chắc cổ tay phải súng ngắn thì là gắt gao địa chống đỡ lấy c h â u chắc h u y ệ t thái dương c h â u chắc m ộ t b ư ớ c họng súng đều chống đỡ đến trên mặt bàn lại phản kháng còn có ý nghĩa gì căn bản động cũng không dám động lúc này nhân vật trò chơi chính mình nói chuyện n g ư ờ i mỗi ngày quên sự tỉnh có hơn ngàn kiện vì cái gì không đem chuyện này vậy cùng một chỗ quên mất đâu cùng lúc đó c h â u chắc trong tầm mắt xuất hiện hoán đổi nhân vật nhắc nhở hoán đổi trong n g a y mắt c h â u chắc tựa như là linh hồn xuất khiếu như thế trong ngáy một ắ chắc t thân đến đối diện giặc cướp trên thân. tạo, thao tác. Châu chắc nhìn thấy trước phụ cướp Châu nhìn mình, cũng chính là má, giống như đến diện Ngoà còn này cũng giống đối đó giặc loại có là mát, m đầu cá ướp như mối tiếng h ế t ạ cảnh cảnh trọc. cỏ. họng súng mình họng súng nhắm ngay Phanh. phía thì vệ vặt vệ dưới i Một mẹo, mà là đã lầu Bó súng vang c h â u chắc cảm giác được sau một lúc sức giật mạnh mẽ đẩy mình bả vai hắn cũng nhìn thấy thương miệng phun ra ánh lửa mà bảo an đầu phun ra một chùn máu tươi thi thể phù phù một cái ngã trên mặt đất ngươi không cần làm như vậy mặt có chút căm ghét địa sắt trên mặt mình vết máu đi nhanh đi ngươi hội có thời gian a i điếu châu chắc hiện tại đóng vai nhân vật chẳng hề để ý nói theo lý thuyết tại loại độ cao này chân thực trong thế giới giả lập giết một người nội tâm hoặc nhiều hoặc ít hội có một ít ba động nhưng châu chắc phát hiện chính mình cũng không thế nào quan tâm cái kia cảnh vệ chết sống ngược lại sớm liền đã hoàn mỹ đưa vào giặc cướp thân phận châu chắc đột nhiên ý thức được nguyên lai tại trong thế giới giả lập có thể hoàn toàn không bị hạn chế làm sàng làm vậy đã vậy còn quá kích thích chương 1 0 0 n g h t r chương mở đầu ba người từ ngân hàng cửa sau liền xông ra ngoài từng chiếc xe cảnh sát gào thét mà tới ta đi đi lên liền lại là cướp bóc lại là b ắ n nhau muốn hay không như thế kích thích ta lúc mới bắt đầu đợi châu chắc còn cực kỳ khắc chế sợ giết cảnh sát không tốt kết thúc kết quả lại nhìn mặt khác cái kia hai anh em liền cùng đạn không cần tiền như thế điên cuồng bắn phá trong chớp mắt phía trước trên đất trống liền chất đầy vứt bỏ xe cảnh sát cùng cảnh sát thi thể châu chắc cũng liền vậy nghĩ thông suốt rồi trốn ở công sự che chắn đằng sau điên cuồng xạ kích ma trận cabin trò chơi làm lần thời đại vờ giờ cùng nguyên bản vờ giờ trò chơi xạ kích là hoàn toàn khác biệt nguyên lý châu chắc hiện tại trải nghiệm liền cùng trong hiện thực tại huấn luyện bắn tỉa giữa sân bắn súng là như thế dơ thương nhắm chuẩn bóp cỏ triệt tiêu sức giận tìm kiếm công sự che chắn cái này một hệ liệt thao tác toàn đều cần mình đi hoàn thành đương nhiên cân nhắc đến người chơi bình thường không có đạn thật xạ kích kinh nghiệm Chơi như vậy, lời nói chính xác như phi lời nói vậy sẽ tại h cho nên trò chơi bản thân cũng làm ra một chút phụ ư ờ n đáng nên bản cũng g lo, làm trò một trợ. t ra đơn giản hình thức giới người chơi tại thi hành xạ kích động tác thời điểm hệ thống sẽ tự động đối người chơi động tác tiến hành rất nhỏ sửa đổi chủ yếu là chỉ cầm thương tư thế loại cảm giác này tựa như là người tại huấn luyện bắn tỉa trận có cái chuyên môn huấn luyện viên tại sau lưng n g ư ờ i giúp n g ư ờ i vốn nắn cầm thương tư thế có lẽ là nhẹ nhàng nâng một cái n g ư ờ i cánh tay có lẽ là ấn vào n g ư ờ i đầu tóm lại là thông qua h ố n nắn cẩm thương tư thế tới không ngừng tăng lên người chơi xạ kích độ chính xác thông qua loại này thời gian dài tự động h ố n nắn có thể cho người chơi tại thay đổi một cách vô c h i vô giác trung học hội chính xác cẩm thương tư thế cũng càng thêm quen thuộc tại bắn nhau bên trong tìm kiếm công sự che chắn lan lộn các loại chiến thuật động tác với lại vừa mới bắt đầu dạy học cửa khẩu chiến đấu tương đối đơn giản địch nhân chính xác vậy rất kém cỏi người chơi máu dày giáp cũng là đầy không cần lo lắng người chơi hội bị đánh chết giết chết được mấy xe cảnh sát châu chắc cùng mặt khác hai cái giặc cướp rốt cục đi tới trên đường lớn tiến nhập sớm đã chuẩn bị kỹ càng trong xe coi cảnh sát gào thét một xe cảnh sát từ phía sau theo sau một thương chính giữa lái xe huyện thái dương ngồi ở vị trí kế bên tài xế châu chắc ngậm b ớ c ngoa tảo không đợi châu chắc phản ứng lại đây hắn không chế mặt đã tự động bắt lấy tay lái đồng thời mở ra bên trái cửa xe đem cái chết rơi lái xe đẩy đi ra sau đó mình ngồi xuống vị trí lái như loại này người chơi hơn phân nửa làm không được thao tác liên hội từ hệ thống tạm thời khống chế người chơi nhân vật đến hoàn thành có chút cùng loại với đi ngang qua sân khấu động hòa ý nghĩ fxd kaziu mặt một bên hô to một bên mánh liệt hướng trái đánh tay lái hai chiếc xe kịch liệt chạm vào nhau xe cảnh sát trong nháy mắt chạy hướng trước đó quỹ đạo đụng phải ven đường một cái cây ý ho ho trên xe ba người phát ra khoái hoạt tiếng hoan hô ô tô tiếp tục hướng về đường lộ viễn phương mở đi ra châu chắc đột nhiên phát hiện tốt ố g i nhưng g giờ bây bản được t â Châu n còn không bằng n lái lái, xe. Chắc có học h qua bằng lái, nhưng đối với ô tô một chút cơ bản nguyên lý là ý l hiểu rõ, bao quát bộ ly hợp, phanh chân ga, hộp khái Nhưng lại, loại, đều biết đại quát đều nguyên rõ, bao bộ ga, tay các sắt ly lý.、Nhưng、là, số, dù sao cũng là không có sở qua thật xe a cái này cũng không thể trách châu c h ắ c thường ở đế đô nhưng là cũng giao động không đến hào với lại phạm vi hoạt động ngay tại nhà hòa thuận lôi đình giải trí tổng bộ phụ cận cái này một mảnh coi như học được bằng lái lại có cái gì chứng dùng ngoa tạo tỉnh táo tỉnh táo châu chắc có chút hoảng hốt cũng may hắn thu hoạch được mạt quyền khống chế về sau cỗ xe đã tại phi thường bình ổn địa dọc theo con đường đi tới hắn hiện tại cũng không cần đi quản ngăn vị thậm chí không cần g dấm chân ga chỉ muốn nắm giữ tốt tay lái là được rồi châu chắc từng chút từng chút địa điều lấy tay lái để ô tô dọc theo con đường tiến lên để hắn cảm thấy có chút ngoại ý muốn là tay lái điều phương hướng so hắn tưởng tượng bên trong muốn chuẩn xác nhiều tại một chút pc cùng game mobile xe đua trong trò chơi ô tô phương hướng nhưng thật ra là phi thường linh mẫn hơi ấn vào ấn phím hoặc là đẩy một cái giả lập trục u a y thân xe liền hội kịch liệt lắc lư nhưng là hiện đang điều khiển trải nghiệm càng thêm tiếp cận với trong hiện thực cảm giác tay lái điều hòa biên độ độ phi thường nhỏ muốn o ặ c một cái góc rung cong cần đánh hai vòng mới có thể cho nên điều khiển độ khó giảm xuống rất nhiều nguyên lai、like、trong hiện thực lái xe là loại cảm giác này à? ta mẹ nó bị xe đua trò chơi lừa hơn hai mươi năm châu chắc chăm mối cảm xúc ngột ngang bởi vì hắn phát hiện trong hiện thực lái xe cùng trong trò chơi lái xe hoàn toàn liền là hai loại khác biệt trải nghiệm tại ngoặt cuối cùng cái kia góc v u ơ n g quang thời điểm châu chắc cũng không hiểu đánh tay lái phương pháp liền lại án lấy tay lái hướng phải một trận điên làm lại thêm hệ thống cho phụ trợ điều cuối cùng là cho ngoặt đi qua kết quả vừa lừa gạt đến trên đường sát một đoàn tàu lửa đột nhiên đi qua trực tiếp thanh bọn họ xe đụng qua một bên báo hỏng châu chắc ngồi đang điều khiển vị bị đụng cái thất điên bắt đảo may mắn buộc lên dây an toàn nếu không thật không biết muốn bị vung đi nơi nào mặc dù ca bin trò chơi trên diện rộng cắt giảm người chơi nhận cảm giác đau cùng va chạm cảm xúc nhưng cái này dù sao vẫn là mô phỏng một lần chân thực thai nạn xe cộ cho nên châu chắc nhất thời nửa hội cũng không có từ trời đất quay c u ồ n g bên trong lấy lại tinh thần lao thôi muốn đi tắt đuổi tới máy bay trực thăng nhưng mạt kiên trì theo sớm định ra lộ tuyến đi kết quả mạt cùng bố lai đức toàn đều t r ú n g đạn ngã xuống đất lao thôi không muốn ném bọn họ nhưng cảnh sát quá nhiều một cây chẳng c h ố n g vững nhà chỉ có thể trốn vào mênh mông trong gió tuyết tiếp xuống nội dung cốt chuyện thì là dùng tới đế thị giác tới giảng thuật c h â u chắc thấy được m ặ t tăng lễ thấy được tại bãi tha ma bên ngoài cũng chưa chết mạt đội mũ cùng kính đen che giấu mình lúc đầu thân phận mạt phi thường bình tĩnh mà nhìn mình tăng lễ thuốc lá đầu ném xuống đất quay người rời đi c h â u chắc tầm mắt dần dần trở nên toàn bộ màu đen tầm mắt chính giữa xuất hiện trò chơi tên g ờ răng thiệp ô tô g răng thiệp ô t ngắn ngủi đen bình phong về sau tầm mắt lại lần nữa chuyển đổi lần này vẫn như c ũ là điện ảnh thị giác c h â u chắc không có phụ thân đến bất kỳ một cái nào nhân vật trò chơi trên thân mà là giống một cái ưu linh như thế trôi nổi trong không khí mặt mặc cấp cao h âu phục ngồi ở trên ghế salon ánh mắt mê mang con trai của ngươi d ẹ n hiệu sệ là hải tử ngon sao một thanh nhóm hỏi mặt giống như nghe được cái gì trò cười như thế bé ngoan vì cái gì hắn chạy tới giúp hắn mẹ người nghèo sao không có hắn cả ngày ngồi một bên cắn thuốc một bên bắn súng ngắn một bên không dứt địa đánh trò chơi điện tử nếu như vậy gọi bé ngoan lời nói cái kia khó trách quốc gia này hội hỏng bét thành dạng này nhìn có chút gây bác sĩ tâm lý thân thể hơi nghiêng về phía trước như vậy ngươi đây ta mặt nhữ nhữ mày ta cũng không giống như cái này cái tiểu quỷ nhất dạng ngậm lấy vững chắc thìa xuất sinh ta ở vào tuổi của hắn thời điểm ta đã ngồi qua hai lần lao ta đoạt lấy ngân hàng kéo qua ra đầu còn buôn lậu qua thuốc viện bác sĩ tâm lý ngươi cảm thấy đó là ngươi hoàn thành thành tựu sao mặt cảm xúc dần dần kích động lên những này là ta trước kia từng có qua cơ hội c h ỉ ít ta nắm chắc cơ hội bác sĩ tâm lý giống như cười không phải cười vậy những thứ này cơ sẽ cho ngươi mang đến cái gì đâu mặt từ trên ghế xạ lòn đứng dậy mang đến hiện tại cái này cục diện rối rắm một tòa căn phòng lớn một cái vô dụng con trai ta còn chỉ có thể cùng ngươi nói chuyện phiếm bởi vì làm căn bản không có những người khác nguyện ý để ý đến ta ta hiện tại đơn giản liền là sống ở trong mơ chẳng qua là mẹ hắn đắc ngộ tại bác sĩ tâm lý nơi này phát tiết một trận về sau mặt cảm xúc lộ ra tốt hơn nhiều hắn có chút suy sụp tinh thần địa đẩy cửa rời đi chưng một nghìn không trăm linh hai lái xe túi phong châu trác thị giác cũng không có phụ thân đến mặt trên thân mà là lên cao không ngừng biến thành thượng đế thị giác màn ảnh không ngừng hoán đổi biểu hiện ra toàn bộ los santos toàn cảnh tại tầm mắt biên giới vị trí xuất hiện trò chơi chủ sáng danh sách nhân viên nương theo lấy du dương thư giãn nhẹ nhõm giai điệu xung quanh cảnh đẹp thu hết vào mắt bãi cắt bên cạnh từng tòa từng tòa lầu nhỏ ven đường trồng chỉnh tề cây cọ cây nồng đậm bóng cây che khuất ánh nắng những người đi đường đi được phi thường hài lòng cái này chút lầu nhỏ mỗi người đều mang đặc sắc một loạt lầu nhỏ xa xa nhìn lại mỗi một nhà tạo hình đều không giống nhau có chút lầu nhỏ tầng cao nhất bị cải tạo qua tăng thêm hàng rào cái bàn cùng che nắng rủ đột xuất một cái hưởng thụ sinh hoạt đại lộ lên xe cộ không nhiều tuyệt không hỗn loạn nhưng cũng sẽ không để người cảm thấy q u ặ n cũ bẽ nơi xa từng sàn ma trời cao lâu hư ảnh tại sương mù bên trong như ẩn như hiện hiện lộ rõ ràng lo santos s phồn hoa cùng náo nhiệt trên bờ biển mặc đồ tắm nam nam nữ nữ ở bên cạnh xe đẩy bên cạnh mua kem ly cùng đồ uống sau đó nằm tại tre nắng dù hạ trên ghế nằm hài lòng địa hưởng thụ lấy gió biển bên cạnh lầu nhỏ cư dân tại nhà mình trên ban công làm lấy vận động dỗi người ra bờ biển công viên trò chơi bên trong tàu lượn siêu tốc ma thiên luân nhảy lầu cơ các loại công trình cái gì cần có đều có trên mặt biển một chiếc cano lao vùn vụt mạ qua d ơ lên trận trận b ọ n nước một cái tóc vàng tại trên bờ cắt vui s ư ớ n g địa chạy qua thanh hạt cắt văng đến một cái đồ tắm ngụy từ trên thân đồ tắm ngụy từ một mặt mậu bức b a i cắt bên cạnh trên đường nhỏ có người tại rèn luyện chạy bộ thân thể cảnh sát đang lớn tiếng hô h à o xua đuổi tại trên đường gái lảo đảo đi tới ca lang thang mặt dọc theo đường nhỏ đi một đoạn tại ven đường tìm cái ghế dài ngồi xuống tổ này màn ảnh thỏa thỏa điện ảnh cấp bậc a châu chắc cảm k h á i nói h i ệ n nhiên trò chơi tiến hành đến nơi này mới vẹn vẹn vừa chạy song chương mở đầu chủ sáng danh sách nhân viên vậy mới vừa v ậ n thả xong nhóm này màn ảnh thời gian cũng không tính dài nhưng ẩn chứa nội dung lại phi thường phong phú giải rác mấy bút liền thành toàn bộ lo santos s sinh hoạt cho dương hiện đến vô cùng nhỏn u nhuyễn nói ngắn gọn mục nát tư bản chủ nghĩa sinh hoạt vật chất lãng phí tinh thần trống rỗng phê phán mặt ngồi tại trên ghế dài không biết suy nghĩ cái gì lúc này hai cái thanh niên người da đen đi ngang qua cùng hắn hỏi đường mặt chỉ đường về sau vóc dáng hơi thấp hát nhân một mặt im lặng đối khắc một người da đen nói ra mẹ đi nhanh đi thiểu năng trí tuệ con mẹ nó ngươi dứt khoát hỏi một chút hắn có biết hay không cái kia phòng ở chủ phòng tính toán hoặc là ngươi dứt khoát thuê một khung máy bay ở trên trời viết chữ nói nơi này có hai cái hắc cám chuẩn bị muốn t r ộ m xe miệng c hai o có c người không biết. o n g ư ờ da đ e người nói huynh n ra, h đệ, c ú ta trồng ta thấp đây đây nhân, không phải trồng xe, chúng ta đây là hợp pháp sinh hơi hấp dáng n g xe, là hợp ý. Vóc hùng hùng hổ hổ địa đi lên phía trước đi vào một tòa màu vàng thang lầu lầu nhỏ trước lén lút địa m ò tới tiền viện thấy được hai chiếc xe thể thao một đỏ một trắng Hiện nhiên, hai cái này hấp nhân liền là tới trồng xe. Châu chắc phụ thân đến vóc dáng hơi thấp cái liền tới này trồng đến dáng răng lỉn trên thân. vóc là một ít xe. mà khắc một người da đen dở ơ mở hờ để hắn tuyển một chiếc xe châu chắc nhìn một chút lựa chọn tao màu đỏ kết quả châu chắc vừa mới ngồi vào đi thơ răng liền liền tự động ấn cái cái nút châu chắc c h ơ mắt xem lấy trần xe đóng gấp lại biến thành xe thể thao môi t r ư n ngoa tạo xe này nhưng đủ cao ngăn a châu chắc vốn đang lo lắng cho mình sẽ không mở nhưng là xem xét xe này là tự động ngăn tự động ngăn so dùng tay ngăn còn tốt hơn mở nhiều với lại tại đơn giản hình thức hạ du hi có phụ trợ thao tác người chơi hoàn toàn có thể chỉ khống chế tay lái phanh lại chân ga các loại tương đối cơ sở bộ phận là có thể hệ thống sẽ tự động căn cứ người chơi ý nghĩ bổ sòng còn lại thao tác tỉ như châu chắc muốn phải lái xe đi lên phía trước nhưng là hắn lại không biết cụ thể phải nên làm như thế nào hệ thống liền sẽ tự động giúp hắn đánh lửa vung tay sát hộp số tùng chân sát g i ẫ m chân ga cái này một hệ liệt thao tác xuống tới châu chắc kỳ thật chỉ nên nắm chắc tốt tay lái n g h ị kỹ phải thêm nhanh vẫn là giảm tốc độ là được rồi cứ như vậy chỉ cần ngắn ngủi vài phút người chơi liền có thể đại khái minh bạch cỗ xe điều khiển nguyên lý với lại tân thủ dạy học trong lúc đó lộ diện cỗ xe rất ít cũng sẽ không xảy ra hiện quá nhiều xung đột nhau tình huống các loại người chơi học hội liền có thể để bọn họ tự do tìm tòi càng nhiều cao cấp kỹ thuật điều khiển chơi ạ cái này b ư ớ c làm sao mở nhanh như vậy châu chắc l u ô n cuống tay chân tuy nói có hệ thống ba ba đang giúp đỡ nhưng hắn vẫn là đụng cái thất điên bắt đảo huống chi giờ ơ mở hờ mở thực sự quá nhanh là một cái tân thủ tới nói châu chắc không có bị hắn cho triệt để hất ra đã là phi thường không dễ dàng ngoài ra phờ răng lin còn có năng lực đặc thù có chút cùng loại với viên đạn thời gian khi năng lực đặc thù mở ra về sau chung quanh thời gian sẽ trở nên phi thường t r ư m n h ư n g người chơi liền có thể t h ô n g dong thao tác cỗ xe vượt qua một chút nguyên bản không kịp phản ứng đừng rẽ tiếp xuống nội dung cốt truyện là thoát khỏi cảnh sát truy tung cái này cách chơi kỳ thật không tính hiếm lạ rất nhiều xe đua trong trò chơi đều gia nhập cùng loại hợp cảnh sát đoá miêu miêu cách chơi hơn hết lần hai thời đại vờ giờ biểu hiện hiệu quả phía dưới châu chắc vẫn cảm thấy vô cùng gấp gáp kích thích thật vất vả hất ra cảnh sát châu chắc dựa theo hướng dẫn lái về xe cửa hàng lái xe túi phong là thoải mái à ta xem như minh bạch những người có tiền này vì cái gì đều ưa thích lái xe mang nguội từ hóng gió châu chắc vừa lái xe một bên cảng khái xe thể thao tính năng rất tốt mở lại nhanh lại ổn với lại tại xe mở môi hình thức dưới cảm thụ được hướng mặt thổi tới mắt phong nhìn xem chung quanh phong cảnh trong nháy mắt tâm tình thật tốt lúc mới bắt đầu đợi c h â u chắc còn bó tay bó chân vô ý thức địa tuân thủ quy tắc giao thông nhưng bị cảnh sát đuổi liền không để ý tới nhiều như vậy lại là đi tắt lại là nghịch hành dày v ò nửa ngày phát hiện giống như không ai q u ả n a ngẫm lại cũng thế mỗi ngày bị cảnh sát đuổi người ai còn quan tâm cái gì vượt đèn đỏ nghịch hành a phản chính tự mình không bị đâm chết là được rồi với lại đây là trò chơi coi như bị đụng chết cùng lắm thì lại bắt đầu lại từ đầu là được lái về xe cửa hàng về sau c h â u chắc xuống xe mới nhìn đến xe này bị đụng được bao nhiêu vô cùng thê thảm toàn bộ đầu xe đều móc một mảng lớn nắp thùng xe vậy sắp nhấc lên phía trước đèn xe t o à n nát không còn một ngống cái này nếu là trong hiện thực thanh chiếc xe này sửa một cái khả năng đều phải để c h â u chắc thịt đau cái một hai năm nhưng là ở trong game liền không quan hệ rồi dù sao xe chủ tiệm đều không nói gì ngược lại còn khen ngợi phờ rằng lìn châu chắc vậy cảm thấy gta ờ ờ bên trong n ở tờ cờ nhìn đều có chút trí lực rất thấp cũng không phải nói bọn họ phi thường đốc đây càng giống là một loại cố tình làm chủ yếu vẫn là vì cho người chơi giảm xuống trò chơi độ khó liền giờ mờ hờ lái xe cái kia kỹ thuật m ấ y người chơi có mấy người có thể tại vừa mới bắt đầu lái xe liền đổi u tới hắn trừ phi tên này người chơi trong hiện thực liền là cái lão lái xe nếu như đem xe đụng phải trở về liền bị xe chủ tiệm một chầu thoá m ạ n cái k i a đại bộ phận điểm người chơi trò chơi trải nghiệm đều sẽ không quá tốt Trước 2003, toàn cảnh dương hiện tư bản chủ nghĩa mục nát. Tiếp xuống nội dung cốt truyện, tiểu Tuy tiểu khuyết thiếu đại nhập cảm, nhưng là tại ngôi thứ nhất thị giác hạ dù sao vậy không thấy mình mặt. Tại thu được tháng này, kiệt xuất trở thu một cỗ tha thứ xe máy. kết quả tiến dương nước người nhưng được cảnh chủ mục hắc ca châu chắc ca cảm, giác sao làm này là này hiện bản nghĩa xuống nội dung đăng nhân Giang Linh phân nhân sinh. nói đen nhập ngôi không mình nhân viên Giang Linh cùng gắn nhập bang phái lĩnh phải hải Phở hạ Phở GMH phái da dù gọi đối đại lại sau, máy, đấu quả vậy sắc xe về về cỗ một lời không hợp lại là bắn nhau liên vi trộm một chiếc xe gắn máy phơ răng linh cùng giờ ơ mở hờ huyết tẩy cả con đường châu chắc đều kinh ngạc hải đăng nước tiểu thanh niên đều hung hãn như vậy sao một lời không hợp liền diệt người ta cả nhà cảnh sát thật không quản còn sao trên đường châu chắc còn đụng phải bang phái cùng cảnh sát bắn nhau xe cảnh sát cùng bang phái xe đụng vào nhau song phương kịch liệt bắn nhau đã dẫn phát giao thông hỗn loạn châu chắc lúc đầu muốn lách qua kết quả trơ mắt xem lấy bị đánh chết người trên thân rơi ra tới hai cọc tiền châu chắc cẩn thận từng ly từng tí địa sờ lên kết quả bọn này nhược trí nở tờ cờ tựa như đối đãi không khí như thế coi hắn là trở thành người qua đường châu chắc thật vui vẻ địa nhặt được mấy trăm u sd quả thực là dân phong thuần phác los santos không nhặt của rơi trên đường a nhiều tiền như vậy rơi trên mặt đất đều không người cầm vậy không thể làm gì khác hơn là để cho ta tới đại lao châu chắc đắc ý nói hạ một cái nhiệm vụ Franklin cùng giờ ơ mờ hờ mang theo bọn họ cầu tử tiểu cha đi trả thù một bang phái thành viên kết quả đang đổi trục chiến bên trong con hàng này chạy rất nhanh thế là tiểu cha liền phát huy được tác dụng đi thôi tiểu cha tìm tới tên ngu xuẩn kia f l o r a n l i n ra lệnh một tiếng châu chắc liền thấy mình màn ảnh nhanh chóng hướng về tiểu cha kéo vào sau đó hắn thị giác liền biến thành tiểu hải nhân thị giác châu chắc hoảng sợ địa nhìn b ộ n phía hắn phát hiện chính mình thân cao mới vẹn vẹn cùng xe lửa bánh xe như thế cao mà thôi ta Ta mẹ nó biến thành chó ta thiên a châu chắc đều không còn gì để nói lại còn có loại này nội dung c ó c h u y ệ n nhưng là thật đừng nói loại cảm giác này còn thật đặc biệt bốn chân q u ỳ đất về sau cảm giác chạy mau lẹ như phong cảm thụ được loại nhân loại này tuyệt đối làm không được động tác châu chắc đột nhiên có chút minh bạch có ít người nói mình mệt mỏi thành chó căn bản vốn không hợp lý bởi vì chó căn bản vốn không mệt mỏi a trước đó hắn khống chế p h ở răng l i n chạy đoạn đường này đã là thở hồng hộc có chút mệt mỏi kết quả tiểu tra chạy liền cùng bay như thế dễ dàng với lại châu chắc toàn bộ tầm mắt cũng thay đổi chó không phải nghiêm ngặt trên ý nghĩa bệnh mù màu nhưng khẳng định là sắc yếu không cách nào khu điểm màu vàng màu xanh l à cùng màu đỏ nhưng có thể khu điểm khác biệt sâu màu lam nhạt màu tím cùng màu xám mà châu chắc cảm giác liền là trước mặt hết thể đột nhiên cho tăng thêm một cái lọc cảnh cái kia chút sáng rõ nhan sắc trở nên phi thường ảm đạm nhưng cũng không ảnh hưởng hắn hành động bốn cái tay chó cách đệm thịt dẫm tại đường dây lụt xì đá vụn bên trên châu chắc đột nhiên có một loại ảo giác giống như khi chó rất tốt c h í ít loại này chạy cảm giác so với nhân loại muốn thoải mái nhiều l i ê n là cần một mực lê lưới tổng lo lắng cho mình nước bọt vùng đến khắp nơi đều là trong không khí di tán lấy một cỗ nhàn nhạt hương vị vậy không thơm vậy không thối chỉ muốn đi theo cái mùi này một mực chạy liền có thể lục soát cái kia anh em vị trí chỗ ở kết quả chạy trước chạy trước châu chắc đột nhiên cảm giác tiểu t r a thân thể không bị khống chế quay đầu liền hướng đường dây một bên khác chạy tới tình huống như thế nào ngươi không nên chạy qua bên này a tiểu tra châu trác thị g ắ á c cắt trở về phờ răng lìn đổi tới kết quả vừa hay nhìn thấy tiểu cha chạy đến ven đường một con chó vàng bên cạnh ngửi ngửi nó cái mông sau đó kỵ đi lên bắt đầu làm một chút không thể miêu tả vận động phờ răng lìn đ ầ u đen rau m ù n g nói dựa vào tiểu cha vậy hắn mẹ là đầu chó đường ngươi cái s ắ c chó cũng không chọn a mẹ nó mưa đạn bên trên đều đã nổ chó chơi này thật mẹ nó hội chơi a để n g ư ơ i chơi trải nghiệm chó thứ nhất thị giác coi như xong còn cố ý an bài một màn ngày chó hình tượng châu chắc vậy im lặng ta thật là mẹ nó ngày chó mưa đạn nhao nhao biểu thị n g ư ơ i đúng là ngày chó không có tâm bệnh n g ư ơ i đây là thật ngày chó hiện tại châu chắc biết trần mạch vì cái gì nói trò chơi này trên cơ bản không có bất kỳ cái gì thiếu nhi thích hợp nội dung hắn nói đến mức hoàn toàn không sai nhìn xem nhân vật chính mỗi ngày thường ngày trộm xe cùng bang phái sống mái với nhau giết người tại trong hẻm nhỏ nhìn bang phái thành viên một bên cắn thuốc một bên tìm gà cùng đội chó săn cùng một chỗ chụp ảnh minh tinh ngay cả một đầu thuần khiết cầu tử đều tại tư bản chủ nghĩa ngập trong vàng son bên trong bị hụ thực cùng mặt khác một đầu chó được vui vẻ chơi gay những nhiệm vụ này đều phân bố tại thành thị các ngõ ngách mặc dù trước mắt nội dung cốt truyện trên cơ bản đều tại cùng một cái nội thành nhưng nhiệm vụ địa điểm vẫn là cách một khoảng cách tại đi đua xe hoặc là lái xe đi đường thời điểm phờ răng lin liền sẽ cùng giờ ơ mờ h một mực nói chuyện h i ế m bắt khuyết đoạn này nhảm chán thời thoại thật đậu rau muống này tiết tứ, tràn đoạn Đối đen loại lại lại gian. ngược ngập cùng là mục có các lái với xe ý n phần nói chuyện phiếm nội dung, Về phiếm Ẩm. b ắ đầu thời điểm c h â u chắc còn buồn bực vì cái gì trò chơi này không có bắn c h ú n g văn phối âm nhưng liền nhìn cái này lời thoại nội dung tiếng trung phối âm quả thực là không có cách nào làm một mặt là trong trò chơi các cái vai trò đều có riêng phần mình khẩu âm tỷ như phờ răng lìn cùng giờ ơ mờ hờ những người da đen này nói chuyện tự mang chủng tộc giáp thiên phú mà xe chủ tiệm simon m ặ t lao thôi những nhân khẩu này âm vậy đều có sự sai biệt rất nhỏ nếu như dùng tiếng trung phối âm lời nói loại này khác nhau cơ hồ không cách nào thể hiện sao có thể để trong nước phối âm diễn viên bắt t r ư ớ c được h á t nhân loại kia đặc biệt cảm giác đâu với lại phiên dịch phương diện cũng là cách một tầng tỷ như giờ ơ mờ miệng bên trong thường nói n mở đầu cái từ kia phiên dịch thành tiếng t r u n g lời nói liền là hát cám nhưng là giờ âm ở hờ đang nói cái từ này thời điểm luôn luôn hội thanh phát âm kéo dài với lại cuối cùng hệ còn có cái phi thường đặc biệt thanh em rung động cái này chút tiểu mảnh dùng tiếng trung phối âm đều cơ hồ không cách nào biểu hiện ra ngoài nói cách khác dùng tiếng trung phối âm rất có thể hội nghiêm trọng cắt giảm trò chơi đặc sắc bị thêm vào nguyên chấp nguyên vị văn hóa nội hàm vậy sẽ gặp tới trình độ nhất định phá hư khác một phương diện thì là nhiều như vậy thô tục dùng tiếng trung phối xuất ra vậy xác thực quá lung túng hơn nữa còn khả năng ở trong nước dẫn phát một chút không tất yếu p h i ề n phước cái này dù sao cũng là một cái phát sinh ở hải đăng nước cố sự nếu như hát nhân tiểu ca p h ở răng l ỉ n há miệng ép cờ cờ rùa m o g ngậm miệng ngươi tê liệt phi thường kỳ quái tạm không nói đến cũng sẽ có giáo người chửi đồng hiềm nghi nhưng là nếu như dùng tiếng anh giọng nói thì tương đương với là cách một tầng đã giảm bớt đi rất nhiều p h i ề n phước ngay cả tiểu mập mạp trực tiếp gian người xem vậy đều thấy s ừ n g sốt một chút cái này mẹ nó cảm giác trần mạch là thật thả bản thân a cái này nội dung cốt truyện hay là toàn cảnh dương hiện tư bản chủ nghĩa tội ác hơn hết xác thực nhìn như vậy tới hải đăng nước nhân dân xác thực sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng a ven đường khắp nơi có thể thấy được tìm gà cùng cướp bóc trên đường một lời không hợp liền là cảnh phỉ bắn nhau càng đừng nói cái gì nhập thất trộm cướp cùng lái xe đụng người vậy cũng là cơ bản thao tác nhưng không thể không nói gờ tờ a trò chơi này có một loại phi thường khác biệt đặc biệt chất trần mạch trước đó cũng đã làm rất nhiều không dễ chịu thẩm trò chơi t h như tờ tội loại, các nhưng cái kia chút chủ kia yếu đều là tập t r u n gta ở hình ư tượng Nhưng ợ n hiện bên trên, hình tượng huyết tinh bạo lực, với lại kinh khủng. g g biểu bạo với lại huyết t lực, là、gta、khác biệt nó miêu hội liền là trong hiện thực trắng cảnh không có nhiều như vậy vẩy da huyết tương quái vật kinh khủng cùng đại sát tứ phương siêu năng lực nhưng là loại này chân thực cảm giác lại cho người chơi mang đến một loại trước đó chưa từng có kích thích thậm chí so với cái kia vẩy da huyết tương càng có thể kích phát người chơi ạ diện lìn ba đầu dung cố cốt sự dây. Theo t nội rất u nhau đều rượu y Đây ệ biệt mệnh, hiện n không ngừng tiến lên, toàn bộ Los Santos toàn cảnh, ba vị nhân vật chính khác biệt vận mệnh, tính diễn. toàn thường người khác khác cách phối hợp diễn. Đây hết thể phi chơi vật trước mặt. Los xào bộ ba địa ra vị ở nhiều đối với gta không hiểu rõ người chơi khả năng hội thành trò chơi này xem như một cái thoải mái bơi bắt đầu một con chó lái xe toàn bộ nhờ đ o ạ n mua một lần chơi một năm trang bị không tốn một phân tiền là huynh đệ liền đến gta bên trong giang ta tại trần mạch kiếp trước cực kỳ nhiều người chơi tại sơ tiếp xúc gta thời điểm đều là thánh an địa hàng tư lúc kia không có h à n hóa rất nhiều học sinh trung học học sinh cấp ba tại nhà mình thoải mái chơi gta liền giới hạn tại đường đi bên trên đ o ạ n chiếc xe nghiền chết mấy cái vô tội người qua đường hoặc là dùng làm tệ mã đ i ề u ra một cỗ xe tăng trên đường mạnh mẽ đâm tới l i ê n cái này rất nhiều người còn chơi đến cực kỳ này hiển nhiên là thanh gta xem như bình thường thoải mái bơi lại chơi xác thực gta một bán chạy điểm liền là người chơi có thể ở trong game đi làm trong hiện thực không thể làm cái kia chút vi phạm sự tình nhưng đây cũng không phải là gta toàn bộ thậm chí có thể nói cái này tại gta trò chơi này bên trong vẹn vẹn nội hàm cùng cách chơi một bộ phận nhỏ rất nhiều học sinh trung học học sinh cấp ba học được một điểm tiếng anh hoặc là cha xét công lược về sau mới phát hiện trò chơi này nguyên lai、like、còn mẹ nó có nhiệm vụ sau đó một làm nhiệm vụ trong nháy mắt liền mở ra thế giới mới đại môn phát hiện trò chơi này cùng mình trước đó chơi song toàn không giống nhau dạng a nhiệm vụ đủ loại có ám sát có đi đua xe có súng chiến còn có nhiệm vụ là gầm xe lắp tạc đạn nhất định phải bảo trì cao tốc điều khiển thời gian rất lâu mới có thể dỡ bỏ còn có điều khiển điều khiển máy bay trực thăng đi kiếm chuyện trừ cái đó ra người chơi còn có thể tại địa đồ bên trong mua các loại sản nghiệp t h như quán bar đêm tổng hội cái này chút sản nghiệp còn sẽ kéo dài không ngừng vì ngươi kiếm tiền mà kiếm tiền về sau người chơi có thể mua càng sinh sản nhiều hơn nghiệp mua càng hảo thương hơn tốt hơn xe mà tới được ghư tạ năm nơi này ngoại trừ cái này chút vốn có nội dung càng thêm muôn màu muôn vẻ bên ngoài trò chơi bản thân nội dung cốt chuyện vậy bị mài càng thêm tinh tế ba cái nhân vật chính bởi vì đủ loại đặc thù nguyên nhân gom lại cùng một chỗ ba người này đã giúp đội chó săn mở qua xe kéo làm qua điện ảnh nhà sản xuất trộn qua máy bay diệt qua b ă n g phái càng quá mức xe làm qua phi đoạt lấy đẹp liên chữ ba người vận mệnh lẫn nhau xen lẫn khác biệt thân phận địa vị cùng tính cách chiếu dọi ra hải đăng nước không cùng cấp tầng ở thời đại này hiện trạng có thể nói trò chơi này là đối hải đăng nước xã hội một lần xâm nhập phân tích nhìn như hoang đường nội dung cốt t r u y ệ n phía sau là khác sâu xã hội hiện thực đương nhiên châu trác bây giờ còn chưa chơi đến trình độ kia hắn còn đắm chìm trong giai đoạn trước tinh xảo cố sự dây bên trong gta h ờ bên trong có ba vị nhân vật chính như thế nào t h a n h cái này ba cái nhân vật chính cố sự cho rằng tốt là trò chơi giai đoạn trước trọng yếu đầu đề nếu như nội dung cốt truyện tấu xử lý không tốt lời nói cái kia rất có thể hội xuất hiện có chỗ thiên vị tình huống nhưng gờ tờ a i chỗ muốn đạt tới mục tiêu là muốn để các người chơi ưa thích cái này ba cái vai trò bên trong mỗi người hơn nữa còn phải dùng một loại phi thường trôi chạy tấu t h a n h ba cái vai trò cho bắt đầu xuyên điều này hiển nhiên là cái nan đề từ chương mở đầu bắt đầu các nhân vật chính vận mệnh liền bị chặt chẽ địa liên hệ ở cùng nhau trong tự trương mặt làm tên khôn kiếp thông qua giả chết vượt qua áo cơm không lo giàu có sinh hoạt phờ răng tlin chui vào mặt nhà cho simon trồng xe kết quả bị mặt cho giáo hấn một trận song phương từ đó kết bạn mặt gặp phải cực kỳ nghiêm trọng trung niên nguy cơ bất đắc di trọng thao cựu nghiệp thế là phờ răng tlin dần dần thành vì muốn tốt cho hắn giúp đỡ cướp bóc tiệm c h â u đ áo hành động để m ặ t bại lộ mình thế là thôi phật bắt đầu tìm kiếm m ặ t tại ba đầu dây dần dần giao hội quá trình bên trong lại thông qua một chút giải rác cá nhân nhiệm vụ tới dương hiện ba cái vai trò tính cách nhào bột mì trước khi khốn cảnh f l e r d e j n g l i n là hải đăng nước xã hội tầng dưới c h ố t hát nhân hắn khát vọng ra đầu người địa khát vọng giống như mặt có thể ở lại bên trên mình hào trạch mà hắn thực hiện nhân sinh giá trị phương thức liền là học mặt như thế phạm tội lúc mới bắt đầu đợi hắn giúp simon trồng xe nhưng về sau bị mặt mang lên đường về sau liền toàn tâm toàn ý đầu nhập vào càng lớn phạm tội sự nghiệp chúng mà mặt thì là trung niên nguy cơ đại biểu mặc dù hắn thông qua chứng nhân bảo hộ kế hoạch vượt qua vô ưu vô lự giàu người sinh sống nhưng nàng lao bà điên cuồng cho hắn đội nón xanh làm xong tennis huấn luyện viên làm yoga huấn luyện viên con trai cả ngày ở nhà chơi game còn bán thành tiền hắn du thuyền nói hắn là mập c h ô ở đều vũ nhục mập c h ô ở nữ nhi tập trung tinh thần địa muốn làm minh tinh thậm chí cùng một chút mưu đồ làm loạn người quấy hợp lại cùng nhau lao thôi so hai người kia đều muốn thuần túy một chút hắn thuần túy liền là muốn đi làm phá hư hắn rất xem trọng bằng hưu vậy có chân thành một mặt nhưng không thể không nói hắn xác thực là thằng điên một lời không hợp liền giết người cả nhà cho nên thôi phật vấn đề đại khái là không ai thật coi hắn là bằng hữu thậm chí là mát lặn ở trong nội tâm vậy thanh láo thôi xem như là một cái uy hiếp hy vọng hắn chết mất nghiêm chỉnh mà nói ba người này đều không phải là truyền thống loại kia chiêu người ưa thích nhân vật chính phờ răng l i n là cái dáng dấp không đẹp trai hát nhân mặt là cái bụng phệ trung niên đại thúc lao thôi là cái hói đầu t r u n g niên nhân mà lại là cái đổ biến thái sát nhân cuồng trông cậy vào dựa vào nhan trị để các người chơi thích ba người này là không thể nào cho nên lúc này liền hội gấp đội khảo nghiệm nhân vật tạo nên năng lực theo xâm nhập trải nghiệm nội dung cốt truyện các người chơi liền sẽ cảm thấy cái này ba cái nhân vật chính còn đều thật đáng yêu nhất là tại ngôi thứ nhất thị g i ấ c dưới người chơi hội thói quen địa thanh mình đưa vào nhân vật khi đặt mình vào hoàn cảnh người khác địa cân nhắc vấn đề thời điểm thì càng có thể hiểu được những nhân vật này hành vi châu chắc vừa chơi đến thôi phật nội dung cốt truyện thời điểm cả người đều mở bức con hàng này mẹ nó vậy là nhân vật chính mặt có câu lời nói được đặc biệt tốt ta không phải người tốt lành gì nhưng là nếu như ngươi thấy thôi phật lời nói ngươi sẽ cảm thấy con mẹ nó chứ thuần khiết đến tựa như cái m ẹ s s i khi nhìn đến trên t v liên quan tới mặt cướp bóc tiệm châu báo tin tức lúc lao thôi đang tại sao nhập khác bạn gái người sau đó johnny tìm tới cửa đến kết quả lao thôi không chỉ có muốn làm hắn bạn gái còn muốn liền hắn cùng một chỗ sau đó thôi phật đang an ủi johnny ôm hắn thời điểm đột nhiên một thanh bóp lấy cổ của hắn đem hắn đẩy trên mặt đất sau đó một trận liên hoàn chân trực tiếp thanh johnny hóc đều cho dấm ra tới giết hết johnny còn không tính còn thuận tiện thanh phụ cận cùng johnny có quan hệ bang phái thành viên cho diệt sạch hết t h ả đều chỉ vì johnny tìm tới thôi phật nói một câu dịu mập thở sờ sờ kè đoạn này nội dung cốt truyện cơ hồn là miêu tả bệnh tâm thần sách giáo khoa bởi vì ngươi vĩnh viên đoán không được lao thôi sau đó phải làm gì lần thứ nhất chơi cực kỳ nhiều người chơi đều hội một mặt một b ư ớ c loại này bệnh tâm thần s á t nhân c u ẩ n cũng có thể khi nhân vật chính sao nhưng là chơi đến đằng sau các người chơi lại hội phát hiện thôi phật có đặc biệt mị lực cá nhân hắn không giống mặt như thế hội sợ hội thỏa hiệp không quản là quan viên vẫn là xã hội đen dám chọc hắn đều là trực tiếp bưng một cây thương liền đi đồ thôn hắn lại phi thường giảng nghĩa khí với lại đối với mình để ý người móc tim móc phổi thôi phật là cái khó khăn chắc chở không giữ ác ôn nhưng hết lần này tới lần khác có rất nhiều người chơi đều lại thích cái này người bị bệnh thần kinh cái này không thể không nói tại nhân vật tạo nên phương diện là phi thường vĩ đại thành công t r ư ơ n g một nghìn lẻ lăm đồ bản trực tiếp trang ép. châu chắc hôm nay phá lệ bạo lá gan trực tiếp bốn năm tiếng lúc này mới từ ma trận cabin trò chơi bên trong đi ra quá n g ư ỡ bức thật không muốn ra tới a châu chắc cảm k h á i nói lúc mới bắt đầu đợi nội dung cốt truyện còn hơi có vẻ bình thản nhưng là chơi đến một hai giờ về sau các loại cảnh tượng hoành tráng liền bắt đầu xuất hiện nhất là thôi phật tướng quan nội dung cốt truyện tại loại này ngôi thứ nhất hồn xuyên trải nghiệm phía dưới quả thực là thoải mái đến nổ tung lấy lo nghĩ tiểu la nhiệm vụ này mà nói người chơi phụ thân thôi phật đầu tiên là đến vũ trang quốc độ đi mua một thanh súng n g m sau đó leo đến rất cao trên tháp nước các loại đối đãi màn đêm bông u xuống ban đêm người chơi phải dùng súng ngắm đánh dụng băng đảng đua xe tiểu sân bay tất cả ánh đèn tiểu l à thừa cơ chui vào tiếp xuống thì là phải dùng súng ngắm giải quyết tất cả đứng gác canh gác băng đảng đua xe đối với châu trác tới nói lần thứ nhất dùng súng ngắm rất khó nhưng vậy phi thường kích thích loại này số ngoài trăm thước lấy tính mạng người ta cảm giác cùng đỡ t ở dù nào ép bạ tô ơ nơ bên trong không sai biệt lắm nhưng gta ngắm bắn chiến càng thêm dễ dàng thoải mái cảm giác cũng càng đủ với lại bởi vì lần thời đại vờ giờ thao tác phương thức hoàn toàn khác biệt châu chắc cảm giác mình tựa như là đang sử dụng chân chính súng ngắm như thế bất luận là tự mình động thủ la tin vẫn là cường đại sức giật đều để hắn tốt hơn cảm nhận được thần thương thủ cảm giác tiếp đó lão thôi trực tiếp cầm a cờ b ố huyết tẩy toàn bộ tiểu sân bay mở ra năng lực đặc thù về sau lão thôi đơn giản liền là vô địch có thể không nhìn tất cả đạn một đường mãng đi qua đơn giản tựa như là tại vô song cắt cỏ lại về sau lao thôi ghé vào cánh bên trên điên c u ồ n g chút xuống đạn xử lý liên tục không ngừng chạy đến đ ị c h nhân cuối cùng lao thôi nhảy đến đường băng một cái khác khung máy bay bên trên cùng tiểu la cùng một chỗ thanh máy bay mở trở về tại đoạn đường này bên trong người chơi còn cần hoàn thành xoay chuyển cánh đặc thù thao tác ném hàng hóa chui vòng cầu còn muốn thanh máy bay an ổn địa dừng ở trên đường chạy cuối cùng lái phi cơ bộ phận thật là thanh châu chắc cho khó khóc tuy nói trò chơi đã thấp xuống thao tác rất nhiều động tác đều đã tự động hoàn thành nhưng châu chắc phát hiện chính mình căn bản liền máy bay c ó điều khiển đều k h ô n g chế không tốt thường xuyên là một cái chuyển biến máy bay liền trực tiếp đầu tựa vào trên mặt đất bùn cuối cùng tìm đường băng hạ xuống vậy khó muốn chết châu chắc chí ít chết bảy tám lần mới cuối cùng thanh máy bay ngừng đến trong kho chứa phi cơ còn kém chút thanh cánh cho đánh rơi tuy nói máy bay mở rất bếc khuất nhưng hạ xuống thành công trong nháy mắt vẫn là vô cùng thoải mái lần này châu chắc có thể đi ra ngoài cùng người thổi ngữ bức ca cũng là đánh qua á không phải mở qua máy bay người trò chơi này thật quá ngưu bức thật ta cảm thấy coi như không phải đặt ở ma trận cabin trò chơi bên trong coi như làm truyền thống e c trò chơi hoặc là làm đến sở b ệ t bên trên sở trường trôi tới chơi trò chơi này đều muốn trở thành làm kinh điển húng chi hiện tại vẫn là lần thời đại vơ xưa tiến vào có thể đánh thương có thể lái xe còn có thể lái phi cơ cái này mẹ nó quả thực là siêu giá trị a các ngươi ngẫm lại thì cái bằng lái vẫn phải chừng ba ngàn khối tiền đâu trò chơi này ngươi hoàn toàn có thể đem ra luyện khoa ba a châu chắc khó nén tâm tình kích động còn tại cùng mưa đạn thổi ngư bức mưa đạn người xem thì là nhao nhao đối với hắn trào hàng gt ờ ờ a n ô n luận biểu thị phản đối lại muốn gạt ta tiêu kim nói ngươi thu trần mạch bao nhiêu tiền ta đế triều giải trí cho ngươi gấp đôi đế triều giải trí sau này thoáng a đệ đệ ngươi thật đúng là cấp không nổi hiện tại đã cùng lôi đình giải trí không phải cùng một cái thể lượng công ty tay ha ha tiểu bàn nện nhìn ngươi nói ta là thiếu cái kia ba n g h n khối tiền người sao ta thiếu là ca bin trò chơi cái kia ba trăm ngàn a chính là ta là thiếu cái kia ba n g h n khối tiền người sao ân ta còn thực sự thiếu lưu xuống nghèo khó nước mắt t r â n mạch lúc nào ra cái sở huỵt bản gt ờ a cái giá tiền này hàng gấp mười lần lời nói ta có thể suy nghĩ một chút nơi này đầu s ắ c thực có thể tập lái xe nhưng là nơi này đầu thi đi ra bằng lái cảnh sát giao thông nhận sao mọi người thái độ vậy đều phi thường thành khẩn ân chúng ta biết đây là tốt trò chơi nhưng là mua không nổi à. châu chắc nhìn một chút m ò cá trực tiếp bình đài kết quả phi thường c h ấ n kinh địa phát hiện t ờ thứ nhất đại chủ truyền bá nhóm cơ hồ toàn đều tại trực tiếp gta nhất là những trò chơi kia dẫn chương trình không quản là đánh liên minh huyền thoại tờ l ở dù nào ép bạ tô ơ nơ vẫn là cái khác trò chơi cơ hồ toàn đều tại gta bên trong phân chiến nguyên bản trò chơi đều không truyền bá ngược lại là vậy có mấy cái dẫn chương trình tại truyền bá khác trò chơi nhưng nhân khí rõ ràng lạnh lạnh thanh thanh nhân số so bình thường ít đi rất nhiều toàn bộ m ò ca trực tiếp trên bình đài khán giả cơ hồ đều tập trung vào mấy cái đại trực tiếp gian nhìn dẫn chương trình nhóm đánh g ở tờ a đi ta đi muốn hay không bốc lửa như vậy a châu chắc mình vậy giật nảy mình lại xem xét mình trực tiếp gian nhân số lúc đầu hơn 1,8 t r i ệ u h ắ n tử ca bin trò chơi đi ra về sau 10 phút đồng hồ liền sụt giảm đến 1 t r i ệ u 3 a trăm ngàn không cần phải nói những người kia khẳng định là nhìn hắn không truyền bá gta liền chạy tới người khác trực tiếp gian bên trong đi kỳ thật trần mạch mỗi ra một cái mới cho chơi cũng có thể tạo nên một nhóm tân chủ truyền bá giống tớ lơ dù nào ép bạ tôn lơ vừa lửa thời điểm lão quê, châu chắc cùng t ầ n ăn đều thuộc về dựa vào trò chơi này mà nhiệt độ tăng v ọ n cho nên không chỉ có là tiểu chủ truyền bá nhóm đang ngó chừng trần mạch mới cho chơi ngay cả rất nhiều đại chủ truyền bá vậy sợ theo không kịp trào lưu dẫn đến người một nhà khí hạ xuống nếu như là đệ toát b ệ cồn hù m ạ n loại trò chơi này kỳ thật dẫn chương trình cùng dẫn chương trình ở giữa không có nhiều như vậy khác biệt tiểu chủ truyền bá vậy sẽ rất khó có đường rẽ vượt qua không gian nhưng g t a lại khác biệt bởi vì trò chơi này độ tự do thực sự quá cao cho dẫn chương trình nhóm phát huy không gian cũng liền phi thường lớn c h â u c h ắ c hơi sau này mở ra liền thấy mấy cái nhiệt độ không sai trực tiếp gian hơn nữa còn mỗi người đều mang đặc sắc có chuyên môn xạ kích kẻ yêu thích tay đua xe thậm chí là máy bay trực thăng máy bay người điều khiển những người này trực tiếp mánh lưới vậy cực kỳ trực tiếp liền là tú thương pháp hoặc là tú kỹ thuật lái xe giống cái này chút xạ kích kẻ yêu thích bản thân thương pháp liền tốt đến trong trò chơi cố ý đi làm cái kia chút bắn nhau nhiệm vụ mỗi một súng nổ đầu để các người chơi thấy phi thường thoải mái mà tay đua xe thì là đ i ề n cuồng tú kỹ thuật lái xe các loại c h ơ i đi còn thông qua trò chơi này hướng người chơi giảng giải trong hiện thực c h ơ i đi cần thiết chấp hành động tác hấp dẫn rất nhiều người xem về phần máy bay trực thăng cùng máy bay người điều khiển thì càng là động vật quý hiếm mở ra máy bay ở trên trời làm đặc kỹ phi hành liền có thể để các người chơi trong nháy m ắ t soát lên một đợt 666, các loại lễ vật cũng là đưa đến bay lên về phần những người khác có tại gta bên trong giáo nhân cách đấu giáo người lái thuyền du lịch nắm phong cảnh đi dạo công viên trò chơi lái xe taxi kéo sống còn có người hướng các người chơi phô bậy như thế nào tại los santos quy củ địa dựa theo quy tắc giao thông lái xe các người chơi nhao nhao biểu thị dẫn chương trình thật hội chơi sau đó tắt đi trực tiếp gian dẫn chương trình nhóm rất nhanh phát hiện gta là trong đó cho đầy đủ phong phú cho chơi với lại mỗi người đều có thể có khác biệt cách chơi đồng dạng là mở ra thế giới cho chơi gta cùng dẽn đà truyền thuyết hoàn toàn là hai loại khác biệt xáo lộ tại một số phương diện thậm chí càng làm được càng thêm ưu tú nội dung cốt truyện rất tuyệt thành thị tạo dựng đến đầy đủ hoàn thiện cách chơi đủ nhiều còn có thể mang đến một chút x í u đối với xã hội nghĩ lại khả năng duy nhất không như r n đạ i truyền thuyết địa phương liền là trò chơi này không thích hợp cho tiểu hải tử chơi. Chơi, chơi truyền thông bất、ngờ. rất nhiều người thậm chí hoàn toàn không nghĩ tới, trò thế. biết GTA là Trần Mạch năm nay biệt xuất tới một cái đại chiều, với lại tại trò trước Trần trò trắng trận tội nhiều nhiều chiều, đều này mây vậy nay ngay vậy này ngờ, người hoàn không nghĩ người như cũng năm bán mình phồng. chí chơi chơi Mạch chơi Mạch chơi ai cái đại với lại đối mà đem cả Là, là sẽ có thể thấy được trò chơi này khác biệt nhưng vẫn có một ít người cũng không quá xem trọng trò chơi này nguyên nhân rất đơn giản bình đài ma trận cabin trò chơi ba trăm ngàn giá cả sản lượng lại có hạn cho đến trước mắt ma trận cabin trò chơi số lượng đừng nói cùng pc dựng lên liền truyền thống cabin trò chơi số lượng đều kém xa tic t a p trong nước truyền thống vờ giờ người sử dụng liền có một trăm triệu nhiều mà ma trận cabin trò chơi bởi vì giá cả cùng sản lượng nguyên nhân cho đến bây giờ toàn thế giới mới bán đi gần mười triệu đài lấy trần mạch kinh nghiệm kiếp trước đến xem một đài mới trò chơi thiết bị có thể bán ra mười triệu cái này đã là phi thường kinh thế hai tục số liệu nhưng thế giới song song bên trong tự có tình hình trong nước ở đây ma trận cabin trò chơi lượng tiêu thụ là có những nhân tố khác g i a trì điện thoại cùng pc lượng tiêu thụ sở dĩ cao hơn nhiều chuyên môn máy chơi game là bởi vì hai loại thiết bị tại mọi người sinh hoạt hàng ngày bên trong có không thể thay thế tác dụng điện thoại muốn tùy thân mang theo dùng cho xã giao lên mạng cùng sử dụng các loại sinh hoạt app mà pc thì là gánh chịu cường điệu muốn làm công chức có thể đối với hai loại thiết bị mà nói trò chơi chỉ là công năng một trong bọn chúng có thể nói là tiến nhập người chơi sinh hoạt các mặt không thể thiếu mà chuyên môn máy chơi game thì là vẹn vẹn mặt hướng cứng rắn hạch người chơi sản phẩm lượng tiêu thụ tự nhiên không có khả năng cùng điện thoại pc đánh đồng về phần ma trận cabin trò chơi nó ý nghĩa không chỉ có ở chỗ trò chơi cùng giải trí ngược lại là mang có một chút điện thoại pc hoặc là ma trận mắt kính tắc dụng lúc i đối mọi người sinh sinh cải biến các người chơi dài cái giới mọi người là phi thường xem trọng ma trận cabin trò chơi, cái tiêu tiếp ề n hàng ngày tính ảnh hưởng, sống. nên, đến này thường trọng trận này lượng tiêu thụ khẳng định vẫn là muốn tiếp tục dâng lên. là lâu là là l đột địa xem, xem ma sâu hoạt phá khắc cách Cho thế thụ từ trò tục ra có các trước kỳ thật đã có truyền thống vờ giờ cabin trò chơi vì ma trận cabin trò chơi mở đường cái thế giới này các người chơi đối với cabin trò chơi phi thường tán đồng trước mắt trong nước truyền thống vờ giờ người sử dụng có một trăm triệu nhiều mà phạm là này toàn thế trong thì đạt triệu tả hưu, những đến giới người vi bên đều cũng ó nói, thể trận trò tiềm tiêu trận trò triệu tiêu thụ, cùng truyền thống một thời phát triển trạng thái. chơi chuẩn chơi nghiệp coi ca ca cái cùng còn cái c so vào bin người lời bin giờ là Lấy lượng này này và ma xem ma ra, ẩn dụng đến gần sản vẹn vẹn sử ấy. ở kỳ khó trách rất nhiều người vừa mới bắt đầu đối gta ờ ờ cũng không coi ôm lớn như vậy mong đợi dù sao thoát ly nguyên bản truyền thống vờ giờ bình đài tại hoàn toàn mới ma trận cabin trò chơi bên trên độc chiếm lượng tiêu thủ cùng lực ảnh hưởng nhận hạn chế cơ h ộ i là tất nhiên sự tình t r â n mạch trước kia trò chơi tùy tiện liền bán cái mấy triệu hơn chục triệu phần tớ lờ dù nào ép bạ tô n lơ loại hiện tượng này cấp vờ giờ trò chơi càng là phá bốn mươi triệu phần thậm chí tới gần năm mươi triệu giống theo lặt tóc vú s rẽ đà truyền thuyết loại này nặng nội dung cốt truyện hoặc là nặng cách chơi game offờ l ỉ n h vậy còn đều phá ngàn vạn lượng tiêu thụ có được Mạch vực được công. ca chơi thể thấy được Trần、Mạch、tại truyền thống lĩnh vực lấy được thành công. Nhưng là, ma trận cabin trò lĩnh Nhưng lấy bin ma vs. là, kết n giờ mới r i ệ u cũng c không thể đang mong thể tất đợi ả ma trò chơi cho dù tốt vậy cũng phải nhìn người chơi yêu thích cùng khẩu vị kết quả trò chơi vừa lên mạng cái này chút hát suy người đều bị cả kinh giảm lớn mắt kính từ các đại trực tiếp trang web cùng video trang web nhiệt độ đến xem trò chơi này vậy mà so trước đó rất nhiều hiện tượng cấp vờ giờ trò chơi còn lửa a muốn nói chú ý gt ờ a người chơi toàn đều mua ma trận cabin trò chơi mua trò chơi vậy khẳng định là không có khả năng nói cách khác nhóm người này bên trong rất có thể có hơn phân nửa thậm chí chín mươi đều là mây người chơi đồ bản trực tiếp trang web đồ bản video trang web đồ bản diễn đàn game bên trên l i bổ cùng v ẫ n đáp trang web nóng lục xuất bản g cơ h ộ i cùng trò chơi có quan hệ các loại địa phương đều có thể nhìn thấy cùng gta có quan hệ nguyên tố có thể chỉ dựa vào mây người chơi nâng liền có thể lựa đến loại trình độ này có thể nói là không thể tưởng tượng nổi phải biết ma trận cabin trò chơi chỗ cường điệu lần thời đại vs một cái phi thường mấu chốt điểm liền là đắm chìm cảm giác các người chơi chân chính địa hồn xuyên đến trong trò chơi mình tự tay đi hoàn thành đi đường nổ súng lai xe lai phi cơ thao tác đây là trò chơi trọng yếu bán điểm một trong nhưng m â y người chơi là hoàn toàn thể hội không đến loại cảm giác này bọn họ chỉ có thể giống nhìn truyền thống trò chơi như thế nhìn dẫn chương trình ở trong game đại sát t ư phương loại này đắm chìm cảm giác hoàn toàn thể hội không đến nhưng dù cho dạng này gta vẫn là nhận lấy vô số m â y người chơi nhiệt phủng có thể thấy được trò chơi này không chỉ là tại bán cảm thụ nó vậy đồng dạng có phong phú cách chơi cùng khắc sâu nội hàm nói cách khác dù cho gta không phải một cái lần thời đại vờ giơ trò chơi mà vẹn vẹn một cái truyền thống e c trò chơi thậm chí v f game nó vậy đồng dạng có đại hòa đặc biệt chứ về phần tại sao trò chơi này có thể lửa đến loại trình độ này ở người chơi nhóm xem ra gta là một cái nhiều hợp nhất trò chơi khác biệt người chơi có thể từ đó cảm nhận được khác biệt niềm vui thú đầu tiên nó là một cái nội dung cốt truyện dẫn hướng lấy phạm tội làm chủ đề game off h e lin hiện đại hải đăng nước đô thị bối cảnh nhiều nhân vật chính phạm thủ pháp tự sự nội dung cốt truyện đầy đ ặ n g i à u có sức kéo tràn đầy ưu lãnh lặng yên lao động cùng đối hiện đại xã hội đủ loại bệnh trầm kha bệnh giữ vô tình ám chỉ lại không đàm ba cái nhân vật chính liền nói cái này chút muôn hình muôn vẻ phối hợp diễn có lưu manh chúng buôn thuốc v i ệ n nhà đầu tư minh tinh mục nát quan viên hacker điện ảnh nhà sản xuất vũ nữ thoát ý ỉ dân đi làm nhà khoa học bác sĩ tâm lý huấn luyện viên thể hình tại một cái game off lìn bên trong tạo nên nhiều như vậy nhân vật đủ thấy tạo dựng thế giới dụng tâm từ một điểm này đi lên nói v gta ờ cùng trước đó cái kia chút ba a đại tắc cũng đều cùng thậm chí còn hơn tiếp theo nó là một cái cho phép người chơi tìm tòi vô hạn khả năng huyễn k ỹ trò chơi tựa như người chơi có thể tại liên minh huyền thoại hoặc tờ lê ở dù nào ép bạ tôn ơ bên trong bày ra bản thân vương giả thao tác v gta ờ vậy đồng dạng cho phép người chơi xuất sắc người khác làm không được sự tình với lại lần hai thời đại vờ g i ờ trợ giúp phía dưới các người chơi có thể tại cái này trong thế giới giả lập làm ra cơ hồ tất cả trên lý luận cho phép động tác cái này vì nó tụ tập đại lượng người biểu diễn cùng c u n chúng lựa trải rộng trực tiếp bình đài cùng video trang web vậy thì chẳng có gì lạ cuối cùng nó vẫn là một cái đã bao hàm ô tô máy bay đội thuyền trải nghiệm lấy hiện đại đô thị phong quang làm bối cảnh điều khiển mô phòng trò chơi xe đạp xe gắn máy xe thể thao xe tải lớn máy bay trực thăng cánh quạt máy bay máy bay chiến đấu trên nước cano cơ hồ người chơi có khả năng nghĩ đến tất cả tái cụ tại gt a bên trong đều có thể mua được hoặc cướp được cũng tự mình điều khiển nó với vùng los santos mà trong trò chơi vậy tràn đầy các loại tương quan nội dung tỉ như xe đua đặc kỹ phi hành nhảy dù lặn xuống nước các loại trải nghiệm thậm chí hoàn toàn siêu việt rất nhiều cỡ lớn xe đua trò chơi dù cho người chơi bản thân cũng không am hiểu điều khiển vậy hoàn toàn có thể tại gt a bên trong không ngừng tôi luyện mình kỹ thuật điều khiển từ đi ra ngoài liền đụng trẻ con miệng còn hôi sữa trưởng thành là thoát nước mương bẻ cua láo lái xe lại thêm lần thời đại vờ giờ kỹ thuật gia trì loại này điều khiển trải nghiệm có thể nói là trước đó chưa từng có rất nhiều kẻ có tiền hoa hơn triệu cải tiến xe thể thao chính là vì thu hoạch được cực tốc b á o t á p loại kia kích thích nhưng đối với bọn họ tới nói tiền có rất nhiều mạng chỉ có một trong cuộc sống hiện thực lái xe đến hơn hai trăm h thậm chí ba trăm vậy chỉ cần hơi chạm thử còn sống tỷ lệ cơ hồ vì không nhưng là tại gta bên trong thì là hoàn toàn không cần phải lo lắng hơn nữa còn có thể thu được cùng trong hiện thực cơ hồ hoàn toàn giống nhau điều khiển trải nghiệm Trước GTA thi nhất GTA trong thế tự thời một tới to GTA thi nhất tin tức này thời điểm là phi thường một bước, ở trong người đưa người bước, giới mới lớn. chơi chìm cách chế chân mạch Cực chơi 1007, giải không sóng gió giải đang nghe game giải điểm, lại nhiều điểm phi thi đấu nhất ảnh. hảy ảnh. nhóm nhất đấu đắm đầu đấu đấu nào này ảnh. Ở ở ở kềm một kỳ là bố lý xử nhưng là lại xem xét kỹ càng quy tắc cùng cụ thể ban thưởng tất cả mọi người đều không bình tĩnh không phải liền là giải thi đấu nhiếp ảnh sao tới a người chơi bên trong có rất nhiều nhiếp ảnh kẻ yêu thích còn có tại hiện thực nhiếp ảnh trong trận đấu cầm qua thưởng tuyển thủ chỉ là một cái trò chơi giải thi đấu nhiếp ảnh chút lòng thành về phần các người chơi vì cái gì như thế nô nước tấp nập tham gia bởi vì ban thưởng thực sự quá phong phú lần này gờ tờ a giải thi đấu nhiếp ảnh quy tắc cũng không phức tạp tại lương thời gian bên trong người chơi có thể tự do đưa ra tương quan tài liệu tham dự bình chọn bình chọn chia làm hai cái bản khối theo thứ tự là n h ế p ảnh bản khối cùng quay phim bản khối cũng chính là phân biệt tiếp thu ảnh chụp cùng video hai cái này bản khối tách ra bình chọn từ chuyên môn ban giám khảo phụ trách đánh điểm lại tổng hợp người chơi bỏ phiếu c á c lấy trước một trăm tên cái này hai trăm tên người chơi đem thu hoạch được phong phú ban thưởng gta hảo h ữ u vé mời một chương nói là vé mời kỳ thật liền làm i ễ n phí đưa một phần gta bởi vì có thể tham gia nhiếp ảnh tranh tài cơ bản đều đã mua trò chơi cho nên đưa phần này có thể tùy ý chuyển tặng cho bất luận cái gì hào hiu cực kỳ nhiều người chơi kích động cái này mẹ nó giá trị cũng không thấp t h ấ p a gta trong nước giá bán 3.680 n d t quốc tế bản giá bán 6 á u s á đô la mỹ đối với mua được ma trận cabin trò chơi người chơi tới nói tiền này không coi là nhiều nhưng vậy tuyệt đối không tính ý t a lại nói nhặt tiền sự tình còn có người ngại phiền p h ứ ca với lại lần này thế nhưng là hết thể lấy hai trăm n g ư ờ i cái này lấy được thưởng số lượng thật không ít nếu như chỉ có như vậy mười mấy cái danh ngạch rất nhiều người khả năng không làm sao có hứng nổi nhưng danh ngạch một khi để cao đến hai trăm rất nhiều người liền có một loại ta hẳn là có thể đoạt giải hảo giác các người chơi n h a u n h a u tiến vào gta lái xe du làm xung quanh cảnh đẹp đập người đập phong cảnh đập xe đập chó đập hết t h ể chơi vui đổ vật tại gta bên trong chân mạch là giữ lưu lại cùng loại công năng chụp ảnh có thể trực tiếp thông qua điện thoại di động công năng tới thực hiện trong trò chơi nhạc h ệ điện thoại liền có tự động chụp ảnh công năng với lại không giống trong hiện thực điện thoại lại nhận ít c e l hạn chế muốn đập nhiều rõ ràng liền đập nhiều rõ ràng làm lần thời đại vờ giờ trò chơi tác phẩm tiêu biểu trần mạch tại chế tác gta thời điểm vậy toàn đều đã vận dụng cao nhất tiêu chuẩn mỹ thuật tài nguyên mô hình cùng tổ k i ệ c cực độ tinh tế hóa so trước đó tất cả vờ giờ trò chơi đều muốn càng thêm tinh xảo ngay cả hoàn cảnh ánh sáng vậy đều làm đến mức dị thường chân thực so như mặt nước phản xạ ánh nắng thời tiết các loại tất cả đều là đẹp không sao tà xiết mà trong trò chơi nhạc h ệ điện thoại chụp ảnh còn có lọc cảnh công năng người chơi có thể thông qua muôn màu muôn vẻ lọc cảnh cải biến hình tượng sắp điệu tạo nên một loại phi thường đặc biệt ý cảnh về phấn n h ứ p ảnh thì càng thêm phức tạp một chút người chơi có thể ở trong game sử dụng chuyên môn điều khiển máy bay không người lái tiến hành hàng đập sau đó lại t h à n h tài liệu tùy ý biên tập trước mắt gta cũng không có thượng tuyến nhiều người hình thức nhưng người chơi vẫn như cũ có rất nhiều có thể đập đồ vật đợi có nhiều người hình thức nhiều tên người chơi phối hợp với nhau thậm chí có thể làm được lại gta bên trong đập điện ảnh hiệu quả rất nhanh một nhóm lớn dự thi tác phẩm tuyên bố tại gta chính thức diễn đàn bên trên đến đây vây xem ăn dưa quần chúng nhao nhao biểu thị ngoa tạo cái này mẹ nó là ở trong game đánh ra tới một cấu ngân sắt xe thể thao dừng ở trên bờ cát nơi xa biển phiến sóng nước lấp loáng trên mặt biển tựa như điểm s u y ế t lấy đời sao một vị h ắ t nhân phụ nữ r ử a vào tại xóm nghèo phòng cửa xe đờ lẫn nhìn về phía màn ảnh màu trắng đen lọc cảnh phảng phất tại biểu hiện lấy nàng đối với sinh hoạt tuyệt vọng trong hẻm nhỏ ánh nắng xuyên thấu qua khe hở chiếu vào một cấu ngân s ắ t xe hơi nhỏ bên trên để chiếc này tạo hình có chút phục cổ xe hơi nhỏ b ị kín một tầng khoa học kỹ thuật cảm giác sát thái mặt trời chiều ngả về tây chân trời nhuộm đỏ rực rán g đỏ bờ biển công viên trò chơi thanh ngược lại ảnh chiếu trên mặt biển một mảnh xanh t h ẳ n cỏ xanh bên trong tiểu tra đang tại đuổi theo một con bướm hai đầu ngắn chân sau đ ạ p địa chân trước giơ lên ngây thơ chân thành cái này chút vẹn vẹn dự thi nhiếp ảnh tác phẩm một bộ điểm đề tài dính tới phong cảnh nhân vật cỗ xe các loại mà tuyển ra tới tác phẩm bất luận là điểm cảnh vẫn là sắc thái toàn đều hoàn toàn không thua chân chính nhiếp ảnh tác phẩm về phần quay phim tác phẩm thì càng là não đại động mở d a n dễ nhập để đọc c h u y ệ n bởi vì trước mắt còn không ủng hộ nhiều người hình thức cho nên dự thi quay phim tác phẩm phần lớn là lấy hàng đập làm chủ nhưng tương tự là hàng đập vẫn là có rất nhiều người vô ra trò mới một chiếc xe hơi cô không không địa d ừ n g ở đỉnh núi nơi xa là sắp tối trời chiều san sát máy say gió cô không không địa xoay t r ò lấy phảng phất tại lắng nghe cái thế giới này cô đ ầ u trên mặt biển còn có chút sương sớm màu xanh đầm nước biển nhẹ nhàng chập trùng đánh thẳng vào đá ngầm màn ảnh kéo cao mấy chiếc thuyền đánh cá đang tại ra biển trong sân cốc nhiều loại hoa giống như gấm tươi tốt mọc cỏ tại gió nhẹ quét hạ nhẹ nhàng xoay người bươm bướm giữa khu rừng bay múa tư thái nhẹ nhàng dọc theo đường ven biển đi tà dương thanh mặt biển vậy nhuộm đỏ bừng nhìn tựa như là một mảnh rượu đỏ quán chú hải dương để cho người ta nhịn không được địa muốn tới một chén hảo hảo phẩm vị sâu thẳm hang động nguy nga đỉnh núi hiểm trở hẻm núi cô độc hải đăng phương xa sấm xét to lớn vượt biển cầu lớn như nước chảy dòng xe cộ nhà trọc trời rác r ố i phức tạp cầu vượt đen đuốc sáng trưng bất dạ thành từng cái mang tính tiêu chí kiến trúc cái này chút quay phim tác phẩm không chỉ là tùy tiện vỗ một cái liền xong việc rất nhiều đều trải qua phi thường cẩn thận biên tập với lại phối hợp thích hợp bối cảnh giai điệu hoặc thư giãn hoặc khẩn trương lại phối hợp trôi c h ả y bình ổn màn ảnh vận dụng cuối cùng hiệu quả làm cho người rung động rất nhiều người nhìn thấy cái này chút nhiếp ảnh quay phim tác phẩm nhìn lại mình một chút đập đơn giản liền là một đống c ạ n bã cực kỳ nhiều người chơi thậm chí buồn mực chúng ta chơi là cùng một cái gt ờ a sao các ngươi có phải hay không vụng trộm trả tiền a lúc đầu rất nhiều người cũng còn bản thân cảm giác tốt đẹp cảm thấy mình nhất định có thể trở thành cái này hai trăm cái may mắn nhưng là xem xét cái này chút tác phẩm ưu tú trong nháy mắt liền minh bạch mình lạnh bất quá thông qua cái này giải thi đấu nhiếp ảnh cũng làm cho số lớn ăn dưa còn chúng ý thức được nguyên lai、like、gt ờ a phong cảnh xinh đẹp như vậy a đang không ngừng suy nghĩ như thế nào đánh ra tốt hơn phong cảnh đồng thời các người chơi giấu chân đạp khắp cả toàn bộ los santos đi khắp nội thành cùng bờ dì ẩn quận các ngóng n á c h đọc đã m ắ t cảnh đẹp còn có rất nhiều người có ý khác địa cầm giải thi đấu nhiếp ảnh ảnh chụp đi cho một chút không minh chân tướng ăn dưa quần chúng nhìn kết quả rất nhiều người vậy mà căn bản không phân rõ cái nào là trò chơi cái nào là hiện thực loại độ cao này lấy giả loạn chân thế giới giả tưởng phong cảnh lại lần nữa vì gt a thắng được rất cao nổi tiếng hung á c soát một đợt tồn tại cảm hai trăm cái tác phẩm ưu tú đi qua khẩn trương bình chọn sau rốt cuộc si đã chọn được trên cơ bản tranh luận không tính quá lớn tuyển ra tới đều là nhân khí rất cao tác phẩm t r ầ n mạch vậy rất nhanh đổi hiện hứa hẹn cái này chút lấy được thưởng người lôi đỉnh trò chơi bình đài tài khoản bên trên nhiều một cái có thể dùng tại lễ vật gta có thể chuyển tặng tùy ý hào hữu rất nhiều nguyên bản một mực tại xoắn suýt muốn hay không mua ma trận ca bin trò chơi người chơi tại thu được bằng hữu làm lễ vật phát tới gta về sau cắn r ă n g một cái mua mua về sau mới cảm giác giống như nơi nào có chút không đúng m trần mạch đưa cái ba nghìn khối gta sau đó mình dùng tiền mua đài ba trăm ngàn ma trận cabin trò chơi làm sao cảm giác giống như mình thua l ô đâu t r ư ớ c g một nghìn tám cướp bóc chỉ nam gta giải thi đấu nhiếp ảnh để trò chơi này nhiệt độ lại lần nữa tiêu thăng kỳ thật giải thi đấu nhiếp ảnh chẳng qua là trò chơi này bên trong một cái diễn sinh cách chơi mà thôi các người chơi xâm nhập thăm dò liền hội phát hiện trò chơi này ẩn giấu đi quá thật tốt chơi nội dung mà các người chơi đối với trò chơi này thảo luận vậy bắt đầu từ cơ sở cách chơi bắt đầu mở rộng đến diễn sinh cách chơi lúc mới bắt đầu đợi mọi người thảo luận đều là một ít nội dung cốt truyện cửa khẩu ứng làm như thế nào qua nổ súng chính xác tư thế là cái gì lái xe có cái gì đặc thù kỹ xảo các loại cực kỳ nhiều người chơi ở trong game thể nghiệm được chân thực bắn súng lái phi cơ cảm giác loại này mới mẹ cảm giác đủ để cho bọn họ hưng phấn tốt mấy ngày mà tại từ từ quen đi về sau mọi người chú ý lực liền tập trung đến địa phương khác thì như tại gta bên trong phải làm thế nào kiếm tiền nghiêm chỉnh mà nói gta bên trong tiền không có trong hiện thực trọng yếu như vậy nói chung vậy sẽ không quá thiếu tiền chí ít không hội thiếu tiền đến ảnh hưởng làm nhiệm vụ trình độ nhưng bất kể nói thế nào thiếu tiền liền mang ý nghĩa mua không nổi hào thương không có cách nào cải tiến xe tốt không có cách nào mua sắm sàng nghiệp thậm chí muốn an ủi một cái quần áo tả tơi tiểu t ỷ t ỷ đều có chút xấu hổ vì trong ví tiền g ô n g t u y ế t vẫn là hội mười điểm khó chịu cho nên làm sao có thể nhanh chóng kiếm tiền liền thành cực kỳ nhiều người chơi phi thường để ý chủ đề nguyên thủy nhất biện pháp liền là làm nhiệm vụ gta là một cái lấy phạm tội là chủ yếu cách chơi trò chơi lớn nhất bán điểm liền là các loại nao đại động mở cướp bóc nhiệm vụ từ tiệm châu đau đến đẹp liên chữ chỉ có n g h ĩ không ra không có làm không được dù sao chỉ cần là có tiền địa phương liền không có b A cái chính nhân vật kế h h ô n đoạn. cùng, lớn g dám làm một Tại cuối i p u n hoạch i ệ m vụ bên t r n người vậy mà để mắt tới đẹp liền chữ. Cái này nhiệm nói nhất g ba bóc cướp tới cái vậy vụ mà mắt m là để đẹp thể chữ, có o hiểm k í thích hành cướp bóc đầu ộ n g A b, hai B hoạch cái kế đ đều đều tiên cần trộn một cỗ cảnh dụng toa hình xe ba chiếc cải tiến sau bàn tay sát đẹp thức cơ bắp xe về sau thay đổi xe chở tiền áp vóc người viên chế phục h ạ y tới đường hầm cửa vào b ô n g xuống cảnh dụng toa hình trên xe thái đông thanh hai chiếc xe chở tiền chặn lại lúc này sẽ có đồng đội đuổi lại đây vì xe chở tiền một lần nữa thay đổi xăm lốt mặt cùng lao thôi bắt cóc một tên áp vóc người viên cùng một chỗ mở ra xe chở tiền tiến về đẹp liên chữ tiến vào đẹp liên chữ về sau dùng giả tạo giấy chứng nhận lừa qua quản lý thanh hoàng kim đẩy lên xe chở tiền sau đó lái xe rời đi lúc này hắc cơ hội xâm lấn đèn xanh đèn đỏ hệ thống giao thông trợ giúp mở ra xe chở tiền mặt cùng lao thôi một đường thông suốt đồng thời ngăn cản đến đây truy kích mẹ dị uy sát người thanh xe chở tiền chạy đến mắt địa chi về sau thanh hoàng kim toàn đều chứa vào cải tiến sau bàn tay sắt trên xe lúc này mẹ dị uy sát người đổi tới song phương hội buộc phát một trận phi thường kịch liệt bắn nhau toàn bộ xử lý những người này về sau mọi người liền muốn mở ra đổ đầy kim khối bàn tay sát xe một đường bao táp tiến vào đường hầm về sau bốn chiếc xe hội tiến vào sự t ì n h an bài trước tốt xe tải lớn thùng xe man thiên quá hải nhiệm vụ thành công mà b ê kế hoạch thì là càng thêm thô bạo đầu tiên muốn trộm một cỗ chuyên môn dùng cho kiến tạo tàu điện ngầm khoan thành động cơ về sau thông qua bẻ ghi xóa để lửa xe dừng lại đến lao thôi hội lái máy bay trực thăng hút lên đầu tàu tấm phẳng xe kéo đưa đến thôi phật tiểu sân bay về sau lại đi trộm một cỗ dùng cho hào lặt cỗ xe chính thức hành động lúc mặt cùng một tên khác tay súng phụ trách tại cửa chính hấp dẫn hỏa lực mà p h l r a n g l i n thì là mở ra khoan thành động cơ đả thông đẹp l i ề n chữ a dưới mặt đất kim khố vách tường p h l r a n g l i n xử lý chạy đến hải đăng nước quốc an cục tiểu đội đồng đội thừa cơ vận chuyển hoàng kim hai chiếc máy bay trực thăng chạy đến trực tiếp thanh hoàng kim lôi đi mà mặt thì là từ cửa chính g i ế t ra một đường máu mở ra áo lặt cỗ xe hất ra cảnh sát máy bay trực thăng đang phi hành quá trình bên trong sẽ có mẹ g ì uy s ắ t người lái máy bay trực thăng lại đây chặn đường mà lexeter phải dùng giờ tờ gờ đem những này chặn đường máy bay trực thăng toàn đều xử lý máy bay trực thăng trực tiếp thanh hoàng kim ném tới cướp tới trên xe lửa trở đi đại công cáo thành làm trong trò chơi đặc sắc nhất cướp bóc nhiệm vụ một trong cướp bóc đẹp liên chữ cơ h ộ i là thành cướp bóc nhiệm vụ cho làm được cực hạn không quản là a kế hoạch vẫn là b kế hoạch cái này bên trong đều tổng hợp trộm xe chui vào bán nhau tái cụ điều khiển thoát khỏi cảnh sát cao tinh truy nã các loại một hệ liệt độ khó cao thao tác toàn bộ nhiệm vụ quá trình đạt tới nửa giờ trở lên tình càng là thoải mái chập chủng biến đổi bất ngờ các người chơi ở trong game đoạt sướng rồi sau đó liền có người hỏi trong hiện thực cướp bóc có thể có thuận lợi như vậy rất nhanh có nhân sĩ chuyên nghiệp giải đáp đương nhiên không có khả năng thuận lợi như vậy muốn làm đến trong trò chơi dạng này thao tác đầu tiên ngươi phải có một cái lê xếp tơ dạng này cơ hồ không gì làm không được hacker tiếp theo ngươi muốn có ăn mười mấy viên đạn vậy sẽ không chết thân thể tố chất còn muốn có một cái bốn lần nguyên hoa cúc chứa đựng á cờ súng tiểu liên s o á t g ùn súng phóng tên lửa dính đánh các loại cả một cái kho vũ khí thuận lợi thông qua kiểm an với lại nhất định phải cam đoàn cảnh sát chỉ lục soát trước mặt hình quạt khu vực với lại hai phút đồng hồ không lục ra được người liền không lục soát thậm chí liền lệnh truy nã đều không phát cách thiên ngươi liền có thể nên ngang địa tiếp tục trên đường phố đương nhiên trọng yếu nhất là ngươi bị đánh chết về sau chỉ cần móc mấy ngàn khối tiền liền có thể tại bệnh viện phục sinh mà không phải trực tiếp cho mang vĩnh biệt c o i đời đường xá cũng là một cái rất trọng yếu nguyên tố lấy trước mắt đại bộ phận điểm thành thị giao thông tình huống mà nói coi như thành công đoạt xe t r ở tiền cái kia hơn phân nửa cũng là chắn trên đường không thể động đậy trực tiếp bị bắt rùa trong hũ còn có đoạt đẹp liên chữ nhiệm vụ bên trong chân chính đẹp liên chữ vậy không có khả năng vẹn vẹn quản lý nhìn bằng mắt thường một chút giấy chứng nhận liền cho đi càng không khả năng để n g ư ờ i dùng kiến tạo tàu điện ngầm khoan thành động cơ trực tiếp liền t h à n h tường cho chui thông cho nên gta bên trong cướp bóc nhiệm vụ vậy chính là vì cố ý để người chơi thoải mái một cái mới làm như thế trò chơi bắt nguồn từ hiện thực cao hơn hiện thực hết thể đều là vì người chơi có thể chơi đến vui vẻ chơi đến kích thích mà thiết kế tuyệt đối không nên đem cái này xem như phạm tội chỉ nam nếu không chết cũng không biết chết như thế nào rất nhiều người ngại làm nhiệm vụ kiếm tiền quá chậm cuối cùng c ấ p bóc đẹp liền chữ phí hết lớn như vậy kình mới đoạt 200 t r i ệ u đô la mỹ vẫn phải mấy người điểm hiệu suất quá thấp các người chơi nhao nhao mở động đầu góc phát huy thông minh tài trí rất nhanh đã tìm được rất nhiều kiếm tiền phương pháp như cái gì bên đường giết người nhặt tiền loại hình phương pháp phần lớn người đều biết các người chơi tại thăm dò chủ yếu là cái kia chút đại an toàn lại hiệu suất cao kiếm tiền phương pháp tỷ như tại chỗ n h ặ t t i ề n pháp mở ra xe của mình đánh 911 gọi một xe cảnh sát sau đó liền theo xe cảnh sát một mực mở rất nhanh xe cảnh sát liền hội bắt nghi phạm song phương bắt đầu sống mái với nhau lúc này chết mất người hội rơi tiền cùng vũ khí trực tiếp xuống xe nhặt xong lên xe đi theo cảnh sát một bên ngắm phong cảnh một bên nhặt tiền đương nhiên vậy có người lựa chọn đi lái xe taxi mở xe kéo hoặc là mua kho chứa máy bay về sau lái phi cơ vận hàng trong đó được hoan nghênh nhất hẳn là lái xe taxi rất nhiều người thậm chí thanh gờ tờ a gọi đùa vì tích tích máy mô phỏng chơi trò chơi này có thể h à o h à o địa trải nghiệm một cái anh trai sinh Trước kết Thậm rất thật thanh tài taxi vật, theo thế, một phát người đưa như cái cục. chí 1009, nhiều mỗi liền đuổi nghiện liền kéo kéo xế mình nhân một đêm. đúng ngày sóng là vào xe thậm chí có cái thổ hào hưng phấn địa phát bài viết biểu thị tại gt a bên trong mở ra thuê thật là chơi thật vui các người chơi đều kinh ngạc ngươi mẹ nó hoa ba trăm ngàn mua cái trò chơi khoan thuyền hoa ba nghìn khối tiền mua cái trò chơi trò chơi này bên trong rõ ràng có thể giết người phóng hỏa cướp ngân hàng kết quả ngươi cũng chỉ là mở xe taxi một chuyến sống hai ba trăm còn thường xuyên đụng phải loại kia không trả tiền đẩy cửa liền chạy hành khách lúc này căn bản vốn không sinh khí còn tiện đường nhìn cái phong cảnh lái xe taxi coi như xong vậy mà hoàn toàn tuân thủ quy tắc giao thông tại giao lộ các loại đèn đỏ từ trước tới giờ không nịch hành từ trước tới giờ không siêu tốc cái này mẹ nó l à như thế nào một loại tinh thần nhưng là theo vị này thổ hào biểu thị lái xe taxi kéo sống để hắn tìm được đã lâu mục tiêu cuộc sống làm một cái an bám nhị đ ạ i hắn rất sớm đã vượt qua mỗi ngày không có việc gì thu tô sống phóng túng sinh hoạt cảm thấy sinh mệnh giống như đều đã mất đi ý nghĩa hoàn toàn để không nổi bất luận cái gì nhiệt tình nhưng là tại gta bên trong hắn đột nhiên cảm thấy dựa vào bản thân hai tay kiếm tiền tay làm hàm nhai là như thế hạnh phúc nhìn xem mình tiền tiết kiệm một chút xíu dâng lên có một loại không hiểu cảm giác thành cựu với lại tại mở ra thuê quá trình bên trong hắn chạy một lượt toàn bộ los santos thấy được khác biệt phong cảnh cái này khiến hắn một lần nữa tìm về còn sống ý nghĩa đối với vị này thổ hào phát bài viết vây xem ăn dưa còn chúng nhìn xem nhìn xem liền khóc không phải là bị cảm động mà là nghĩ đến nghèo khó mình thật rất muốn thuận dây lưới tìm tới cái này trang bức phạm trò tại chô đánh chết cũng có một chút tiểu cơ linh quỷ phát hiện trong trò chơi kiếm lợi nhiều nhất phương thức liền là đầu tư cổ phiếu chỉ cần có nhất định tiền vốn về sau liền có thể tiến thị trường chứng khoán này nhưng là ít lợi cao phong hiểm vậy cao có ít người nặng kho một chút giá cao cổ phiếu kết quả bồi quần cộc cũng bị mất trầm g i ả i địa đầu tư cổ phiếu các người chơi vậy tổng kết ra một ít quy luật kỳ thật trong trò chơi có rất nhiều ẩn tàng manh mối chỉ phải lưu ý thêm lời nói liền có thể tại thị trường chứng khoán bên trong đại phát hoành tài tỷ như có cái chi nhánh nhiệm vụ có cái tài chính người làm dựng xe của ngươi đi sân bay đến sân bay sau hắn sẽ nói cho ngươi biết mua cái nào đó cổ phiếu ngươi mua về sau mấy ngày liền hội phóng đại hoặc là có một ít nhiệm vụ bên trong muốn làm một ít công ty đối thủ cạnh tranh đang làm sự tỉnh trước đó thanh này nhà công ty cổ phiếu mua sau đó cho rơi đài nó đối thủ cạnh tranh trong tay cổ phiếu liền hội phóng đại thậm chí còn có dạng này nội dung cốt truyện có cái người chơi không có chuyện làm trong thành lái xe tàn bộ kết quả gặp được có người tại đoạt một cái nam thanh niên xe đạp hắn thấy việc nghĩa hăng hái làm đi lên liền thành cường đạo chế phủ sau đó cơi xe trở về trả lại người mất sau đó cái này người mất vậy mà cái gì đều không cho nhưng là vài ngày sau người này hội phát một cái b i ể u kiện đưa n g ư ờ i một trăm ngàn cổ phiếu như loại này cùng loại nội dung cốt truyện còn có rất nhiều tóm lại liền là một chữ toa cáp tháng du thuyền nội mô người mẫu trẻ tuổi có có đi qua đào tạo bài bản thua xuống biển làm việc cực kỳ nhiều người chơi đều nương tựa theo đầu tư cổ phiếu xào trở thành trăm triệu phu ông thậm chí tại nội dung cốt truyện bên trong mặt bởi vì tiền mà phát sầu thời điểm hắn căn bản không biết mình kỳ thật đã có mười mấy trăm triệu các người chơi nhao nhao càng khái đáng tiếc đại los santos không thể xào phòng nếu không tiền này hẳn là còn có thể tới càng nhanh đến lúc đó một cái los santos liền có thể mua xuống toàn bộ hải đăng nước chực chực chực h ò a đẹp không nhìn thoải mái vậy sớm rồi tiền vậy kiếm lời cực kỳ nhiều người chơi bắt đầu thanh lực chú ý tập trung đến ba cái nhân vật chính cùng trò chơi kết cục bên trên tại cuối cùng thơ răng lìn có ba cái lựa chọn hoặc là dựa theo phim yêu cầu tìm mạt xử lý lao thôi hoặc là dựa theo thị trường chứng khoán ông trùn đức pham yêu cầu tìm lao thôi xử lý mạt hoặc là hai cái đều không giết ba người cùng lúc làm sạch tất cả cựu nhân đại bộ phận điểm người chơi đương nhiên là t u y ể n xe nói dỡn trong hiện thực liền đủ biết k u ấ t kết quả trong trò chơi còn muốn tuyển người bằng h ư u tới giết lao tử thân thăm dò hai mươi mấy cái ức bốn lần nguyên trong lô đít vũ khí có thể xử lý một chi bộ đội đặc trùng ngươi cũng dám tới uy h i ế p ta bất quá vẫn là có rất nhiều người chơi tại đánh song C kết cục về sau đi cố ý bổ s o n g a cùng b kết cục nếu để cho phờ răng lin lựa chọn giết chết thôi phật lời nói như vậy tất cả đều vui vẻ lây xét cơ hội thanh thôi phật cái kia phần tiền cho ngươi mặt hội nghĩ ngươi thổ lộ hết thôi phật là cỡ nào biến thái sau đó kích quyền rời đi nếu như giết mặt lời nói flr răng lìn không sẽ cho ngươi tiền mặt người nhà hội đoạn tuyệt với ngươi mà thôi phật càng là sẽ trực tiếp cự tuyệt ngươi muốn xử lý mặt đề nghị cũng v ẫ n nộ địa gửi nhắn tin nói cho ngươi ngươi nhất định phải chết tại giết mặt tối hậu con đầu người chơi có thể lựa chọn thành mạt cứu lên đến nhưng lúc này mạt sẽ trực tiếp dùng đầu chú ý đụng flr răng lìn sau đó k é xuống chết mất thông qua hai cái này kết cục flr răng lìn mặt cùng lao thôi ba người này quan hệ cùng tính cách bị dương hiện đến vô cùng n h u n nhuyễn mặt cũng không ghét thôi phật hắn sở dĩ sẽ đồng ý giết thôi phật là bởi vì thôi phật đối với hắn người nhà là cái uy hiếp nếu như lựa chọn xê kết cục lời nói tại cuối cùng rèn đúc nhà máy bắn nhau bên trong thôi phật đột nhiên mất đi liên hệ mặt còn hội một bên hùng hùng hổ hổ một bên hô hào thôi phật danh tự sợ hắn bị p h i m giết đi mặt một mực đều thanh p h ở r ằ n g lìn xem như con trai của tự mình dùng chính hắn lại nói liền là p h ở r ằ n g lìn là hắn trong lý tưởng con trai bộ dáng cho nên m à t tại lọt vào phờ răng l i n phản bội thời điểm mới hội tuyệt vọng như vậy c ũ n g bất đắc dĩ hắn cũng giống như tại trong cõi u minh thấy được một loại nào đó luân hồi rất nhiều năm trước tại bắc dương khắc đốn hắn cũng từng phản bội thôi phận mà lần này hắn bị mình tin nhất đảm nhiệm phờ răng l i n phản bội cho nên mới sẽ có vẻ tuyệt vọng như vậy cực kỳ nhiều người chơi nhớ lại ba cái nhân vật chính tại cố sự dây tiến lên quá trình bên trong từng ly từng tí hội từ đáy lòng điệu tán thưởng gt a trò chơi này đối nhân vật chính tạo thành công ở n g ư ờ i chơi hoán đổi nhân vật chính thời điểm bọn họ đang tại làm sự tình kỳ thật có thể rất tốt địa biểu hiện ra bọn họ hiện tại trạng thái mà đem những này mảnh tông hợp lại cùng nhau cái này ba cái vai trò mưu trí lịch trình liền bị hoàn chỉnh địa hiện ra ở người chơi trước mặt t ỷ như lão thôi tại xử lý mổ tờ giúp về sau một đoạn thời gian rất dài đều đang đổi u g i ế t các loại thế lực còn sót lại t ỷ như thanh người ném tới gầm cầu dưới ném t ớ i trong nước hoa thức giết người diệt k h ẩ u với lại hắn sẽ ở các loại địa phương say rượu tỉnh lại Thì trong trên trên chết một đống phỉ đồ trên đảo nhỏ. Rất tốt địa biểu hiện ra thôi Phật không ổn định trạng thái tinh thần. mạt mà mà trạng thái, thì như khác khu nhà đỉnh phỉ nhỏ. hiện không định người công núi, đường, đống ổn điệu biểu cao cấp, cổ ra đảo Mà mộ, đồ dây, lúc à tại biệt thời kỳ có khác biệt biểu hiện. khác kỳ khác có l mới bắt đầu đợi cùng lão bà bất hòa nằm ở trên giường muôn ôm một cái lập tức bị đẩy ra cho con trai nữ nhi tiền nhưng là một giây sau liền bị châm trọc khiêu khích vô tình đ ầ u đen rau muống không có chút nào phụ huynh uy nghiêm mặt thường xuyên đến khác biệt địa phương trên ghế dài ngơ ngác mà ngồi xuống hoặc là dứt khoát trước cửa nhà trong xe gục trên tay lái ngủ đến trong trò chơi kỳ lao thôi trở về phim tìm tới cửa vợ con toàn đều đi mặt lúc ngủ phía dưới gối đầu sẽ thả lấy thương thường xuyên bừng tỉnh c ầ m thương nhắm chuẩn bùn phía thậm chí đã mất đi d u n g thân chỗ chỉ có thể ở lao thôi kéo bên ngoài xe ánh mắt ngốc trệ xem lấy trời chiều nhưng đến trò chơi hậu kỳ mặt giết ra khỏi c h ú n g đ â y người một nhà quay về tại tốt rời g i ư ờ n g trước l a o bà hội lưu luyến không rời địa ôm hắn hai người cùng uống cà phê đánh tennis cùng con trai cùng một chỗ k ỵ xe đạp chơi game cùng con trai nữ nhi cùng một chỗ xem tv i i tại đoàn làm phim cùng nhân viên công tác chuyện trò vui vẻ lần nữa đi ngang qua tràn đầy trượt chân phụ nữ đầu đ ư ờ n g lúc mặt hội chỉ mình chiếc nhẫn nói không cần cô nương ta hôn nhân rất hạnh phúc mà phờ răng l i n làm vì một người trẻ tuổi hắn trạng thái tinh thần lại càng dễ gây nên c ộ n m ì n h giai đoạn trước phờ răng l i n cực kỳ ưa thích rèn luyện không phải trong phòng tập trống đầy hít đất liền là đang chơi xà đơn làm dẫn thể hướng lên vậy hội nhìn một chút sách nhưng là hắn đ ố i tiền đ ổ một mảnh mê mang không biết nhân sinh sẽ như thế nào có đôi khi thả rằng ngủ đến xế chiều vậy không nguyện ý bắt đầu mới một ngày vậy không thể quên được cái kia bạn gái trước về sau thờ răng tin quen biết mặt cùng l e setter l e setter cho hắn một chỗ siêu hào hoa đại phòng ở vừa ở lúc đi vào đợi thờ răng tin mỗi ngày đều không che giấu được nội tâm cuồng hỉ trong nhà xem tivi vọc máy vi tính cùng đi qua những huynh đệ kia chậm dài xa lánh học hội mang cô nương tại mình trong phòng tầm hoan tắc nhạc vậy hội lễ phép địa thành cô nương đưa lên xe taxi ba cái nhân vật chính ba loại người khác nhau sinh trạng thái t r ư ơ n g một nghìn không trăm mười đầy điểm cùng rộng khắp tranh luận các người chơi cũng đang thảo luận lấy gt ờ ờ a kết cục ba tính cách khác lạ nhân vật chính còn có trong trò chơi khắp nơi có thể thấy được mảnh giống như đây là một cái vĩnh viễn vậy không đào được ngọn nguồn b ả o khố mỗi một lần đổ bộ đều có thể có một ít mới phát hiện mà ở ngươi chơi nhóm danh tiếng bạo dạp đồng thời tgn thờ các loại một đám chuyên nghiệp trò chơi bình chắc truyền thông cũng đối với gta cái này vượt thời đại trò chơi cấp ra mình bình điểm cơ hồ thuần một sắc tất cả đều là đầy điểm đánh giá tgn tại theo lặt cót v u s cùng d ễ n đà truyền thuyết xuất hiện thời điểm cũng từng cho ra qua đầy điểm đánh giá nhưng lần này đối với gta đánh giá giống như lại có chỗ cất cao gta là một cái thân tác không thể nghi ngờ to lớn mà tinh tế thế giới trò chơi vì tất cả mở ra loại hình các hộp trò chơi tạo cọc tiêu trong trò chơi có quá nhiều đặc sắc nội dung quá nhiều chuyện đi hoàn thành đi thăm dò đi điên cuồng không hề nghi ngờ trò chơi này đã tại toàn thế giới nhắc lên một cỗ dậy sóng tại nó lấy được toàn diện thành công đồng thời vậy tiến một bước chương hiện s ẽ rèn bất phàm d ạ tâm nội dung của nó chi phong phú mảnh chi tỉ mỉ xác thực cho tới bây giờ cơ hồ không có bất kỳ cái gì cùng loại đề tài trò chơi có thể so sánh cùng nhau to lớn thể lượng cùng ẩn hàm hài hước nguyên tố cùng trong lúc lơ đãng vừa đúng điệu biểu hiện ra ngoài mảnh cái này chút đều phản ứng ra người chế tác thiên tài trí tuệ đây không thể nghi ngờ là trò chơi ngành nghề phát triển đến hôm nay ưu tú nhất tác phẩm một trong mặc dù lúc trước vậy có như là e atolai loại hình trò chơi ý đồ dương hiện một cái hoàn chỉnh thành thị nhưng cực kỳ hiển nhiên los santos nhất đại khác biệt ở chỗ nó là sống mọi người hội tiến hành ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại n g ư ờ i có thể nhìn đường người đi tới đi lui cảnh sát bắt cướp chủ hai nạn xe cộ cướp bóc ngươi còn biết xem đến cái này chút ảnh hưởng mạng lưới diễn đàn tin tức cùng cổ phiếu hệ thống có đôi khi ngươi thậm chí gặp được có người lái xe đ ụ n g ngươi thậm chí là phạm nhân vượt ngục người tới đoạt xe của ngươi cái này khiến ngươi cảm giác là ngươi thuộc về cái thành phố này mà không phải cái thành phố này thuộc về ngươi thành thật mà nói trò chơi này cũng không có thanh t r ư ớ c mắt trí tuệ nhân tạo kỹ thuật phát huy đến đỉnh tiêm tiêu chuẩn nhưng có lẽ đây là sệ g i n đối trò chơi niềm vui thú một loại thỏa hiệp hiển nhiên các người chơi hy vọng mình có thể ở trong game thỏa thích hưởng thụ muốn làm gì thì làm niềm vui thú nếu như cảnh sát theo đuổi không bỏ người qua đường nhìn thấy ngươi tới đón xe liền chạy loại này cấp bậc ai mặc dù sẽ để cho trò chơi trở nên càng thêm chân thực nhưng cũng hội nghiêm trọng cắt giảm trò chơi bản thân niềm vui thú đây đại khái là sệ gen cố ý làm ra một loại cân bằng mặt khác đàm luận gta thời điểm rất khó không nhắc tới ma trận cabin trò chơi đài này được xưng là lần thời đại vờ giờ cabin trò chơi đưa cho người chơi như là phụ thân bình thường cảm thụ tới làm bạn là cả cái trò chơi bắn nhau cùng tái cụ hệ thống toàn diện cách tân tại trò chơi đồng thời ngươi còn có thể liên hệ mình xạ kích cùng kỹ thuật điều khiển đây là một loại trước đó chưa từng có tuyệt hảo trải nghiệm cũng làm cho các người chơi ở trong game thu được cao hơn độ tự do cgen đã từng nói gta sẽ là một cái trọng t â n định nghĩa mở ra thế giới trò chơi mặc dù Zen đã truyền thuyết vừa mới định nghĩa qua nó vậy hội trọng tân định nghĩa kế tiếp mười năm ba a trò chơi đại tác khái niệm hiện tại xem ra hắn thuyết pháp không chút nào khoa trương gta cùng ma trận ca bin trò chơi kết hợp để trước mắt trò chơi ngành nghề đỉnh điểm hướng về phía trước tăng vọt một cái cấp bậc trên thế giới cái khác trò chơi thường có thể hay không khai phát ra cùng sánh vai trò chơi chúng ta đối với cái này cầm bi quan thái độ rất khó nói đây đối với cả cái trò chơi ngành nghề phát triển là tốt là xấu nhưng bất luận như thế nào cen còn đang tiếp tục viết tiếp hắn truyền kỳ ưu điểm kinh diễm mở ra thế giới đối với thao tác phương thức vượt thời đại cách tân y ưu tú nội dung cốt truyện nội dung sách giáo khoa thành thị dương hiện khuyết điểm không bình điểm tháng mười năm một không k i t tác chúng ta đều từng suy đoán s ể gen xuất phẩm trò chơi tất nhiên sẽ là một cái thần tác nhưng gta phẩm chất vẫn liền để cho chúng ta cảm thấy từ đáy lòng rung động g n đối với gta đánh giá để cực kỳ nhiều người chơi kích động không thôi nhao nhao chuyển năm hơn hết đại bộ phận điểm người chơi đối với cái này lại là tiếng vọng thường thường nhao nhao hồi phục ngạc nhiên xem xét cũng không phải là sệ gen phan ruột đây đều là cơ bản thao tác ngồi xuống ngồi xuống xác thực trần mạch đã làm ra quá nhiều làm kinh điển mà tại đại bộ phận điểm người chơi thấy được gta phẩm chất về sau sớm liền đã đã tâm lý nắm chắc trò chơi này tất nhiên sẽ tiếp tục thành cái thế giới này trò chơi ngành nghề đẩy về phía trước tiến tất nhiên kéo dài một năm một cái đầy phân thần làm huy hoàng Bị giới h ạ nhưng ma trận cabin trận trò c ơ i l ợ tiêu thụ, GTA thực tế tính tất người chơi số cũng không tính quá nhiều, quá không nhưng cũng cả số mà ọ i người đều rất rõ r n g tại r ra, trận trò trận trò ò chơi cabin chơi cabin chơi thụ thuyền tình. tiêu này lượng tăng ván đóng là Mà vừa vọt ma ma đã đã đ sự biểu lần thời đại lần vờ gta i đối với ờ r u y ề n thống vờ vừa ừ vừa cũng tại ố i sự tình. t Nhưng mà, tại g tại toàn tại t thế giới n h ấ c lên dậy sóng đồng thời vậy có số lớn không hài hòa thanh âm xuất hiện cực kỳ hiển nhiên nhiệt độ càng cao chú ý hơn cao phiền phức cũng càng nhiều hiệu triệu chống lại gta thanh âm tại toàn thế giới đều tồn tại bất luận là trong nước hải đăng nước vẫn là nghe hồng các loại quốc gia khác mà phát ra loại thanh âm này người vậy dính đến từng cái lĩnh vực t ỷ như báo chí chủ biên huệ bô đại v chuyên gia học giả một bộ điểm nước ngoài nữ quyền chủ nghĩa người đ ộ n g vật bảo hộ tổ chức nghe hồng văn giáo khoa học ủy viên hội nghị viên mặc dù cực kỳ nhiều người chơi tại vừa chơi đến gta ờ ờ thời điểm đều vô ý thức địa cảm thấy trò chơi này quả thật có chút cực kỳ hoàng cực kỳ bạo lực nhưng vậy mà tại trong phạm vi toàn thế giới đưa tới nhiều người như vậy chống lại vẫn là để cực kỳ nhiều người chơi cảm thấy bất ngờ thậm chí là không hiểu ra sao cả dù sao hai thế giới hoàn cảnh khác biệt thế giới song song bên trong tuyệt đại đa số người đối trò chơi ngành nghề đều là phi thường tha thứ cũng không hội đem coi là hồng thủy m á n h thú lại thêm phân cấp chế độ tồn tại cái này chút mười tám trò chơi là không sẽ đối với trẻ vị thành niên sinh ra quá nhiều ảnh hưởng xấu nhưng dù cho dặn g này vẫn là có nhiều người như vậy phát ra muốn chống lại gta thanh âm tỉ như châu âu nào đó chủ lưu báo chí chủ biên di chát biểu thị trong trò chơi tồn tại đại lượng sắc tỉnh bắn nhau cùng say rượu nguyên tố nữ tính tại gta bên trong gặp ngược đối đ ạ i đây là một loại chính công giới tính kỳ thị h i ệ n nhiên trò chơi này đang tại đưa đến kẻ xối dục tội ảnh hưởng xấu đối với xã hội có rất mạnh tính nguy hại Mà nước ngoài một điểm mặc ngoài này, gà, nước nữ quyền tổ chức đồng ý cái quan điểm này. người chút chức cái chơi có thể tại giao lộ chiêu giao tại lộ tổ thể ý dù không có cụ t hề ể biểu hiện, mà tại cái này mà v sau nghi ư ờ i c ơ có c thể h lựa ọ ngờ đánh xỉu nữ tính thậm chí xỉu i lại tiền nghi ế chết, t thông hoặc cầm khảm mình. Không hề sau súng qua đao đó ngắn n g là đây là một loại ba nó tổn thương chúng ta nữ tính tại gta bên trong bởi vì nam tính dục vọng mà bị tùy ý g i ế t chóc cái này dương hiện một cái đem bệnh trạng làm giải trí thế giới cho chúng ta mang đến càng lớn đau xót cùng tổn hại thậm chí ngay cả động vật bảo hộ tổ chức cũng tới tham gia náo nhiệt người chơi có thể tạ i gờ tờ a t r u n g tướng động vật chém đầu thậm chí lái xe ép qua một cái bất lực con mèo nhỏ người chơi có thể dùng khác biệt phương thức giết chết động vật điều này hiển nhiên là một cái phi thường ác liệt tín hiệu vô cùng có khả năng dẫn đến mọi người đối ngược đối đãi động vật hành vi này tập mãi thành thói quen Trước 1011, Trần tới nhiệt người Mạch yêu cầu, cực kỳ nhiều người chơi đều kinh ngạc, cái này mẹ cái 1011, nhiều kinh này nó mẹ miêu yêu đều cầu đều kỳ gì độ. a a cọ khi thật hội xuất hiện loại thanh âm này không có chút nào kỳ quái mặc dù thế giới song song bên trong đối trò chơi tương đối tha thứ nhưng đối chủ lưu truyền thông mà nói được hoan nghênh nhất vẫn là s u p t r ma dio r n đã truyền thuyết loại này nội dung khỏe mạnh cả năm linh hướng trò chơi đối với cái gọi là bạo lực trò chơi tranh luận một mực đều tồn tại ngay cả phản ứng chiến tranh đề tài fts trò chơi đều sẽ khiến tranh luận gta bị xem như chim đầu đàn đến đúng đối đãi cũng liền không có chút nào ly kỳ hơn hết các người chơi kỳ quái là lần này gta dẫn dắt ảnh hưởng cũng quá lớn a thật là người đỏ không phải là nhiều nếu như gta là cái yên lặng vô danh s ư ở n g nhỏ thương làm cho chơi lượng tiêu thụ cùng lực ảnh hưởng vậy phi thường bình thường khả năng này căn bản sẽ không khiến cho lớn như vậy tranh luận với lại thật xuất hiện tranh luận cái kia nghiên cứu phát minh thương khả năng còn hội cao hứng phi thường cho mượn cái này cơ hội hảo hảo cọ cái nhiệt độ nhưng là trần mạch cùng lôi đình giải trí tuyệt đối là không có thèm cái này nhiệt độ với lại mọi người phát hiện một kiện kỳ quặc quái gở nói chung trong nước đối trò chơi thái độ vẫn là lệnh bảo thủ không bằng hải đăng nước nhưng là lần này hiệu triệu chống lại gta ờ ờ dư luận phong bạo ngược lại là nước ngoài cào đến càng kịch liệt một chút trong nước phản thật không có nhiều như vậy làn sóng phản đối kỳ thật ngẫm lại liền sẽ rõ ràng sở dĩ hội sinh ra loại này kỳ cảnh là bởi vì lập trường hoàn toàn khác nhau trước kia tuyệt đại đa số cùng loại chứa bạo lực nhân tố trò chơi đều là nước ngoài trò chơi Tiến vào thị trường vào q u ố cái nội là tới kiếm tiền, nhưng là Gta là hàng nội tới kiếm chơi, hay là là là là GTA trò hay địa b n nước n được g o à đi kiếm i t ề này A. Húng chi chơi n trò còn sẽ trực cabin chơi trò ảnh hưởng trận sẽ tiếp ma lần ư trường. ợ n trận cabin cùng lớn này g tiêu thụ, trò một to thị chơi cái Cái sau phía mà ma trận cabin trò chơi phía sau là l vô cùng to lớn thị trường. Cái này lần thời đại vờ giờ thị trường trước mắt vẫn là từ ma trận cabin trò chơi tới một mình lũng đoạn dính đến du ủy hội trong nước khoa học kỹ thuật xí nghiệp trong nước trò chơi ngành nghề các loại một nhóm người lớn với lại cái này cái to lớn thị trường đem trực tiếp vì quốc gia mang đến không thể đo lường kinh tế giá trị cùng trọng yếu văn hóa lực ảnh hưởng mắt nhìn thấy bán được thật tốt làm sao có thể mình đâm mình một đao huống chi gta qua thẩm đó là du ủy hội tự mình phê duyệt thông qua rõ ràng đã phê duyệt thông qua được trò chơi hiện tại lại đổi ý lại cấm bán nói dỡn cái kia không là tự mình đánh mình m à sao du ủy hội làm sao có thể làm loại chuyện này gta xác thực có một ít tranh luận nhưng đến một lần trong nước có hoàn thiện phân cấp chế độ cùng quy định tương quan vt a cũng không có xúc phạm một chút dây đỏ nhiều lắm là liền là đánh điểm gần cầu thứ hai cố sự này là hoàn toàn địa phát sinh ở hải đăng nước muốn nói ám chỉ đó cũng là ám chỉ hải đăng nước xã hội vấn đề cùng trong nước có quan hệ gì huống chi tuy có làn sóng phản đối nhưng các người chơi đối trò chơi này yêu quý cùng ủng hộ cũng là rõ ràng tại cùng loại tin tức phía dưới khắp nơi có thể thấy được các người chơi đối với loại này luận điệu chẳng thèm nó tới phạm tội cùng trò chơi có quan hệ gì cầm ra chứng cứ tới a cảm giác những người này có phải hay không sống ở thế kỷ trước hoặc là bên trên thế kỷ trước trò chơi ngành nghề phát triển đã nhiều năm như vậy còn tưởng là điện tử he do ino có bản lĩnh n g ơ i thanh điện ảnh vậy cấm kịch truyền hình vậy cấm khắc họa vậy cấm chúng ta mỗi ngày học tập cho giỏi mỗi ngày hướng lên rõ ràng là xã hội và gia đình trách nhiệm lại giao cho trò chơi vung nổi cũng là 6.666. động vật bảo hộ hiệp sẽ cùng nữ quyền chủ nghĩa người tới xem náo nhiệt gì người già bị đụng a nhưng mà lôi đình giải trí là trong nước công ty các ngươi lừa bịp nước ngoài công ty cái kia một bộ không dùng được rồi ngươi xem một chút trần mạch hội không hội dựng để ý đến các ngươi có bản lĩnh các ngươi ký một lá thư để hải đăng nước cấm bán gờ tờ a dài ngươi xem một chút hải đăng nước người chơi hội không hội tạo phản lần thứ nhất sinh ra làm trong nước trò chơi người chơi cảm giác ưu việt ta quyết định đi khắp một cái trang phục để bày tỏ bày ra đối xử rèn k ỳ n g hộ hiển nhiên cái này chút người chơi hồi phục nói rõ gta ở ngươi chơi nhóm trong suy nghĩ địa vị là rất cao đối với nước ngoài làn sóng phản đối trần mạch là sẽ không đi phản ứng coi như những động vật này bảo hộ tổ chức nữ quyền tổ chức nước ngoài truyền thông đối nước ngoài một chút trò chơi công ty hội sinh ra một chút áp lực nhưng trần mạch ở trong nước những tổ chức này lại thế nào hô đối trần mạch tới nói vậy không thể so với một con rổi tiếng ông ông càng đáng ghét đơn giản mà nói liền là đối với nước ngoài những âm thanh này trần mạch liền giải thích đều chẳng muốn giải thích các ngươi có bản lĩnh liền thanh gờ tờ á phong p sát h i ệ n nhiên cái này là không thể nào đã ta tiền làm theo lửa ma trận ca bin trò chơi làm theo bán nước ngoài các người chơi làm theo chơi vậy ta liền khi các ngươi không tồn tại bất quá đối với trong nước phản đối thanh âm trần mạch cảm thấy vẫn là có cần phải đi phản bác một cái cũng không phải nói lo lắng những âm thanh này sẽ ảnh hưởng gta lượng tiêu thụ chủ yếu vẫn là tương đối để ý xã hội dư luận coi như những âm thanh này mang không d ậ y nổi cái gì đại tấu nhưng vậy cuối cùng sẽ ảnh hưởng phía trên một chút người đối trò chơi này cái nhìn có lẽ có người sẽ đối với du ủy hội tạo áp lực gián tiếp địa đối về sau trong nước trò chơi ngành nghề phát triển sinh ra một chút không thể biết trước ảnh hưởng cấm rơi gta cũng không về phần nhưng về sau nếu như còn có cùng loại đề tài lời nói khả năng tiếp qua thẩm liền không như vậy dễ dàng cho nên vì trong nước trò chơi ngành nghề lấy sau phát triển đồng thời ố n nắn toàn bộ xã hội đối với trò chơi một chút sai lầm nhận biết trần mạch vẫn là muốn đánh một cái cái này dư luận chiến với lại nhất định phải đánh thắng trần mạch hiện tại đối với trong nước trò chơi ngành nghề tới nói là chính cống lãnh tụ nhân vật hắn phát ra tiếng cùng thái độ tại nào đó chút thời gian sẽ ảnh hưởng du hủy hội quyết sách tiến tới đ ố i toàn bộ ngành nghề phát triển sinh ra ảnh hưởng cho nên trần mạch hiện tại đã không phải là loại kia không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ làm tốt trò chơi tình cảnh năng lực càng lớn trách nhiệm lại càng lớn trần mạch có trách nhiệm đi làm chuyện này nghe xong trần mạch yêu cầu tiếu hoa cảm giác có chút ngoài ý muốn ngươi khẳng định muốn dạng này dù ủy hội đối với cái này sự kiện thái độ là tận lực không để ý tới hội ngươi cũng biết lần thời đại vờ giờ mở rộng là không thể nào bởi vì những chuyện này bị ngăn càng lại cái này chút chất vấn gờ tờ a người đại bộ phận điểm đều là tại người già bị đụng coi nhiệt độ ngươi đi trả lời bọn họ ngược lại biết nhảy đến c à n hoan Các người chơi thái độ vốn là ủng hộ ngươi chỉ cần trong khoảng thời gian này thoáng qua một cái chủ đề nhiệt độ dần dần đi xuống cái đề tài này liền sẽ không có người nhắc lại làm gì hiện tại thời gian này điểm tới đi theo bọn họ hồi nháo chân mạch cười cười ta điểm nóng cũng không phải tốt như vậy có lại nói ta đây không phải tại cùng bọn họ h ờ n rỗi chuyện này vậy quan hệ du ủy hội cùng toàn bộ trò chơi ngành nghề phát triển tùy ý bọn họ nhảy chân phê phán chúng ta không cãi lại lộ ra cho chúng ta giống như đối lý như thế tiêu hoa trầm mặc một lát được thôi ta lại xin phép một chút trương ủy viên trưởng ý tứ nếu như không có vấn đề lời nói ta tới giúp ngươi an bài trong nước tốt nhất hiện thực biện luận loại mắt ngươi vậy nhiều chuẩn bị một chút những người kia đến mắt bên trên cũng sẽ không giống trên mạng như vậy mặt mũi hiền lành Trước Trần thời mắt. tới tờ tranh thấy một cái để bọn họ cảm thấy phi thường ngoài ý muốn tin tức. Trong nước nổi tiếng thời mắt, người nước Mạch còn có các chơi cái cảm muốn lên Liên quan luận không nghe bọn ngoại muốn nổi biện luận lại họ phi qua, loại ai đi sự sự gở để ý hôm nay thời sự biện luận hội đem mời đến trần mạch làm mời riêng khách quý cùng chất vấn gta một chút trong nước chuyên gia học giả ý kiến lãnh tụ cộng đồng nghiên cứu thảo luận liên quan tới gta tại nghiên cứu phát minh phía sau cố sự thảo luận trò chơi này đối người chơi sinh ra chính diện cùng ảnh hưởng trái chiều cực kỳ nhiều người chơi nhìn thấy tin tức này đều là hoàn toàn mẫu bức thậm chí một lần cho là mình hoa mắt làm sao cái ý tứ trần mạch muốn lên xe đứng hơn nữa còn muốn cùng những chuyên gia này học giả ý kiến lãnh tụ chính diện sẽ bức nhìn nhìn lại tham gia mắt danh sách giống như hơn phân nửa đều là phản đối gt ờ a người a trần mạch đây là lại muốn chơi vừa già khẩu chiến b ở y nho nhưng là cái này có thể được không tất cả mọi người đều rõ ràng tuy nói hôm nay thời sự biện luận hội là cái thời sự loại mắt nhưng là nó có rất chống chế luận tính chất bình thường thời sự loại mắt đều là người chủ trì trên đài ba ba nói mời mấy người chuyên gia học giả làm khách quý giảng mấy câu bằng chứng một cái mình quan điểm liền xong việc nhưng hôm nay thời sự biện luận hội người chủ trì là phải nghiêm thủ lập trường trung lập nhiệm vụ chủ yếu là dẫn đạo chính phản hai phe khách quý đối cùng một cái đề tài thảo luận tiến hành biện luận cuối cùng chỉ hội tổng kết song phương phát biểu mà không sẽ đối với kết luận có đóng quan tài kết luận cái này mắt chọn tài liệu trên cơ bản cũng đều là một chút mang theo tranh luận đề tài thảo luận nói cách khác song phương đều có lý cho nên mới gọi biện luận hội nhưng là nói đến cao đại thượng trên thực tế cái này mắt rất dễ dàng diễn biến thành cỡ lớn xé bước hiện trường đừng tưởng rằng những chuyên gia kia học giả ý kiến lanh tụ từng cái đều rất có phong độ thân sĩ giống sinh viên biện luận hội như thế lần lượt đứng lên để lên tiếng có lời gì đều trước làm cho đối phương kể xong lại nói không tồn tại trên thực tế tại cái này trong mắt có chút chuyên gia các học giả thực sự ẩ m ý lên liền cùng chợ bán thức ăn có kẻ mặc cả bác gái như thế lại là sen vào lại là đánh gãy thậm chí không ngừng thêm h ị t đệ xì bẹn thẳng đến tranh đến mặt đỏ tới mang h a i phong độ hoàn toàn không có nay cũng cũng không thể hoàn toàn quy kết làm tố chất vấn đề một phương diện cái này chút ý kiến l á n h tụ chưa chắc đi qua chuyên môn biện luận huấn luyện nhiều khi nghĩ đến đâu nói đến đâu hội vô ý thức đánh gãy người khác phát biểu rất nhiều người tại trên mạng dùng văn tự viết một thiên giải ấy bù có thể viết rất tốt nhưng hiện trường tùy cơ ứng biến địa há m ù n nói khả năng liền lo di hỗn loạn khác một phương diện mọi người đều đoạt lời nói thời điểm ngươi không đoạt lời nói liền hội ở vào phi thường bị động cục diện có điểm giống là tú tài gặp quân binh quân tử gặp lưu manh coi như ngươi có lý người khác hung hăng c ả n q u ấ y cũng có thể ở đây trên mặt chiếm hết thượng phong h i ệ n nhiên tham gia cái này mắt khách quý đều là phi thường tự phụ nhất là tại mình chuyên nghiệp lĩnh vực không có khả năng nhận thua cho nên càng biện mùi thuốc súng càng đủ là rất bình thường sự tình cái này mắt lúc dài gần một giờ lúc mới bắt đầu đợi mọi người còn đều nho nhã lễ độ bảo trì phong độ nhưng tiến hành đến cuối cùng hai mươi phút thời điểm Cục diện thường thường đương ã nhanh muốn không không chế nổi. chế đ nhiên lúc này cần người chủ trì đối khách quý nhóm phát biểu tiến hành dẫn đạo nhưng người chủ trì cũng không phải văn năng có thể tới cái này mắt đều là có mặt mũi nhân vật có đôi khi người ta nói đến hưng khởi không dứt, người chủ trì vậy không có khả năng tại người ta nói đến một nửa thời điểm liền trực tiếp cứng nhắc địa cưỡng ép đánh gãy trên mặt mũi không thể nào nói nổi cho nên cái này mắt m ũ i một kỳ hiệu quả đều là hoàn toàn không cách nào biết trước có thể bảo trì mắt vận chuyển bình thường Đã là rất k h ô những g dàng. dễ ô không không m làm một mắt, Mạch mắt, tham mắt Mạch mà nay thời sự biện luận hội làm C đứng một cái trọng yếu mắt, ở trong nước lực ảnh hưởng còn là rất lớn.、Các、người chơi phi thường rõ ràng, Trần、Mạch、lần này cần là thật đi cái này mắt, thế nhưng là tương đương với tại tranh vào vũng nước đủ. Rất nhiều người này Trần nói n gia yếu yếu thời rất thật thế tại Rất thị bất hội, chơi phi hiểu, chủ h cái đi cái với biểu cái đối cái lợi sự lực là là là là đều vào đủ. gì Các có rõ ở kỳ ít cái được gọi là ý kiến l á n h tụ ngược lại là có thể cho mượn cái này cơ sẽ cho mình cọ một đợt nhiệt độ chứng điểm phấn nhiều vất ít tiền nhưng trần mạch có thể được cái gì chỗ tốt đâu tục ngữ nói cho cắn người không hiếm lạ người cắn cầu tài là tin tức trần mạch coi như thật biện thắng đó cũng là người căn chó mất mặt à. các người chơi thậm chí mong đợi đó là cái giả tin tức hoặc là trần mạch lâm thời lật lọng không đi nhưng là theo mắt chuyển ra thời gian từng ngày tới gần vậy còn không có cùng loại tin tức hiển nhiên trần mạch đây là quyết tâm muốn tranh vào vũng nước đ ủ quyết tâm muốn căn chó hôm nay thời sự biện luận hội chuyến ra cùng ngày cực kỳ nhiều người chơi thái độ khác thường địa canh giữ ở t r ư ớ c máy truyền hình đối với cực kỳ nhiều người chơi tới nói sớm liền đã không chú ý tv mắt có các loại video trang web có một đống lớn trực tiếp bình đài muốn nhìn cái gì trực tiếp tại trên mạng lục soát là được rồi làm gì định thời gian xác định vị trí địa xem tv đâu cho nên rất nhiều truyền thống tv mắt tỷ lệ người xem đều đã rất thấp toàn bộ nhờ mạng lưới truyền ra cho mình kéo dài tính mạng hôm nay thời sự biện luận hội làm một cái c đứng mắt Tình huống、so、một chút TV huống nhỏ so đài đài đây là một cái làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối số lượng càng la sáng tạo xuống hôm nay thời sự biện luận hội thu xem ghi chép thậm chí song bạo một chút hiện tượng cấp tv mắt cùng kịch truyền hình phải biết Thế trong tượng hiện giới song song bên trong nào bên đó hiện tượng cấp một ị thực mắt tỷ tượng truyền tỷ tài nhất thần tác, thậm chí tại tốt trong vòng mấy tháng trên hiện kịch hình Bình như phong chi chí hấy chủ cấp cao Cái coi cùng các xem mới Mà xem năm. mấy điểm m lệ lệ là là người vẹn vẹn nào người quân này vòng diễn đàn bên trên điểm nóng đại đó đều đã đều đề. bổ cái thời sự biện luận loại m ắ t tỷ lệ người xem vậy mà có thể đạt tới sáu bốn mươi bảy đơn giản có thể nói là toàn dân chú ý Húng chi. đây là thống kê đi ra thời gian thực tỷ lệ người xem các loại mắt kết thúc về sau thống kê cái số này còn có thể dâng lên h i ệ n nhiên cái này cách không ra gta nóng này cùng trần mạch mị lực cá nhân nếu như nói hiện ở trong nước điểm nóng cái kia gta cùng với dẫn phát tranh luận liền là không thể cãi lại tuyệt đối điểm nóng mà hôm nay thời sự biện luận hội thì là hoàn mỹ địa cọ đến điểm nóng vị trí trung tâm có thể thu lấy được nhiều như vậy chú ý vậy thì chẳng có gì lạ mạng lưới trực tiếp g i a n nhiệt độ đồng dạng phá trần các người chơi sớm đều đã, đã đợi đ không kịp các loại mưa đạn tung bay đầy cả bình phong ngồi đợi trần mạch khẩu chiến bầy nho tốt nhất mắng chết cái này chút cái gọi là ý kiến lãnh tụ vĩnh v i ễ n ủng hộ gta thần tắc không giải thích mấy người chơi đặc biệt địa tới vì gta điểm tán mưa đạn bên trên thiên về một bên tất cả đều là đang ủng hộ trần mạch cùng gta ngôn luận dù cho ngẫu nhiên có một hai đầu gta nguy hại xã hội loại hình ngôn luận vậy rất nhanh liền bao phủ tại mênh mông mưa đạn bên trong h i ệ n nhiên tại mạng lưới cái này trên bình đài trần mạch cùng gta、A、thu hoạch đến ủng hộ là tính áp đảo đối với các người chơi tới nói lần này luận chiến không chỉ là một lần tv i i mắt càng là một lần chống lại một lần chiến đấu nếu như cái này chút ủng hộ hạn chế trò chơi quan điểm chiếm cứ thượng phong như vậy toàn bộ trong nước trò chơi ngành nghề đều đem chịu ảnh hưởng thậm chí mỗi người chơi game tự do đều hội bị hạn chế vì các người chơi chơi game tự do cũng là tuyệt đối phải chống lại chương một nghìn không trăm mười ba văn hóa kết tinh vẫn là độc dược mắt ngay từ đầu đầu tiên là phát hình một đoạn video tư liệu phía dưới tiêu đề là g răng thiệp ô tô là trò chơi ngành nghề đầy phân thần làm vẫn là kẻ xúi dục tội bạo lực trò chơi trong tấm hình rất nhiều cùng gta có quan hệ tin tức tư liệu thời gian thực thảo luận mạng lưới phát biểu d ị n sót trò chơi tư liệu các loại theo thứ tự xuất hiện g răng thiệp ô tô tên tiếng anh gta tại đem bán mới bắt đầu liền có thụ chú ý tính đến trước mắt có thể nói là quét ngang toàn cầu trò chơi thị trường lượng tiêu thụ kéo lên đạt mấy triệu càng l à tại toàn thế giới trực tiếp cùng video trên website đồ bản nhiệt độ giá cao không hạ ngay tại đầu tuần thế giới phạm vi bên trong mọi người đều biết quyền uy trò chơi truyền thông tờ gn cho đến g răng thiệp ô tô lấy đầy điểm đánh giá cùng sử dụng thân tác đỉnh phong truyền k ỳ để hình dung trò chơi này lịch sử địa vị nhưng tới đối đầu ứng trong trò chơi chỗ biểu hiện ra bạo lực cùng phạm tội nội dung vậy đưa tới trong phạm vi toàn thế giới tranh luận bộ phận chuyên gia học giả và mạng lưới ý kiến lãnh tụ cho rằng trò chơi này đang xúi dục phạm tội với lại tồn tại không tôn trọng nữ tính ngược đối đại động vật nói xấu bộ phận nghề nghiệp hiểm nghi tại trò chơi sử thượng chưa hề có một trò chơi mang đến giống gờ giang t h i p ô tô nhiều như vậy tranh luận mà mượn lần thời đại vờ g thiệp ô tô nhiều như vậy tranh luận mà mượn lần thời đại vờ g i a n đông phong trò chơi này đang tại trở thành toàn cầu lớn nhất lực ảnh hưởng trò chơi theo thống kê mặc dù trò chơi này người chơi đếm không tới ngàn vạn nhưng toàn cầu thông qua trực tiếp trang web video trang web quan sát nội dung trò chơi người chơi số lượng khả năng đạt tới một tỷ trở lên mặc dù tại phân cấp dưới chế độ cái này chút người xem cơ hồ có thể nhận định tất cả đều là người trưởng thành nhưng như thế lực ảnh hưởng cực lớn vẫn không khỏi để cho người ta sinh ra lo lắng gờ r ă n g thiệp ô tô phải trang bị yêu ma hóa nó đối với các người chơi mà nói là hội mang đến thuần túy giải trí còn là có ảnh hưởng xấu nếu như trò chơi này sinh ra mặt trái xã sẽ ảnh hưởng ai nên gánh trách hôm nay thời sự biện luận hội mời đến g g i a n g thiệp ô tô nhà thiết kế lôi đình giải trí tổng giám đốc trần m ạ c h tiên sinh cùng đối trò chơi này đưa ra rất nhiều ý kiến phản đối chuyên gia học giả hôm nay đề tài thảo luận g g i a n g thiệp ô tô đến cùng là văn hóa kết tinh vẫn là tinh thần độc dược một trận khốc h u y ệ n ánh đèn về sau tại thính phòng nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay đèn cựu quang đánh tại người chủ trì trên mặt người chủ trì hồ duyệt làm trong nước nổi tiếng nam chủ trì người một trong ngũ quan đoan chính lo d ị p đầu làm rõ ngự a tốc rất nhanh hôm nay thời sự biện luận hội cái này mắt có thể đang kịch liệt biện luận bên trong không phát sinh nghiêm trọng đi trệ người chủ trì công lực có thể thấy được lốm đốm nghiên cứu thảo luận hôm nay thời sự chú ý xã hội dân sinh mọi người tốt ta là hôm nay thời sự biện luận hội người chủ trì hồ duyệt đang nhìn trước khi bắt đầu trước tiên ta hỏi tv cùng màn ảnh máy vi tính trước khán giả một vấn đề các loại bản kỳ mắt kết thúc về sau người ban đêm chọn cái dạng gì giải trí đâu là xem tv đọc sách vẫn là chơi game trò chơi trò chơi hiện tại nóng nhất trò chơi chính là chúng ta xưng là lần thời đại vờ giờ trò chơi g ờ răng thiệp ô t ổ mà thế giới phạm vi bên trong người chơi càng ưa thích xưng hô nó tiếng anh tên gọi tát gta chính như trước đó video trong tư liệu nói nó hiện tại đúng là lửa trải rộng toàn cầu nhưng cũng là bị chửi trải rộng toàn cầu thế giới phạm vi bên trong khắp nơi đều có người tại phê phán hán đến cùng loại này phê phán có đạo lý hay không gt ờ a đến cùng phải hay không tinh thần độc dược như vậy xin hỏi các vị khách quý hứa giáo sư hồ duyệt k h o á t tay màn ảnh cho đến bên cạnh khách quý làm nào đó đ ạ i học sư phạm tố chất giáo dục trung tâm nghiên cứu chủ nhiệm hứa giáo sư tóc hoa dâm nhìn ước t r ư ừ n g sáu mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g nhưng tinh thần quát thước nhìn sức chiến đấu mười phần đương nhiên là không phải chỉ có ta cho rằng như vậy trên thực tế tại âu mỹ một chút quốc gia trung tâm nghiên cứu từng có cùng loại kết luận trường kỳ chơi bạo lực trò chơi sẽ đối với gây nên trái não bị hao tổn mà loại bệnh trạng này cùng một chút thuốc v i ệ n sinh ra triệu chứng là hoàn toàn như thế hồ duyệt tiếp lời gốc dạ cực kỳ nhiều người chơi đang nghe hứa giáo sư quan điểm lúc đều sẽ cảm giác đến thuyết pháp này có phải hay không quá nghiêm trọng nhưng không thể không nói trước mắt ở thế giới phạm vi bên trong xác thực tồn tại loại này đối với bạo lực nhân tố phê phán như vậy trí bân h u n h ngươi cái nhìn m a n ảnh cho đến một vị khắc nam khách quý sáu khoảng ba mươi tuổi danh hiệu là thâm niên truyền thông người trương trí bân ta cảm thấy đ ộ c dược thuyết pháp này là quá mức nếu như nói tại hứa giáo sư trong mắt là đ ộ c dược lời nói cái kia trong mắt ta nhiều nhất liền là cái cắt b ò n a x í t đồ uống mặt ngoài chúng ta nhìn thấy giống như rất nhiều truyền thông tại phê phán a giống như toàn dân lên án kỳ thật không phải trên inter ủng hộ gt ờ a người chơi là rất nhiều rất nhiều vì cái gì nói là cắt b ò n a x í t đồ uống ngươi uống nhiều quá mỗi ngày uống khi nước uống nhất định hội dẫn phát bệnh tiểu đường nhưng là uống ít một chút vui vẻ thể xác tinh thần mà hứa giáo sư lập tức nói đến nhưng là uống đồ uống sẽ cho người phạm tội sao nhưng trong trò chơi chỗ hiện lên hiện bạo lực nhân tố hội thật sự địa đối với người hành vi sinh ra ảnh hưởng thậm chí là đưa đến x ố i dục tác dụng trương trí bân cười cười thế nhưng là chúng ta đang ngồi rất nhiều người đều là từ nhỏ chơi game lớn lên nhất là ta ở độ tuổi này nhưng là ta cũng không có đi phạm tội à hứa giáo sư liền liền khoát tay ngươi là không có phạm tội nhưng không có nghĩa là những người khác giống như ngươi có loại này bản thân quản khống năng lực càng không có nghĩa là trò chơi đối mỗi người sinh ra ảnh hưởng trái chiều đều là như thế hồ duyệt đuổi vội vàng cắt đứt t ố t chúng ta bây giờ trước không đi nghiên cứu thảo luận ở trong đó liên hệ mà vẹn vẹn nói một chút trò chơi bản thân ảnh hưởng mục v ừ a h u n h chăm phủ hộ h u n h hai vị thấy thế nào hình tượng chuyển tới mặt khác hai cái khách quý một cái đầu hàm là nổi danh b l o g viên mục cường một cái khác danh hiệu là sói cha trần bách hưu cái trước nhìn hơn năm mươi tuổi cái sau bốn mươi tuổi ra mặt vị này nổi danh blog viên mục vừa nói ra đã từng ta vậy chơi game vọc máy vi tính trò chơi kéo dài một hai tháng mỗi ngày chơi mười giờ cuối cùng ngay tại lúc này ta eo sụn đệm cuộc sống đột xuất hàng năm đều muốn phạm hai lần cũng là bởi vì chơi game sau đó mấy năm gần đây ta chơi game không chế ta cái này bên hông bản đột xuất liền rốt cuộc không có bay qua một cái khác sói cha trần bách hưu nói ra giáo ta d ụ c hải tử một mực cường điệu muốn trở thành cái này xã sẽ thắng lợi người ngươi liền muốn ngăn chặn hết t h ể trò chơi phàm là xa vào tại trò chơi đều là kẻ thất bại bởi vì ngươi đối với loại này dụ hoặc không có chống lại năng lực nhưng là trên xã hội giống ta dạng này phụ huynh dù sao cũng là số ít những công việc kia bề bộn nhiều việc sự t ì n h rất nhiều phụ huynh nên làm cái gì bây giờ bọn họ chỉ có thể tiếp nhận trò chơi đối với hải tử độc hại cùng dụ hoặc hồ duyệt gật đầu chúng ta đại bộ phận điểm khách quý đều đã phát biểu bọn họ quan điểm tiếp xuống chúng ta mời gờ giang thiệp ô tô trò chơi này người thiết kế trần mạch tiên sinh tới phát biểu một cái mình quan điểm trước đó nói rõ với mọi người một cái mọi người nhìn bề ngoài tràng diện bên trên là hai đ ố i ba giống như không quá công bằng trên thực tế đây là trần mạch tiên sinh mình yêu cầu như vậy ngài đối với chuyện này cái nhìn đâu Trước 2014, phản bác. Màn ảnh nhất chuyển, Trần bác, chuyện, cho 1014, phản ảnh Mạch màn đến nơi này. trước ự c tiếp gian trên tấm hình trong nháy mắt thổi gian mảng lớn mảng qua hình nháy lớn lớn m a thanh đạn, đều lại. màn hình thậm t chí che r ư đó mấy cái kia trái ngược khách quý phát biểu đã tại mưa đạn bên trên đã dẫn phát một mảnh tiếng mắng cùng tiếng cười mặc dù cực kỳ nhiều người chơi cảm thấy cái này chút luận điệu mười điểm buồn cười buồn cười nhưng càng nhiều là một loại phẫn nộ chuyên gia liền có thể nói hiệu nói vượn g cực kỳ nhiều người chơi tức sôi ruột chỉ là phát cái mưa đạn những người này lại nhìn không thấy bây giờ thấy màn ảnh rốt cục cho đến trần mạch đều đang đợi lấy trần mạch phản bác trần mạch ngược lại là không có giống cái khác mấy cái khách quý như thế tranh đến mặt đỏ tiến hai mặc dù đối diện ba vị trái ngược khách quý hung hăng địa hướng trò chơi bên trên dội nước bẩn nhưng trần mạch còn là một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng kỳ thật trần mạch là có giảm trí quang hoàn loại vật này nhưng là lần này vô dụng vì cái gì bởi vì giảm trí quang hoàn là cho người bình thường dùng đối phó ba vị này còn muốn dùng giảm trí quang hoàn trần mạch mình đều cảm thấy thiệt thòi trần mạch đầu tiên nhìn về phía nổi danh block viên mục vừa viên tiên sinh mặc dù cùng là bên hông bản ta vậy không hiểu nhiều n g ư ờ i vì sao như thế đột xuất bất quá ta đến tuyên bố một cái ngươi bên hông đưa ra nghi vấn đề hoàn toàn là bởi vì ngươi không chính xác tư thế ngồi và t r ư ờ n g kỳ khuyết thiếu vận động ngươi không quản làm gì ngồi mười giờ cũng có thể hội bên hông bản đột xuất mà chúng ta hôm nay muốn thảo luận vờ giờ trò chơi ma trận cabin trò chơi là chúng ta mời rất nhiều nhân thể công học chuyên gia thiết kế ra được nằm tại bên trong thậm chí so bệnh viện nặng chứng giám hộ thất giường bệnh còn dễ chịu ngươi nằm mười giờ không chỉ có không hội bên hông bàn đột xuất ngược lại khả năng còn có xoa bóp ghế rửa công hiệu hắn lại nhìn một chút sói c h a t r â n bách hữu về phần ngươi nói trò chơi đối với hải tử ảnh hưởng ta chỉ có thể thiện ý nhắc nhở một câu nước ta có nghiêm ngặt trò chơi phân cấp chế độ gta phân cấp là mười tám tuổi trở lên trừ phi phụ huynh cố ý địa phối hợp hải tử đi gian lận nếu không đứa trẻ là không thể nào chơi đến gta trần b ạ c h lại nhìn một chút tóc hoa dâm hứa giáo sư về phần hứa giáo sư nói bạo lực trò chơi dẫn phát trái não bị hao tổn tình huống ân làm một tên s cấp nhà thiết kế ta có tìm đọc cơ sở dữ liệu tìm đọc tất cả tương quan văn hiến quyền lợi cái này bên trong bao gồm trong nước cùng nước ngoài các loại văn hiến không khéo là ta lục soát đại nao thoái hóa hoặc là trái não bị hao tổn hai chữ mấu chốt này tìm đòi ra tới kết quả là dạng này t r ầ n mạch trên điện thoại di động nhẹ nhàng điểm một cái phía trước xuất hiện một cái giả lập hình chiếu màn hình phía trên rõ ràng địa lộ ra được tìm tòi ra tới luận văn tiêu đề đại nao thoái hóa hiện tượng giản tích gương ảnh viết cùng đại não công năng c h ỉ n h hợp cùng thoái hóa quan hệ nghiên cứu xưng ngày ăn hai phần lá đồ ăn nhưng chỉ h o á n đại nao thoái hóa dưỡng giả năm xí ngốc ly mắc bệnh tiểu đường nhưng gây nên đại não công năng thoái hóa ứng kích mô phỏng biến chất cùng nhân xâm thành điểm kháng biến chất tác dụng cùng với cơ chế nghiên cứu liên tiếp mấy trang đều không có bất kỳ cái gì trò chơi chữ trần mạch còn nói thêm Cân nhắc đến hứa giáo sư lần à m một nhân sĩ chuyên nghiệp khả năng cùng ta thu hoạch tư liệu con đường không quá như phương bản. khả thu hoạch thế, thức sĩ cái lục liệu quá lại đổi cái phương thức lại ta tư ta xoát l này hắn mở ra là trong ngoài nước hai cái công cụ tìm kiếm phân biệt dùng bên trong tiếng anh lần nữa lục soát lần này từ mấu chốt cải thành trò chơi đại nào thoái hóa phòng ngừa nào thoái hóa lao niên xin ốc liền chơi cái này mấy loại trò chơi thường xuyên chơi cái này ba loại trò chơi chỉ h o á n đại nào thoái hóa trang diện một lần có chút xấu hổ chân mạch cười cười Tiếp tục nghe ó i đ ư ơ n n i phải là đang nói hứa giáo sư cái điểm đại nơi ê Trên n không đang này luận điểm không có chút nào căn kình này n ta chút thực tế, ta phí hết đại rốt cuộc tìm được thuyết pháp này nơi phát hứa ra. phí pháp h g là được có cứ. sư cuộc hồng một vị viện y dì học giáo sư cho rằng thường chơi game người hội khuyết thiếu biểu lộ bản thân khắc chế năng lực kém nhưng thuyết pháp này cũng không có đạt được rộng khắp ủng hộ vẹn vẹn nhất ra c h i ngôn cũng không phải là cái gì quyền ủy kết luận húng chi cùng loại luận điệu còn có rất nhiều như là xem ti vi dẫn đến hải tử đại nao thoái hóa trường k ỳ chạy bộ khả năng dẫn đến đại nao thoái hóa các loại cái này chút càng giống là một chút nói chuyện giật gân giả thuyết mà trước mắt căn bản chưa đạt thành chung nhận thức th m c h í chủ lưu r i i giáo dục đều không có gì học giả đang nghiên cứu phương diện này đồ vật hoàn toàn tương phản ta chỗ này có một phần trò chơi thần kinh khoa học nghiên cứu nghiên cứu cho thấy mỗi tuần hoa đại lượng thời gian chơi xạ kích loại trò chơi người bọn họ động thái thị lực cùng so sánh độ mẫn cảm so sánh chơi game trước đó có rõ ràng đề cao loại trò chơi này cần người chơi thời khắc quan sát cảnh vật chung quanh để bọn họ có thể tại lộn xộn trong bối cảnh cấp tốc phân biệt ra được mảnh thời gian dài trò chơi trên thực tế là một loại rèn luyện quá trình thường xuyên chơi game người chơi đại nao đỉnh lá ngạch lá cùng t r ư ớ c dây đeo về càng thêm phát đạt càng có hiệu suất ý vị này bọn họ so sánh không phải người chơi có thể tốt hơn địa k h ô n g chế cùng bảo trì lực chú ý nhất tâm đa dụ tự nhiên khoa học tạp chí chuyên môn nghiên cứu trò chơi đối người già đại nao ảnh hưởng Trên t h ự châu tế k i n âu nhà khoa học quét nghìn một trăm năm mươi hai vị thanh thiếu năm trò chơi người chơi đại não phát hiện trò chơi chơi càng nhiều h ả i tử lưng cạnh ngoài c h á n lá da chất cùng ngạch lá mắt động khu đuổi chất thể tích càng lớn cái này hai cái khu vực là phụ trách chấp hành năng lực trung tâm điều này đại biểu lấy hải tử chơi game có thể tăng trưởng rõ rệt bọn họ chấp hành năng lực mặt khác động tác loại trò chơi người chơi không chỉ có tốc độ phản ứng so không phải người chơi quần thể càng nhanh độ chính xác vậy càng hơn một bậc anh quốc học giả và trò chơi nhà thiết kế cộng đồng khai phát một cái gọi là hải dương hành trình trò chơi thông qua ghi chép mọi người tại ba d trong hoàn cảnh hướng dẫn tình huống vì dễ quên chứng cùng ạ gì dị sức biển lặng yên chứng khoa học nghiên cứu cung cấp trước đó chưa từng có to lớn số liệu tại toàn bộ thần kinh tật bệnh học thuật vòng tạo thành manh động trò chơi này tại đối với bệnh nhân đưa đến phụ trợ trị liệu tác dụng đồng thời còn có thể vì nghiên cứu khoa học cung cấp quý giá số liệu t r ầ n mạch nhìn chung quanh đối diện ba người cho nên ta cảm thấy ba vị luận cứ không quá mạo xưng điểm mọi người cảm thấy thế nào cái này ba cái khách quý trên mặt đều mang chút tức giận nhất là hứa giáo sư đơn giản đều muốn vỗ bàn lúc này hồ duyệt tranh thủ thời gian đem thoại đ ể kéo lại ở đây năm vị khách quý đã riêng phần mình biểu đạt mình quan điểm như vậy tiếp xuống chúng ta mời ở đây người xem nói thoải mái ngươi có hay không bởi vì nào đó cái trò chơi cảm thấy nó liền là độc dược liền là nguy hại ngươi cùng bằng hữu của ngươi khỏe mạnh có hay không loại kinh nghiệm này muốn cùng chúng ta chia sẻ đến vị này mặc màu lam áo sơ mi đ ồ n g học nhấc tay người xem đứng lên đến tiếp l ờ i ống ta cảm thấy trò chơi à, hội để cho chúng ta rất nhiều người đắm chìm trong trong thế giới giả lợp giống chúng ta những người bạn này rất ít người phải làm gì đâu càng là ở trong game liền càng khuyết thiếu xã giao cảm giác cả người đều cùng xã hội thoát trần mạch phi thường bất đắc dĩ hàng vỉa hè tay bằng hữu của ngươi rất ít n g ư ờ i trách ta liên minh huyền thoại tớ l ở dù nào ép b à t ổ ơ nơ loại trò chơi này để rất nhiều người ở trong game tìm tới một nửa khác còn có rất nhiều cùng một chỗ mở đen hảo bằng hữu tổ chức cùng thành tụ hội rõ ràng là làm lớn ra vòng xã giao mình e g thấp không chơi được bằng hữu liền hào hào tỉnh lại một cái mình nói thật giống như không có trò chơi n g ư ờ i liền có thể tìm tới bằng hữu như thế t r ư ớ c 1015, trò chơi cùng tạ p văn hồ duyên cười cười t ố t vừa rồi chúng ta nghe khách quý riêng phần mình phát biểu cũng nghe hiện trường người xem ý kiến nhưng là vừa rồi chúng ta giống như có chút lạc đề kỳ thật chúng ta lần này tiêu điểm tại gta ờ phía trên nhưng là vừa mới bắt đầu chúng ta khách quý giống như thanh đầu mâu nhắm ngay trò chơi cái này chính thể dạng này chúng ta vì phòng ngừa nội thương đem thoại để kéo về đến gta vậy đối với gta trò chơi này các vị khách quý có ý kiến gì không mục vừa huynh nổi danh block viên mục vừa thanh thanh tiếng nói t ố t vậy chúng ta liền nói gta trò chơi này hiển nhiên trò chơi này bên trong chứa đại lượng giết người bạo lực cùng phạm tội nội dung điểm này mọi người đều không phản đối a nó có phải hay không tồn tại phong hiểm đứng tại trần mạch bên này thâm niên truyền thông người trương trí bân lắc đầu Ta cảm thấy đặt cảm phương pháp h này dùng áp k ô n g tô h ể làm. tô vậy đồng dạng tồn tại phong hiểm hàng năm thai nạn xe cộ đều có đại lượng nhân viên bị chết cái kia chúng ta có phải hay không cũng muốn chống lại ô tô vậy làm sao có thể như thế đâu viên mục vừa cất cao giọng ô tô là chúng ta trong sinh hoạt nhu yếu phẩm trò chơi có đúng không trương trí bân sửng sốt một chút t r â n mạch cười cười ta không biết viên tiên sinh như lời n g ư ờ i nói nhu yếu phẩm cụ thể là như thế nào định nghĩa như vậy ta muốn hỏi ngược một câu đ i ệ nếu ảnh là nhu là y phẩm mắt sao? TV mắt là nhu yếu phẩm sao? Nếu như u yếu Nếu phẩm h sao? n dựa theo n g ư ờ i thuyết pháp trên thế giới tồn tại hết t h ể giải trí hoạt động bị cấm rơi đều sẽ không ảnh hưởng chúng ta bình thường sinh hoạt dù sao chúng ta vậy không sẽ chết đói nhưng người sống trên đời không chỉ có, có vật chất nhu cầu không phải chỉ cần đói bất tử là được rồi chúng ta cần thỏa mãn mình tinh thần nhu cầu mà tại mặt lộ nhu cầu cấp độ lý luận bên trong tinh thần nhu cầu là cao hơn vật chất nhu cầu một loại cấp bậc cao hơn nhu cầu ngươi cho rằng trò chơi không là sinh hoạt nhu yếu phẩm cái kia vẹn vẹn ngươi cho rằng như vậy tựa như ngươi thấy người khác hút thuốc uống rượu ngươi cảm thấy cái này không là sinh hoạt nhu yếu phẩm liền đi muốn cầu người khác từ bỏ không có loại này đạo lý a h ứ a giáo sư lập tức tiếp lời gốc dạ ngươi n g vừa rồi nâng lên tinh thần nhu cầu ta hoàn toàn cảm thấy ngươi nói loại này tinh thần nhu cầu là hư giả là có hại quá trầm mê game giả lập thế giới hội khiến cái này n g ư ờ i không phân biệt được trò chơi cùng hiện thực thậm chí ở trong game phạm tội nhiều tại trong hiện thực vậy sẽ làm như vậy chân mạch b u ô n g tay ta cảm thấy hứa giáo sư ngươi là đang hoài nghi bộ này điểm người trưởng thành trí thông minh nước ta pháp luật cho rằng đạt tới mười tám tuổi lại tinh thần kiện toàn người có hoàn toàn dân sự hành vi năng lực cái gọi là hoàn toàn dân sự hành vi năng lực nói đúng là bọn họ nhưng cho là mình hành vi phụ trách mà không cần xã hội hoặc là người khác đối bọn họ phương thức hành động vọng thêm chỉ trích hứa giáo sư ngươi ý nghĩ là một loại phụ huynh tâm tính mà lại là hy vọng làm cả nước người trưởng thành phụ huynh loại này tâm tính phi thường không thể làm hồ duyệt nói ra t ố t trần mạch tiên sinh cái quan điểm này nói là nếu là người trưởng thành như vậy thì có hưởng thụ giải trí quyền lợi ta cảm thấy điểm này cực kỳ chính xác các vị đang ngồi ở đây đại đa số người đều là người trưởng thành chúng ta khẳng định vậy không hy vọng mình tại pháp luật pháp quy cho phép phạm vi bên trong tiến hành một chút giải trí hoạt động kết quả lại có người nói cho chúng ta biết không thể đương nhiên ta cũng biết hứa giáo sư ý tứ nói đúng là khi một trò chơi nếu có xã hội tính nguy hại vậy chúng ta hay là không thể ngồi yên không lý đến chúng ta trước không nói đến cùng muốn hay không ngồi yên không lý đến chúng ta trước nói chuyện gờ tờ a i trò chơi này đến cùng có hay không tính nguy hại vừa rồi mục vừa huynh nâng lên trò chơi này có đại lượng bạo lực phạm tội nội dung trần mạch tiên sinh ngươi là có hay không tán đồng trần mạch gật đầu đương nhiên hồ d u y ê n tiếp tục hỏi như vậy nói cách khác ngài cho rằng cái này chút bạo lực cùng phạm tội nội dung không sẽ đối với người chơi sinh ra ảnh hưởng xấu đúng không trần mạch nói ra không chỉ có không có ảnh hưởng xấu ngược lại còn sẽ có tích cực chính diện tác dụng sói cha trần bách hữu hừ lạnh một tiếng nói bậy nói bạn bạo lực cùng phạm tội tại sao có thể có chính diện tác dụng không thể bởi vì ngươi là trò chơi này nhà thiết kế trông cậy vào nó kiếm tiền liền đ ổ i trắng thay đen a trần mạch vậy không sinh khí xin hỏi trần bách hữu tiên sinh đã ngơi đối với mình phương thức giáo dục phi thường tự hào vậy xin hỏi ngươi đang giáo dục hải tử thời điểm có chú ý đến hay không ngữ văn trên sách học tuyển nhập một chút tạp văn chân bách hugh gật đầu đương nhiên là có chân b ạ c h cái này chút tạp văn bên trong như là hai mươi chuyện chính hai mươi tẩu cái trước miêu tả một cái lang thang cố nông ngơ ngơ ngác ngác tinh thần thắng lợi cả đời cái sau miêu tả lấy tiền quên cánh cửa tinh thần thất thường lao động phụ nữ xin hỏi cái này chút văn chương có tích cực chính diện tác dụng sao trần bách hữu lòng tin mười phần địa trả lời đương nhiên là có đây là đối cũ xã sẽ vô tình vạch trần nó phản ứng khắc sâu xã hội hiện thực đối lúc ấy xã hội phong kiến bảo thủ dung tục mục nát xã hội đặc điểm khắc họa đến nhập gô ba điểm t ít kỳ thời đại trước nhân dân chỗ trong nước sôi lửa bỏng sinh hoạt trắng cảnh là chúng ta văn hóa c i bảo trần b á c h gật gật đầu là gờ tờ a vậy là như thế này trần bách hữu sửng sốt hứa giáo sư tức giận đến có chút phát r u n ngươi vậy mà thanh trò chơi cùng tạp văn đánh đồng ngược lại là xin ngươi giải thích giải thích hai cái này đến cùng làm sao như thế lúc đầu trang diện bên trên bầu không khí còn có chút dương cung bạc kiếm kết quả trần mạch cái này luận điệu vừa ra tới tất cả mọi người đều không ầm ĩ toàn đều nhìn chằm chằm trần mạch nhìn hắn muốn nói gì đối diện khách quý càng là cảm giác mình bắt lấy trần mạch ngược điểm liền chờ hắn nói sai một câu lập tức liền muốn đuổi đánh tới cùng trần mạch nhìn một chút đám người Các vị đang ngồi ở đây có bao nhiêu là chân chính chơi vị đang đây bao qua ngồi nhiêu gở ở là trần ờ A? tay. Thiền phức chủ Người đơn cử ì Hồ Duyệt tại t cùng đứng r mạch bên bân lên, này trương trí bân dơ tay lên, thính phòng vậy có một bộ điểm người chơi dơ tay vậy trí dơ còn ó một điểm một Mạch bộ tay, tay. Trần ba đối đều người chơi diện cái lại cái nhưng không nhấc khách c dơ là là quý nói thêm thông qua trực tiếp cùng video trang web xem hết gta ờ toàn bộ nội dung cốt truyện cố sự mời đơn cử tay lần này n h ấ c tay rõ ràng càng nhiều một chút nhưng đối diện ba cái khách quý vẫn là không có n h ấ c tay trang diện có chút xấu hổ kỳ thật đối diện ba vị này không phải là không muốn nhắc tay thật sự là thật chưa xem xong toàn bộ nội dung cốt truyện bọn họ cũng không dám nói láo vạn nhất trần mạch tùy tiện hỏi cái vấn đề thanh bọn họ cho đang hỏi trang diện kia chẳng phải là lúng túng hơn sói t r a trần bách hữu biểu thị kháng nghị ta chỉ nhìn mở đầu phạm tội bộ phận cũng cảm giác được phi thường khó chịu cho nên mới không có xem hết ta cảm thấy cái này không thể làm bình phán căn cứ một cái trò chơi thật nhanh chỉ cần nhìn một đoạn là đủ rồi không cần toàn đều xem hết t r â n mạch cười cười người trước không nên gấp gáp chờ ta nói hết lời ta cũng không phải là muốn mượn này chất vấn mọi người đối trò chơi này nhận biết nhưng dù sao không có điều tra thì không có quyền lên tiếng nếu như mọi người liền nội dung cốt truyện đều chưa hoàn chỉnh xem xong như vậy ta ở trong game trôi t r ô n xuống một chút mảnh mọi người tự nhiên vậy cũng không biết đúng không cho nên mọi người hiểu lầm trò chơi này ý đồ ta kỳ thật cảm thấy phi thường đáng tiếc lần này ta cũng là hy vọng mang theo mọi người nhìn một chút đã sớm ở trong game t r ô n tốt một chút mảnh liền tại chúng ta tốt hơn lý giải trò chơi này tầng sâu nội hàm Trước 1016, vạch Trần Tư tầm mặt. Trần trên thoại trên thoại tượng thông trước, thể thấy rõ ràng. Đầu tiên mặt một đoạn văn, người trẻ tuổi không cần lao là đến chém chém giết giết. rõ ràng. rằng người người lớn vạch chủ che mạch chiếu chiếu có cần chém chém với văn, mạng đoạn nghĩa ghê nhẹ nhàng hình hình ảnh phía phần Phở không nghĩ lần, bản điện động điện động màn đến ngay đang ngồi nói lìn đến gõ qua mấy để đều Đầu di di dọi lao là là h ả o h ả o đi học đại học sau đó ngươi liền có thể bóc lột nhân dân tài sản ép khô những người lao động này chất béo còn có thể nằm kiếm tiền cái đồ chơi này liền là được xưng là tư bản chủ nghĩa đồ vật đối diện ba cái khách quý rõ ràng sửng sốt một chút h i ệ n nhiên bọn họ hoàn toàn không có nghĩ rõ ràng đây rốt cuộc là cái nào vừa ra gta bên trong còn có loại này lời kịch hơn nữa còn là hai cái nhân vật chính ở giữa đối thoại t r â n mạch lại tiếp tục điểm một cái màn hình điện thoại di động trên tấm hình xuất hiện một t r ư ờ n g gt ờ a bên trong xe cảnh sát đặc tả tại xe cảnh sát khía cạnh trên cửa xe huy hiệu cảnh sát tiêu chí phía dưới viết không bệ ý sợ vì vờ phục tùng còn sống trần mạch giải thích nói khả năng cái này ngạnh tương đối mịt mờ một chút rất nhiều người không hiểu anh ngữ nơi này cho mọi người giải thích một chút ta tại hải đăng nước trên xe cảnh sát lại là viết hai cái từ đơn nhưng viết là tờ dọ kẹt sẽ v e r bảo hộ phục vụ ở đây rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau khắp khuôn mặt là kinh ngạc nếu như nói phía trước mặt câu nói kia phi thường rõ ràng vậy cái này ngạnh liền tương đối mịt mờ h i ệ n nhiên đây là đang t r e o chọc hải đăng nước cảnh sát hiếp yếu sợ mạnh cùng hải đăng nước cảnh dân mâu thuẫn h i ệ n nhiên hải đăng nước trên xe cảnh sát từ đơn bản ý là cảnh sát nên bảo hộ dân chúng vì dân chúng phục vụ nhưng trên thực tế hải đăng nước cảnh sát từ trước đến nay là bạo lực chấp pháp động một chút lại nổ súng bậy hàng năm đều có bị vô tội đánh chết bình dân h á c nhân bị vô cớ súng giết sát xuất càng là so người da trắng cao gấp bội cho nên gta bên trong thanh hai cái này từ đơn đ ổ i thành phục tùng còn sống nói cách khác tại gặp được cảnh sát thời điểm hải đăng nước dân chúng nhất định phải tuyệt đối phục tùng mới có thể sống sót trần mạch tiếp tục điểm kích màn hình điện thoại di động từng đầu tư liệu đi qua hắn giải thích truyền đạt cho ở đây người xem cùng trước máy truyền hình trước màn hình tất cả mọi người los santos công ty điện lực sử dụng phát điện nhiệt điện c ô ngoài bố bọn họ than công nghệ a đá là có c h m lượng, không h ộ ô nhiễm hoàn cảnh than sạch sẽ t đá, ra ê n nhà máy điện nhìn liền cuộn cuộn. Ngoài thực tế một chút liền sẽ thấy khói đặc đi máy sẽ r bọn họ còn trào phúng tin năng lượng mặt trời tâm xấu xí nói xấu sức do phát điện bị nhà khoa học chứng thực xứ rất nhiều chủng loại bồ câu đứng trước giống loài nguy cơ còn hiệu triệu mọi người cùng nhau cố gắng chống lại sức do phát điện cái này vạch trần gia hải đăng nước công ty lớn đại tài đoàn đối dân chúng lường gạt cùng lựa gạt tại kinh tế lợi ích khu động hạ không từ bất cứ việc xấu nào Flourley cả cáo quảng ngân hàng quảng cáo bên trên về i tới i ế t t vay n k h ô n g c ầ n tốn nhiều s ứ c cùng h ế t thẻ thể xoát thẻ, tờ Trên cũng có cờ nờ rằng. mà ở lờ ẹ e bùi i đối uy miêu t tín thẻ Flourley rõ uy cả cấp cho không ngừng vay nặng cho mê người tài chính bây dập, cái này châm biếm là là vay tham cái cái người bây ngân lớn lam, xảo n g h đăng nước tiêu p học xì long bọn họ tài đại khí thô tại hoàng kim khu vực từ tổng bộ cao ố c cùng rất nhiều xa hoa ô tô bọn họ tin đồ thậm chí thẩm thấu đến phim kỳ thật đây chính là cái chính cống tà giáo nhưng mà trong hiện thực hải đăng nước vậy tồn tại cùng loại tôn giáo cụ thể danh tự ta liền không nói bọn họ h ã m hại khống chế giáo đồ giáo đồ tự sắt thảm kịch liên tiếp trình diễn cái tổ chức này thậm chí tại thẩm thấu hải đăng nước nội bộ ý đ ồ nhúng c h à m các loại quốc gia cơ mật nhưng mà lại bị hải đăng nước nhận định là hợp pháp tôn giáo còn có rất nhiều người để ý trong trò chơi trượt chân phụ nữ vấn đề trên thực tế nếu như n g ư ờ i đi theo các nàng đằng sau hội phát hiện các nàng tại cho mình mụ mụ gọi điện thoại báo bình an đại ý là gần nhất có thử cảnh người chế tác thật coi trọng mình mợi mụ mụ yên tâm mình sống rất tốt tốt mạch ổ một đám mang minh tinh mộng nữ hai ngàn dặm xa xôi lại tới đây nhưng mà lại chỉ có thể trải qua dạng này sinh hoạt trong đó ẩn dụ không nói cũng hiểu theo trần mạch giảng thuật gt ờ a bên trong đủ loại mảnh bị từng cái vạch cái kia chút đối với xã hội hiện trạng vạch trần cùng trào phúng cũng làm cho ở đây đại đa số người đều nhìn trận mắt hốt mồm trong â Trân n giảng được rất nhanh, cuối cùng hắn tổng kết nói, hiển nhiên, liên quan tới GTA trò chơi này chân Chính muốn Mạch được cuối chơi cái cố sự, là trò chơi, GTA giả. tới biểu đặt Đó rất trò trò kết là là là là sự, hiện thực ngươi không có khả năng chết mất về sau ngay tại bệnh viện sống lại đây cũng không thể hoàn thành bên trong tuyệt đại đa số phạm tội hoạt động nếu như ngươi thật cái này làm sao làm vậy khẳng định sẽ chết đến cực kỳ thảm người xấu không dễ làm cho dù là tại gta bên trong sung sướng nhất vậy là cảnh sát phi iaa -a. Quân quốc gia này, lực máy móc, lấy quốc này cùng chính nghĩa danh nghĩa làm sẵn làm không cần đội loại gia gia với lại lực lấy làm làm bạo móc, máy bậy, phụ tiếp r á c h như phịp Tựa nhân chính dụng, mình khí sạch vật vũ tay t làm lại sử sẽ. i theo là tư nhân vũ trang xã hội đen xuyên quốc gia tập đoàn có tiền có thể ma xui quỷ khiến tại chính phủ che chở cho h à n h hành bá đạo ngay cả nho nhỏ khu trùng công ty cũng có thể cầm lấy trong tay không có ý nghĩa đặc quyền đi ức hiếp bình dân lừa lòng dạ hiểm độc tiền mà ba cái nhân vật chính nhìn như phong quang trên thực tế ba người này flranglin là xã hội tầng dưới chót nhất thanh niên người da đen hào không cái gì lên cao con đường mặt tao nộ g trung niên nguy cơ thôi phật bị tất cả mọi người chắn ghét bọn họ nhìn như điên cuồng vô hạn khoái hoặc tự tại trên thực tế chỉ là kẻ trộm tiểu não bọn họ bị cơ quan quốc gia lợi dụng trên tay chân c ô n g xiềng khi quốc gia cần ngươi thời điểm ngươi là thương không cần ngươi thời điểm ngươi phải giống như rác rưởi như thế bị xử lý sạch cho nên ta nói gta là một cái vạch trần hiện thực phê phán hiện thực tác phẩm có vấn đề sao đối diện ba cái khách quý toàn đều cứng đờ á khẩu không trả lời được hứa giáo sư run rẩy địa g ơ tay lên ngươi ngươi đây là phản chính phủ n ô n luận trần mạch gật gật đầu không sai nhưng ta trái lại hải đăng nước chính phủ có vấn đề sao ta một mực cường điệu gờ thờ a i trò chơi này phát sinh ở hải đăng nước nó vạch trần là tư bản chủ nghĩa ghê t ẩ m mạng che mặt bất luận là cái này bên trong cảnh sát cơ quan quốc gia vẫn là công ty lớn đại tài đoàn đối ề nhiều u qua xấu u là là là càng tư bản chủ nghĩa đặc thủ, tại nước ta đương nhiên là không tồn tại. Không chỉ có như thế, chúng ta còn có thể thông GTA tư tội chút trên inter thật một chút hải đăng nước chân thực tình nước đương như người được nước nước bản bản cảm hải hải hải nghĩa nhiên không Không chúng còn nhận nghĩa cùng nói đăng dân đăng nhóm đăng chân chủ đặc chỉ có có chơi chủ ác cái khoác chủ h kia để để đẹp điểm kỹ xem xí, diện ba cái khách quý đều ngây ngẩn cả người ngay cả người chủ trì hồ duyệt trong lúc nhất thời vậy không nghĩ tới ứng làm như thế nào tiếp lời này cái này con n g ặ t đến thực sự quá gấp cho nên mọi người cũng không kịp d i ẫ m một c ư ớ c phanh lại hào hào suy nghĩ chân mạch thở dài làm một trò chơi gta gánh vác vạch trần tư bản chủ nghĩa ghê tởm mạng che mặt nhiệm vụ nó nhất định phải vì người chơi hiện lên hiện một cái chân thực tư bản chủ nghĩa thế giới người chơi đồng dạng có thể tại los santos thành thành thật thật địa mở ra thuê kiếm tiền mua phòng ố c vượt qua tiểu phú tức gan sinh hoạt chư vị phật tâm từ gặp los santos lấy một loại toàn cảnh phương thức thể hiện ra tư bản chủ nghĩa toàn cảnh chương ó có ngập trong vàng son, vậy có tội t ác a o Trong thiên. lòng n g i cái có gì, ư ơ chơi i tại cái ngay này bên trong thấy cái gì. thấy trò một ít nghìn ư ờ i trong lòng c ỉ muốn chém chém n h giết giết, nhìn thấy trong trò chơi tự tràn chơi nhiên h đầy cũng liền c é m chém g i ế t giết. giết. Ta ở trong g Ta a ở mươi e ẩn nhiều n giấu đi h vậy vật, nội n hàm khắc các sâu đồ g ư lại làm như không t h ấ y thế r á c ta Trước t dòi. 1017, h giới giả tưởng tương lai trực tiếp gian mưa đạn đã bị phô thiên cái địa địa 666 cho soát bình phong hiện trường khán giả vậy tất cả đều là một mặt ngậm ức có thể nói ở đây tuyệt đại đa số người đều không nghĩ tới trần mạch vậy mà hội xuất ra bộ này lý do thoái thác hứa giáo sư biểu lộ phi thường kích động hiển nhiên hắn rất muốn vỗ bàn nói đây là nói bậy nói bạn nhưng tay đều ngừng lên lại không có thể đập đến xuống dưới mặt khác hai cái khách quý cũng là hai mặt nhìn nhau hiển nhiên bọn họ đại nao chính đang nhanh chóng vận chuyển muốn phản bác bộ này lý do thoái thác nhưng mà trong lúc nhất thời vậy mà tận lời trần mạch nói đến có mao bệnh sao mao bệnh lớn đi chí ít đối diện khách quý đang nghe trần mạch lời nói này phản ứng đầu tiên là đây không phải nói hiệu nói vượt sao nhưng là từ đầu tới đôi vớt thuận dưới l o d i c ò n giống như rất h o à n c h ỉ n h trần mạch chỗ liệt kê những ví dụ kia bao quát mặt t r ầ m biếm tư bản chủ nghĩa lời nói trên xe cảnh sát từ đơn phim tương quan nội dung cốt truyện các loại gt ờ ờ a bên trong xác thực đều là có trước mắt bao người trần mạch không có khả năng công nhiên b i ể u đ ạ t đã có những nguyên tố này cái kia trần mạch nói gta là tại vạch trần tư bản chủ nghĩa xấu xí giống như từ lo dịp đi lên nói phi thường lưu loát với lại đơn thuần nắm lấy gta bạo lực nguyên tố tới nói sự tình nhưng thật ra là không quá có thể đứng lại chân khi một cái vật dẫn lấy vạch trần phê phán vì mục tiêu chủ yếu dương hiện tính lúc đối với chàng cảnh quá nhiều điểm tô cho đẹp sẽ để cho loại này phê phán giảm b ấ t đi nhiều đơn giản tới nói giống một ít tạp văn viết cũ xã hội trật đầu ngu mội vô c h i dân chúng dùng nhà cách mạng máu tươi c h á m người huyết man đầu mưu toan chữa bệnh chuyện này kỳ thật liền rất huyết tinh thậm chí so đại bộ phận điểm điện ảnh kịch truyền hình bên trong dùng súng bắn người chết còn muốn huyết tinh được nhiều nhưng là nếu như muốn tiêu trừ loại này huyết tinh bạo lực ảnh hưởng thanh đoạn này tỉnh quá độ điểm tô cho đẹp vậy nó chỗ muốn đạt tới phê phán hiệu quả cũng liền không tồn tại nếu như cưỡng ép muốn cầu tất cả cùng loại đề tài đều làm được giống như là chuyện cổ tích như thế cái kia sẽ chỉ làm người cảm giác đến vô cùng hư giả cuối cùng biến thành triệt để văn hóa rắt rưởi những người này đối với gta chất vấn chủ yếu vẫn là tập trung ở nó bạo lực biểu tượng phía trên m à c h â n mạch thì là thanh để tài thảo luận thăng lên đến tầng thứ cao hơn tinh thần nội hàm cho nên trực tiếp liền đem thoại để cho nâng lên tạo thành một loại hàng duy đà kích mà điểm này có thể thành lập mấu chốt ở chỗ gta nhất định phải có đầy đủ phong phú nội hàm gta thật là có nó là một cái cổ vũ phạm tội trò chơi sao cũng không phải là phần lớn người chỉ là mò m tới một chút da lông đã cảm thấy gta cổ vũ mọi người phạm tội kỳ thật cũng không phải là gta không cổ vũ phạm tội vậy không hội hướng dẫn người chơi l à m sát hành hạ đến chết nó cũng không phải là qua nhiều mấy người cho rằng thống khoái xối ly giang hồ nhiệt huyết càng không phải là thiếu niên hướng tới vô câu vô thúc cùng khoái y ân cửu mà là càng ngày càng gấp trói gông xiềng nó giảng thuật là lần lượt chiến thắng thấy được địch nhân về sau bị nhìn không thấy địch nhân đùa bỡn tại bàn tay bi a i tại gt ờ a thế giới bên trong chưa từng có hư giả dựa vào phạm tội cưới bạch phú mỹ đi đến nhân sinh đỉnh phong tiểu đoạn mà là không ngừng địa bị bằng hữu của mình phản bội hoặc là phản bội bằng hữu của mình không thể không đối cảng cường đại hắc gác thế lực tạm thời không đúng thay phịp cái kia chút mặt người dạ thú khi cắn người chó cái kia chút nhìn như kích thích người chơi horsemon cố sự trên thực tế chỉ là đang không ngừng địa thay người khác c h u t đít hoàn thành cái này đến cái khác nhiệm vụ lại vĩnh viễn không cách nào từ phịp nơi đó chuộc về mình tự do trước làm bên trong hô phong hoán vũ nhân vật chính có lẽ tại hạ một bộ tác phẩm bên trong liền hội giống chó hoang như thế địa chết đi không có bất kỳ người nào quan tâm hắn chết sống mới vào gta ờ thế giới lúc đợi có lẽ rất nhiều người hội xa vào tại giết chóc cùng đánh cướp k h ó i cảm nhưng theo nội dung cốt truyện xâm nhập các người chơi cảm thụ được nhân vật chính thăng t r ầ m hội phát hiện kỳ thật trong chuyện xưa mỗi người thậm chí cái kia chút nho nhỏ phối hợp diễn vậy đều có riêng phần mình b i hay mà bởi vậy diễn sinh ra cấp độ càng sâu đối khắp cả xã hội hiện trạng vạch trần mới là để gta có khác với một cái thoải mái bơi trở thành đầy phân thần làm nơi mấu chốt hôm nay thời sự biện luận hội tranh luận vẫn đang tiến hành nhưng mà mạng lưới thượng phong hướng đã hoàn toàn đảo hướng trần mạch bên này đương nhiên trần mạch phen này lý do thoái thác không có khả năng chinh phục tất cả mọi người đối hứa giáo sư cùng trần bách hữu loại người này tới nói tại bọn họ trong đại nao đã dự xếp đặt bạo lực trò chơi tất nhiên dẫn phát phạm tội cái này lập trường cho bọn họ giải thích lại nhiều vậy không có khả năng thuyết phủ nhưng trần mạch lời nói này dĩ nhiên không phải cho ba cái kia phản đối khách quý nói mà là bị điện xem cùng t r ư ớ c máy vi tính châu có chú ý lấy cái này điểm nóng khán giả nói trần mạch nếu là dư luận đối với gt a ủng hộ hoặc là ít nhất là không phản đối nếu là toàn bộ hoàn cảnh xã hội đối cho chơi nhất là game giả lập phát triển tha thứ cùng lý giải mắt phần sau trình bộ phận mấy cái phản đối khách quý cùng hiện trường người xem còn tại thử nghiệm nói với trần mạch pháp tiến hành bắt bỏ nhưng trần mạch từng cái đáp lại hoàn toàn chiếm cứ tràng diện bên trên chủ động mắt cuối cùng hồ duyệt hỏi trần mạch phi thường cảm tạ trần tổng hôm nay có thể tới thăm ra hôm nay thời sự biện luận hội đối gờ tờ a i trò chơi này tiến hành chính thức giải thích cũng cho chúng ta có thể tốt hơn hiểu rõ trò chơi này chân chính nội hàm cuối cùng ta còn có một vấn đề liền là vừa rồi một vị hiện trường người xem đưa ra truyền thống bạo lực trò chơi có lẽ ảnh hưởng không lớn nhưng ma trận cabin trò chơi làm lần thời đại vờ g i nó đắm chìm cảm giác cùng chân thực cảm giác đều viễn siêu truyền thống pc điện thoại trò chơi hội sẽ không tạo thành càng thêm ảnh hưởng nghiêm trọng t r â n mạch không có trực tiếp trả lời mà là phản hỏi xin hỏi chư vị các ngươi cho rằng kỹ thuật hiện thực ảo tương lai là cái gì hồ duyên xứng sở tương lai ta cảm thấy tương lai hẳn là càng ngày càng tới gần tại thế giới hiện thực t r â n mạch gật gật đầu là cái gọi là giả lập hiện thực trọng điểm ở chỗ hiện thực bất luận một ít người có nguyện ý hay không thừa nhận giả lập hiện thực hình thái cuối cùng sẽ là hoàn mỹ phục hiện hiện thực thậm chí là siêu việt hiện thực chúng ta tương lai hội sáng tạo một cái như thế nào giả lập thế giới hiện thực đâu là một người người an cư lạc nghiệp không có bất kỳ cái gì phạm tội phát sinh thiên đường sao rất xin lỗi mặc dù đó là cái mỹ hảo nguyện vọng nhưng nó khả năng chỉ tồn tại ở số người cực ít không thực tế ý nghĩ bên trong từ hiện tại văn nghệ tác phẩm đến xem bất luận là tiểu thuyết điện ảnh kịch truyền hình khắp họa vẫn là trò chơi cùng loại hư giả tranh cảnh đều hầu như không tồn tại chư vị nếu như không tin không ngại ngẫm lại có hay không tất cả mọi người đều an cư lạc nghiệp cuộc sống hạnh phúc lôi cuốn điện ảnh hoặc là dễ bán thư tịch ta nghĩ cảnh tượng tương tự chỉ có trên thiên đường mới có vì cái gì đây bởi vì tuyệt đại đa số người là không thích loại này hư giả giả lập hiện thực phát triển đến tương lai tất nhiên cũng là đa nguyên có chân thiện mỹ vậy là giả ác xấu chính diện mặt trái đây là tiền xu hai mặt t h a n h mặt trái đồ vật toàn đều loại bỏ chính diện đồ vật liền lộ ra hư giả toàn bộ thế giới sẽ trở nên tái n h ậ n bất lực mặt trái đồ vật là vì kích phát mọi người đối i mỹ hảo sự vật hướng tới để bọn họ có thể tốt hơn điệu nhận thức đến cái gì là mỹ hảo cho nên lần thời đại vờ giờ biểu hiện bạo lực nguyên tố hội sẽ không tạo thành càng thêm ảnh hưởng nghiêm trọng ta trả lời là không hội không chỉ có không hội với lại đây là giả lập hiện thực phải qua đường tương lai thế giới giả tưởng là một cái bao quát vạn vật thế giới đến tại cái gì là tốt cái gì là xấu nhất tất cả người chơi mới có cái quyền lợi này phán đoán Trước thời GTA biệt mắt chuyển ra về sau, lập tức ở trên Inter, nhất trò trong to trước mắt GTA thực trò phát triển thế rất thậm toàn thế tỷ trò ra ra hưởng người nước người lớn. giới cái Cái đặc chuyển cả cái trò chơi chủ chơi chú cái cả chí chơi chơi. 2018, đập điện điểm đề, đại đến luận lập lập biện hội, sinh biểu giả hiện nhiều ảnh. này nay ngành nghề bên ảnh nóng này dính đến cả nước, thậm chí toàn thế giới hơn hôm là Làm kỳ, sau, sự bị xu về ở ý, tại thế giới song song bên trong năm ngoái thống kê toàn cầu sinh động trò chơi người chơi đạt đến 2,8 t ỷ mặc dù ở trong đó chỉ có một bộ điểm người chơi là vờ giờ người chơi mua ma trận cabin trò chơi lần thời đại vờ giờ người chơi đã ít lại càng ít nhưng không thể phủ nhận là trò chơi ngành nghề tại thế giới song song bên trong là một cái vô cùng to lớn thị trường đi qua những năm này phát triển game mobile cùng vờ giờ hai cái này bình đài tề đầu tịnh tiến cộng đồng đẻ fpc trò chơi thị trường cả cái trò chơi ngành nghề phát triển như cũ duy trì đa nguyên hóa đặc thù nhưng không thể phủ nhận là vờ g trò chơi vẫn như cũ là tương lai trò chơi ngành nghề phát triển chỉ hướng đánh dấu game mobile pc trò chơi không có khả năng tiêu vong chỉ là bọn chúng sẽ cùng tại vờ g trò chơi đằng sau thỏa mãn người chơi khác biệt dưới điều kiện trò chơi nhu cầu cho nên trần mạch lần này công khai tỏ thái độ tương đương với đối với tương lai vờ g trò chơi phát triển làm ra mình triển vọng mà lấy trần mạch trước mắt toàn thế giới trò chơi ngành nghề địa vị mà nói h ắ n cái nhìn phân lượng vẫn là thật nặng các người chơi thái độ truyền thông thái độ du ủy hội thái độ cái khác lĩnh vực ý kiến lãnh tụ thái độ cái này chút khác biệt quan điểm đàn vào một chỗ tới một mức độ nào đó quyết định trong nước thậm chí toàn thế giới vờ giờ trò chơi tương lai phát triển đi hướng phải biết thế giới song song là một cái trò chơi tương quan khoa học kỹ thuật sản nghiệp phi tốc phát triển thế giới nhất là còn có trần mạch loại này hắc khoa k ỹ hệ thống ở sau l ư n g trợ g i ú p cái này chút khoa học kỹ thuật sản nghiệp nhanh chóng phát triển sẽ cho mọi người sinh hoạt mang đến nghiêng trời lệch đất biến hóa hội trong khoảng thời gian ngắn liền cải biến mọi người thói quen sinh hoạt cái này cùng trần mạch kiếp trước trạng thái cũng không như thế trò chơi ngành nghề tương quan khoa học kỹ thuật phát triển c h ậ m c h ạ n thậm chí tại đã nhiều năm đều ở vào cơ hồ đ ỉ n h trệ trạng thái mặc dù tốt trò chơi hàng năm đều ra mấy bộ nhưng mọi người chủ yếu bình đài vẫn là cực hạn tại điện thoại pc cùng máy chủ loại này chậm chạp khoa học kỹ thuật cây dẫn đến thảo luận trò chơi ngành nghề tương lai chuyện này trở nên ý nghĩa không rõ ràng vẹn vẹn cực hạn tại trò chơi ngành nghề nội bộ sẽ không khiến cho xã hội rộng khắp chú ý nhưng thế giới song song bên trong trò chơi ngành nghề kỹ thuật hiện thực ảo đại biểu cho mọi người cách sống biến hóa đối game giả lập hạn chế sẽ ảnh hưởng kỹ thuật hiện thực ảo phát triển tiến tới ảnh hưởng tương lai toàn bộ hình thái nhìn như một lần không đ a n g chú ý biện luận có khả năng sẽ ảnh hưởng người tương lai nhóm tại trong thế giới giả lập cách sống cho nên trần mạch lần này phát ra tiếng xa so với tuyệt đại đa số người trong tưởng tượng trọng yếu hơn được nhiều có thể tưởng tượng nếu như lần này là hứa giáo sư làm đại biểu phái bảo thủ chiếm thượng phong thậm chí gờ tờ a bị phong giết thậm chí về sau lần thời đại vờ giết giờ trong trò chơi không thể xuất hiện bất kỳ bạo lực nhân tố như vậy về sau thế giới giả tưởng đem hội là cái dạng gì mọi người cùng nhau tiến vào thế giới giả tưởng mỗi ngày cần cù chăm chỉ đi làm tích lũy tiền mua phong úc trần trong thế â thế thế không không mạch lần này phát ra tiếng tại trên inter đưa tới rất mãnh liệt dư luận tiếng vọng các người chơi bắt đầu tích cực hưởng ứng bọn họ tương đương với tại vì tương lai tiền cảnh mà chống lại tại bỏ phiếu quyết định tương lai thu hoạch được một cái như thế nào thế giới giả tưởng mà tại sự kiện lần này về sau Du ủy hội đối khắp đối cũng ả trò nhất tài nhất tiến một chơi mức cao chế, bước c ngành nghề khống, hạn quán buông lỏng. là đề vậy không phải nói có thể hào không hạn chế địa biểu hiện ra sắc tình cùng bạo lực nội dung mà là càng thêm chú trọng chỉnh thể thanh khống càng nhiều địa chú ý tác phẩm tinh thần nội hàm cùng các người chơi tiếng vọng cũng không phải nói du ủy hội có bao nhiêu khai sáng chỉ hơn hết lần hai thời đại vờ giờ thị trường cướp đoạt bên trong trong nước đã là chiếm được tiên cơ nếu như tự phế võ công thanh đã tới tay tiên n cơ toàn đều cấp cho ra ngoài cái k i ế p nhưng thật là quá ngu xuẩn gta tại trong phạm vi toàn thế giới dẫn phát oanh động đồng thời lôi đình giải trí bộ nghiên cứu môn vậy không có nhàn d ỗ i liên quan tới nguyên bản vờ giờ trò chơi đại quy mô nặng chế kế hoạch một mực tại tiến hành hội lần lượt đổi mới hơn hết những trò chơi này đại bộ phận điểm đều là lấy bán tình hoài làm chủ hâm lại chỉ là tại gia nhập lần thời đại vờ giờ gia vị về sau sẽ trở nên càng hương là được gta mạng lưới hình thức vậy tại khai phát bên trong phương diện này có thể đại lượng lợi dụng gta hiện hữu mỹ thuật tài nguyên cho nên làm cũng không khó rất nhanh liền có thể online gtaol chủ yếu là vì gta các người chơi cung cấp một cái có thể lẫn nhau hợp tác sẽ bước bình đài càng nhiều là cổ vũ người chơi ở trong game tiến hành xã giao hoặc là kéo dài trong hiện thực xã giao quan hệ gtaol cũng không tính là thế giới giả tưởng hình thái cuối cùng nó vẹn vẹn gta nhiều người cách chơi ngoài ra ú c đảo biệt thự ven biển bên trong hội xuất hiện chuyên môn xe cá nhân nhà đề xe người chơi có thể tại t r o n g gaza mua mua mình xe những xe này bộ phận nhỏ dùng gta cỡ trung hào còn có rất lớn một bộ phân hội mua sắm trong hiện thực bản quyền về phân giá cả sánh bằng ngăn chiết khấu còn muốn hung ác thẳng hàng một ngàn lần tỷ như trong hiện thực mạ giờ giả tỷ lệ ba trăm năm mươi nhãn hiệu giá là chín trăm ba mươi hai bốn trăm l ê n bán khách hàng lớn giá cả có thể xuống đến tám trăm tám mươi ba bảy trăm năm mươi như vậy ở trong đêm cái giá tiền này liền là tám trăm tám mươi tả hữu là không sai tại trang giấy lao nhân bà game mobile bên trong khắc sáu nghìn bốn trăm tám mươi một nghìn hai trăm tám mươi liền có thể tại ư c đảo bên trong mua được một cô thuộc về mình mạ giờ dạ t ì đương nhiên ư c đảo bên trong rất nhiều bản gốc cỗ xe hoàn toàn có thể não đại động mở thậm chí không cần câu lệ tại cụ thể cấu tạo dù sao cam đoan xuất khí cùng bức cách là đủ rồi có ít người có thể muốn hỏi mạ xạ l à đế đô bán dễ dàng như vậy về sau chẳng phải là xe sang trọng nát đường cái ha ha ai nói cho ngươi trong hiện thực xe sang trọng liền là trong thế giới giả lập đắt nhất tái cụ có xe tự nhiên cũng liền phải có cái khác các hạng diễn sinh phục vụ t ỷ như bãi đỗ xe tương đối rộng rộng rãi con đường các loại cái này chút diễn sinh phục vụ khẳng định không giống xe đắt như vậy nhưng là nhiều ít vẫn là đến móc một điểm dù nói thế nào đều so trong hiện thực muốn tiện nghi nhiều trọng yếu nhất liền là xe đâm cháy không quan hệ rất nhanh liền sẽ bị xây xong sau đó đưa về biệt thự ven biển cũng không cần người chơi mua bảo hiểm hoặc là giao kết s ù tiền sửa chữa nhìn xê gen có phải hay không lại thua lỗ nhìn xem tuần này khai phát tiến độ báo cáo trần mạch như có điều suy nghĩ h ắ n đột nhiên nhớ tới một việc hỏi tiền côn ma trận trung tâm thương mại bên trong cái kia giảm chiếu phim có phải hay không còn không có mở ra đâu tiền côn gật đầu là lần trước nói chuyện này thời điểm cửa hàng trưởng ngươi không phải nói còn chưa nghĩ ra cụ thể muốn thả cái gì đó ta cùng trịnh hoàng hy cân nhắc thanh những trò chơi kia cờ g đoạn ngắn bỏ vào sau đó bị ngươi cho phủ định chân mạch giang tay ra thả trò chơi cờ g có ý gì các người chơi đều nhìn qua nhiều như vậy khắc cả lại nói rõ ràng là thế giới giả tưởng còn cần trong hiện thực hai dê phương thức dương hiện điện ảnh cũng quá lão chính chúng ta đập một bộ thiên côn một mặt một b ư ớ c mình đập một bộ thế nào đập mua cái công ty điện ảnh trần mạch liếc mắt tìm cái gì công ty điện ảnh đơn giản liền là làm siêu trường cờ gờ tốt ra h ư ớ n g chi lấy hiện tại mỹ thuật tài nguyên độ chính xác mà nói dùng thời gian thực diễn toán cũng không có vấn đề gì tiền côn suy nghĩ một chút đại khái tương đương với đệ toát bệ cổn hú mạn đạo diễn biên tập bản người chơi không có thể thao tác loại kia trần mạch gật đầu không sai chỉ hơn hết kịch bản muốn so cái kia ngưu bức nhiều Trước 1019, tay điều đọc làm. kỳ thật trần mạch sớm đã có đập cái điện ảnh ý nghĩ chỉ hơn hết một mực không có tìm được phù hợp thời cơ đương nhiên lôi đình giải trí chủ nghiệp là làm trò chơi coi như mục tiêu cuối cùng là phát triển thành vượt trò chơi truyền hình điện ảnh văn học các loại nhiều cái lĩnh vực giải trí đế quốc chế tác trò chơi vậy vĩnh viễn là chủ nghiệp dù sao đập điện ảnh chuyện này trần mạch cũng không phải là chuyên nghiệp giao nó cho một chút nổi danh đạo diễn tới quay vậy rất khó cam đoan cái này điện ảnh có thể đập đến nguyên chất nguyên vị húng chi thế giới song song diễn viên cùng tiền thế hoàn toàn khác nhau đánh ra tới hiệu quả không cách nào cam đoan cũng không thể bảo hoàn toàn không có thể bảo chứng nhưng khẳng định phải giảm bớt đi nhiều t ỷ như trần mạch muốn được cái ý dồn mạn kết quả toàn thế giới đều tìm không ra một cái giống do bất đạo nỉ je giờ diễn viên vậy cái này ý dồn mạn đánh ra tới khẳng định là cảm giác chỗ nào không đúng nhưng khi vờ giờ trò chơi kỹ thuật phát triển đến bây giờ trình độ này thời điểm trần mạch liền có thể chơi một tay đường con cứu quốc nói cách khác hoàn toàn vứt bỏ điện ảnh cái kia một bộ đổi dùng chế tác trò chơi phương thức chế tác điện ảnh có lần thời đại vờ giờ cường đại kỹ thuật chế tác được điện ảnh hoàn toàn có thể đạt tới lấy giả loạn chân hiệu quả càng quan trọng là dạng này đánh ra tới điện ảnh liền hoàn toàn không cần lại câu n g ệ tại mặt phẳng cũng không cần câu n g ệ tại ba d không cần xoắn suýt tại ca m e ra màn ảnh vấn đề mà là có thể dùng vờ giờ thị giác tiến hành độ cao đắm chìm biểu hiện ra cụ thể một điểm liên là dựa theo chế tác trò chơi phương thức tới chế tác từng cái trắng cảnh mô hình cùng động tác khiến cái này giả lập nhân vật hoàn toàn trọng hiện trong phim ảnh trắng cảnh mà người chơi cũng là giống chơi vờ giờ trò chơi như thế hoàn toàn tiến vào trong thế giới này dùng người thiết kế chuẩn bị kỹ càng tốt nhất màn ảnh thị giác quan sát toàn bộ quá trình nguyên lý này cùng rất nhiều vờ giờ điện ảnh không sai biệt lắm nhưng hiệu quả hội càng thêm rung động về phần ba d điện ảnh cùng vờ giờ điện ảnh cụ thể khác nhau ở chỗ nào đ i tới năm cái vờ giờ bản tiểu điện ảnh liền biết cái thế giới này còn từ không có người thử qua cùng loại cách làm mặc dù trò chơi ngành nghề phát triển rất nhanh nhưng trò chơi cùng điện ảnh như cũ thuộc về hai cái hoàn toàn khác biệt nghệ thuật loại hình cùng trần mạch k i ế p trước như thế thế giới song song bên trong rất nhiều công ty vậy thử qua cờ gờ điện ảnh nhưng kết quả đều không lạc q u a lắm cái này bên trong nguyên nhân cực kỳ phức tạp cũng liền không cần lắm lời đối với trần mạch mà nói loại này hoàn toàn mới nếm thử tương đương với thăm dò vờ giờ điện ảnh khác một loại khả năng tính chưa chắc sẽ đặc biệt thành công nhưng đáng giá thử một lần t r â n mạch nhẹ nhàng địa gõ cái bản một lát về sau hãn tại trên máy vi tính gõ ra một hàng chữ bạt màn theo đặc n y tốt đã muốn làm điện ảnh vậy khẳng định là muốn làm nhất đ ồ n g đương nhiên kinh đ i ể n điện ảnh nhiều như vậy nói theo đặc n y tốt nhất đ ồ n g khẳng định vậy không khách quan nhưng nói nó là nhất đ ồ n g một trong hẳn là không có vấn đề gì v ề phần tại sao chọn bộ này điện ảnh tại trần mạch k i ế p trước i mờ giờ bờ bài danh trước 250 t ê n trong phim ảnh ba vị trước theo thứ tự là so ở cả cứu rỗi bố giả giáo phụ hai vị thứ tư liền là the đặc nghĩ tơ lại sau này là m ộ ư ơ i hai ảng dmen x i n lơ li chúa tể những chiếc nhẫn các loại siêu kinh đ i ể n tác phẩm i mờ giờ bờ bình điểm quy tắc phi thường phức tạp không chỉ có chuyên nghiệp nhân viên công tác đối phim nhựa đánh điểm vậy cho phép phổ thông mê điện ảnh đối điện ảnh đánh điểm nó bình điểm xem như tương đối khách quan địa phản ứng phim nhờ khối lượng ngoài ra từ trong nước một chút điện ảnh bình chắc đến xem theo đặc l h ì tớt vậy không hề nghi ngờ là một bộ đỉnh tiêm cấp bậc tác phẩm xuất sắc mà lựa chọn cái này tác phẩm còn có rất trọng yếu một điểm liền là ở phía trước cái này mấy bộ trong phim ảnh theo đặc l h ì tớt bắp giang đặc biệt chất là dày đặc nhất đây không phải một loại nghĩa xấu mà là tương đối một chút nội dung cốt t r u y ệ n phiến tới nói theo đặc l h ì tớt bên trong cảnh tượng hoành tráng cùng bắt mạn khốc h u y ễ n trang bị càng có trợ giúp kích phát người xem ạ d ệ lìn thích ứng tuyệt đại đa số người xem khẩu vị từ đó hình thành điểm nóng chủ đề vậy lại càng dễ thể hiện ra cường đại vờ giờ hiệu quả chúa tể những chiếc nhẫn ngược lại là vậy phù hợp cái này đặc điểm nhưng mà thế giới song song bên trong là có cùng loại kinh đ i ể n đề tài điện ảnh tiểu thuyết cho nên tổng hợp đến xem theo đặc lý tớt xem như tại b ắ p giang điện ảnh cùng nội dung cốt truyện phiến ở giữa làm cái rất tốt điều hòa thuộc về loại kia phi thường dễ dàng bị f a n hâm mộ thổi nâng lên tới loại hình về phần vấn đề khả năng liền là trong trò chơi tấp nập địa đen thiên triều tỷ như tòa án nổ súng cái kia một đoạn hung thủ dùng súng là mạ in china còn có như là 8% t ă n g trưởng xuất lưu cho người ta rửa tiền các loại nhất tao là bạt mạng thật xa địa chạy đến hồng c ô n g chấp pháp còn thanh người bắt lại trần trụi địa xâm lấn nước ta không phận đây nhất định là không thể nhịn n Đương n h i ê những vấn đề này đối với một chút t â m tương đối lớn người xem tới nói cũng không phải vấn đề gì dù sao hải đăng nước điện ảnh điên lên ngay cả mình đều đen đen đến nhiều nhất liền là hải đăng nước chính phủ nhưng là đối với mặt khác một chút người xem tới nói trong lòng vẫn là sẽ phi thường không dễ chịu cho nên trần mạch cũng liền không đi tìm phiền thoái cho mình chỉ cần thanh lưu thiết lập đổi thành cái khác quốc tịch người bị tóm địa điểm vậy không tại hồng kông sau đó thanh tất cả cùng thiên triều có quan hệ nội dung toàn đều từ bỏ là có thể trên thực tế đoạn này nội dung cốt truyện cũng sẽ không ảnh hưởng toàn bộ cố sự theo đặc nghị tớt chân chính đặc sắc địa phương ở chỗ sql cùng bắt mạn tính toán đối với phản xã hội nhân cách cùng chủ nghĩa vô chính phủ nghiên cứu thảo luận còn có bặt mạn khốc u y ê n trang bị vơ giờ bản theo đặc nghị tớt sẽ là như thế nào cảm giác đâu ngay cả trần mạch mình vậy cảm thấy hứng thú vô cùng nhìn xem trần mạch phát lại đây mấy trăm trang điện ảnh đ i ể m cảnh tiền côn cảm giác mình quả thực là đau cả đầu cửa hàng trưởng quả nhiên là chuyên nghiệp làm cờ g một trăm năm cái này điểm cảnh quả thực là chó rồi thiền côn đảo toàn bộ điện ảnh điểm cảnh bạt m ạ n e m đây coi như là cái siêu anh hùng đề tài cảm giác mở đầu có chút đột ngột a tốt hướng mặt trước hẳn là còn có cái tiền căn hậu quả đi tỉ như hắn đến cùng là thế nào biến thành bạt mạng trần mạch buông tay không quan hệ dù sao không giải thích mọi người vậy nhìn hiểu thiền côn lại hỏi cái này cái score cảm giác p h ầ n diễn rất nhiều a với lại vì cái gì Các nhân vật đều có kỹ càng động tác cùng biểu lộ nói rõ, nhưng mà hắn không có. Chỉ có một cái đại khái hình dáng. Ngược cực càng. Mạch khái dáng. nhân động nói nhưng hắn không hình hình nhất Trần nói thứ vật viết một tạo tại tờ đều đại biểu kỹ kỳ kỹ mà là lộ lại rõ, r A dù sao v i ế thiền ra vậy k ô n g a diễn côn không có quá nghe hiểu trần mạch t h tứ trần mạch giải thích nói nhân vật này tìm không sai biệt lắm diễn viên diễn cái đại khái là được rồi mấu chốt là tìm n h ư bức phối âm diễn viên về phần hắn động tác biểu lộ thần thái còn có cái khát mảnh ta tới tay điều t i ề n côn s ư ớ n g sở tay điều tự mình điều hắn động tác trần mạch gật đầu đối những người khác dùng cao tinh độ mô hình động tác bắt sco diễn viên thanh động tác đại khái làm đến nơi đến trốn là được rồi đến tiếp sau ta tới phụ trách tiền côn cảm k h á i nói cửa hàng trưởng ngươi đây chính là thật dốc hết vốn l i ế n g a ngươi giờ công là thế nào tính một giờ một triệu đ à o ngươi bây giờ đại khái là toàn thế giới đắt nhất nhân công đi trần mạch cười cười không có cách muốn làm đồ tốt dù sao cũng phải phải có điểm đầu nhập lại nói cái này làm việc cũng chỉ có thể ta tự mình tới làm t r ư ớ c 1020, ú c đảo chạy vừa xe ở ngươi chơi nhóm như cũ r o n g chơi tại gt a trong thế giới lúc ú c đảo lại lần nữa nghênh đón đổi mới kỳ thật đối với cực kỳ nhiều người chơi tới nói ú c đảo trò chơi này đổi mới đã là phi thường thường xuyên thậm chí tấp nập đến không giống trần mạch trò chơi cái khác trò chơi bất luận là đa xào ô Dễn đ ạ i truyền thuyết loại này game of f lin e vẫn là vẫn là dù nào ép bạ tôn nơ liên minh huyền thoại loại này game online đổi mới tốc độ đều là tương đối trưởng cái trước gần như không đổi mới chỉ là ngẫu nhiên ra giờ lở cờ cái sau dứt khoát là hai ba tháng mới càng một cái phiên bản cùng cái khác trên thị trường tấp nập đổi mới game online so sánh kém xa chủ nếu là bởi vì trần mạch chế tác trò chơi đều có cái đặc điểm l i ề n là độ hoàn thành phi thường cao một trò chơi làm xong về sau lấy g i bán trên cơ bản đều không cần lại thông qua đến tiếp sau phiên bản thay đổi tới hoàn thiện nội dung trò chơi nhưng là ú c đảo h i ệ n nhiên thuộc về một cái dị loại đổi mới tấp nập đến không tường nổi trực tiếp gian bên trong lâm tuyết đang tại từng chữ từng chữ đ i ệ u đọc lấy ú c đảo đổi mới nói rõ mới tăng cỗ xe hệ thống tại ú c đảo bên trong có thể mua cỗ xe định giá vì hiện thực định giá ngàn phần có một ma trận trung tâm thương mại dạp chiếu phim mới chiếu lên điện ảnh theo đặc lý tất giá v ẽ vì 130 khối trận thứ hai nửa giá vĩnh cựu bán đức bốn trăm ndt đương nhiên trên thực tế đổi mới nói rõ không chỉ là như thế hai câu nói giống cỗ xe hệ thống nói rõ liền có thể triển khai xem xét bên trong còn kỹ càng viết ủng hộ các loại xe hình bao quát hệ thống này những chức năng khác như sửa xe miễn phí cải tiến xe tiểu ngạch thu phí đưa tặng hai cái chỗ đậu dư thừa chỗ đậu cần giá tiền mua sắm các loại quả nhiên a trước đó liền có người suy đoán nói ú u c đảo khẳng định phải đổi mới cỗ xe hệ thống thật đúng là tới hơn hết suy nghĩ kỹ một chút kỳ thật tại gta bên trong đều làm nhiều như vậy xe hình rất nhiều thứ đều có thể đem ra dùng loại này tiêu kim đồ tốt xệ gen là khẳng định sẽ không bỏ qua ai lại có bản quyền lâm tuyết lúc đầu cảm thấy không có gì có thể ngoài ý muốn kết quả nhìn đến phía dưới xe hình vẫn còn có chút kinh ngạc gta lúc ấy là không có trả tiền mua sắm cỗ xe bản quyền cho nên rất nhiều xe đều tiến hành điều khiển tinh vi t ỷ như áo bắc bối phệt tuyệt phẩm cổ la đế cắt lái nạ các loại gta bên trong xe hình kỳ thật đều có thể tại trong hiện thực tìm tới nguyên hình xe chỉ hơn hết tạo hình có chút hơi khác biệt nhưng là tại q ố c đảo bên trong lần này đổi mới cỗ xe hệ thống bên trong có đại lượng hiện thực cỗ xe nhãn hiệu hiển nhiên trần mạch dám như thế dùng khẳng định là đã mua bản quyền cái này khiến lâm tuyết có chút khó hiểu vì cái gì gta không mua bản quyền ngược lại là ước đ ả o mua bản quyền lại nói bản quyền không đều giống nhau sao làm sao gta không cần kỳ thật lâm tuyết không biết là không phải trần mạch không muốn cho gta dùng mà là người ta không cho dùng trần mạch kiếp t r ư ớ c tạ năm cũng không có tương quan cỗ xe bản quyền ngược lại là nfs có đại lượng cỗ xe bản quyền vì cái gì đây không phải là bởi vì s r tinh keo kiệt chủ yếu là cái này hai trò chơi t í n h chất khác biệt gta bên trong xe là dùng tới phá phách cướp bóc công ty cũng không muốn nhìn thấy xe của mình bị trà đạp đến hoàn toàn thay đổi nói cách khác trò chơi này cũng không thể cho ô tô công ty mang đến chính diện hình tượng tạo nên như vậy cầm tới tương quan bản quyền đại giới cũng liền sẽ phi thường đại tương phản nfs toàn bộ hành trình đều là tại đi đua xe với lại trò chơi bản thân tương đối tích cực chính diện đang dùng bản quyền đồng thời vậy đang cấp tương quan g cỗ xe đánh quảng cáo cho nên cầm tới bản quyền độ khó liền thấp xuống rất nhiều trần mạch hiện tại tình cảnh cũng là như thế cho nên tại thanh minh Phúc không có gở tờ cái kia chút xe, xe tình, thuần làm người chơi thường có cái đảo, đoạn kia nện đơn người ngày dụng gở nghiệm tờ trải A xe, xe làm sử với ề liền sau. nguyện Cái chút công tác. đại này tình ty hợp tô rất ô v lại ô tô công ty đối với vờ giờ cabin trò chơi thái độ cùng cái kia chút ăn uống xí nghiệp có tương đối lớn khác nhau đối với ăn uống xí nghiệp tới nói vờ giờ bên trong ăn uống cùng trong hiện thực ăn uống tồn tại tương đối nghiêm trọng đối lập quan hệ mà ô tô công ty thì không phải như vậy giả thiết có người chơi ở trong game mua một đài siêu tốc độ chạy kỳ thật cùng hắn trong hiện thực hội không hội mua căn bản không có một chút quan hệ nếu như là phú hào lời nói ở trong game mua một đài siêu tốc độ chạy trải nghiệm một cái tương đương với trò siêu tốc độ chạy đánh quảng cáo nói không chừng thổ hào quay đầu ngay tại trong hiện thực mua một đài nhưng là người nghèo lời nói trong trò chơi mua siêu tốc độ chạy sung sướng trong hiện thực vẫn như c ũ là mua không nổi bởi vì giả lập bên trong xe lại thế nào chân thực cùng trong hiện thực vẫn là không giống nhau dạng trong hiện thực xe là thật có thể lái đi ra ngoài chạy có thể nổ đường phố có thể mang n mội từ túi phong có thể tiến hành một chút đặc biệt trên phương hướng chấn động những người có tiền kia thổ hào vậy không có khả năng nói trong trò chơi mua một c ố mạ dợ dạ ti trong hiện thực mở b ồ linh h ồ n g gủ ạng liền xong việc cái kia không có khả năng cho nên cùng cái này chút ô tô công ty hợp tác đàm đến vẫn còn tương đối thuận lợi bản quyền phí cho đến về sau đều rất tình nguyện để trần mạch đem những này xe hình cho đem đến ốc đảo bên trong đối với trần mạch tới nói vậy không lỗ mặc dù rút điểm bản quyền phí nhưng là trong hiện thực xe hình hiển nhiên so hư cấu xe hình đối các người chơi lực hấp dẫn lớn hơn huống chi liền điểm ấy bản quyền phí các người chơi nhiều khắp mấy chiếc xe thể thao cũng liền kiếm về đối với các người chơi tới nói kia liền càng không lô đúng không xe sang trọng giá cả thẳng hàng một nghìn lần trong hiện thực cả một đời đều có thể sờ không tới xe sang trọng có thể ở trong game tùy tiện dày vò trải nghiệm cơ hồ không có gì khác nhau cái này còn không phải lừa bạo lâm tuyết xem hết đổi mới nội dung không thể chờ đợi được địa tiến nhập q u c đảo tại biệt thự ven biển bên trong tỉnh lại thượng tuyến lột hai lần cầu tử về sau liền lập tức từ phòng khách ra ngoài đi vào nhà để xe lần này q u c đảo đổi mới về sau cho mỗi cái người chơi đều phụ tặng một cái nhà để xe nhà để xe tại biệt thự ven biển dưới mặt đất mua xe thể thao về sau có thể trực tiếp từ trong ga ra lái đi ra ngoài chạy đến ma trận trung tâm thương mại quảng trường hoặc là trên đường tối phong phụ tặng cái xe này kho tải trong hiện thực tính là rất lớn có hai cái chỗ đậu với lại phi thường rộng rãi đương nhiên hai cái chỗ đậu đối trong hiện thực thổ hào tới nói đây chẳng qua là mưa bụi mà thôi cho nên nhà để xe ủng hộ phát triển phục vụ người chơi nếu như muốn mua hai chiếc trở lên xe thể thao liền muốn ngoài định mức dùng tiền phát triển nhà để xe phát triển sau toàn bộ nhà để xe tạo hình đều sẽ phát sinh biến hóa tương đương với chúng kiến mua được xe có thể tùy tiện mở cũng không cần ủng hộ coi như đụng hư cũng có thể rất nhanh xây xong đưa về nhà để xe nếu như cũ lái xe ngán muốn đổi xe mới có thể trực tiếp thanh cũ xe quy ra tiền bán cho hệ thống đương nhiên không bán được quá nhiều tiền là được trong trò chơi không có 4 s cửa hàng loại vật này bởi vì xe không cần tu cũng không cần bảo dưỡng người chơi muốn mua xe có thể trực tiếp tại xe của mình trong kho dự lãm cỗ xe danh sách tuyển định sau liền có thể tại trong ga ra xem xét cỗ xe giả lập hình tượng cũng tùy ý tiến vào xe bên trong tiến hành mô phòng điều khiển bao quát cải tiến các loại thao tác cũng đều là tại nhà mình nhà để xe hoàn thành phi thường thuận tiện dù sao cũng là thế giới giả tưởng tại bảo đảm người chơi trải nghiệm điều kiện tiên quyết cái kia chút g ư ờ m g i à nội dung có thể b ấ t thì bớt mọi người đều hội b ấ t lo một điểm t r ư ớ c 1021, chỉ cần năm cái 648, aston martin lái về nhà lâm tuyết đi vào trong gaza nhìn xem hai cái trống rông chỗ đầu ai ứng làm như thế nào nhìn có thể mua mua xe chiếc danh sách tới、à. ở chỗ này lâm tuyết phát hiện hai cái c h ố n g không nhà để xe biên giới có chút phát ra lang quang cùng hô hấp đèn như thế nhẹ nhàng lấp lóe đại biểu hai cái này nhà để xe trước mắt là có thể dùng trạng thái nàng thử nhìn về phía bên trong một cái nhà để xe lập tức xuất hiện có thể mua đưa cỗ xe danh sách danh sách có bao nhiêu loại hình thức có thể là bản khai thức cửa sổ thức cũng có thể là trực tiếp đem xe thực thể biểu hiện tại trong gaza từ giá bán từ cao thay mặt đến thấp sắp xếp lấy tay đối không khí nhẹ nhàng gạch một cái liền có thể lập tức đổi được chiếc tiếp theo xe loại này không đồng liệt biểu biểu hiện ra phương thức hiển nhiên là thuận tiện người chơi có thể càng nhanh chuẩn sắc hơn điệu tìm tới mình muốn mua sắm xe hình lâm tuyết bởi vì muốn cho rất nhiều người xem biểu hiện ra những xe này ngoại hình và số liệu cho nên mới dùng nhất loại sau thực thể biểu hiện ra phương thức một chiếc xe một chiếc xe điệu nhìn sang chỉ cần tay phải đối không khí nhẹ nhàng v ạ c h một cái hoặc là trong đầu nghĩ một hồi chiếc tiếp theo suy nghĩ trước mắt trong ga ra xe liền lại biến thành một mảnh dòng số liệu biến mất mà hậu sinh thành c h i ế c tiếp theo xe hoa、wow, ô linh hồng c ụ ảng năm lăng vinh quang năm lăng chi quang ba huynh đệ đài này năm lăng chi quang chỉ cần ba khối tiền chư vị suy tính một chút cái này ba khối tiền cũng quá tú đi còn thật là trong hiện thực giá cả gãy một ngàn lần a ngươi nhìn xem ô linh hồng c ụ ảng ổn trọng đại khí phong cách giản lược trọng yếu nhất là hoàn toàn có thể chứa nổi một xe bánh mì người liên loại xe này mở ra lên đường ai dám đụng ngươi ta nói cho ngươi liền xem như mạ giờ dạ t h nhìn thấy ngươi cũng phải đi trốn a ba khối tiền khai t h ầ n xe liền hỏi các ngươi còn có cái gì có thể không vừa lòng lâm tuyết vừa nói một bên sau này là giấy đương nhiên xe này dương khí quá nặng đi ta khống chế không được chúng ta tiếp tục sau này xem đi mưa đạn đều vui như điên a tuyết ngươi làm sao hiểu nhiều như vậy ngươi lại hiểu hố linh hồng cụ ảng sợ không phải lâm thời ôm chân phật tại trên mạng lục soát số liệu a thân mẹ nó ổn trọng đại khí phong cách giản lược a tuyết ngươi không đi làm ô tô tiêu thụ còn thật là đáng tiếc lòng dạ hiểm độc tiêu thụ liền không thể cho chúng ta để cử điểm đáng tin cậy xe tốt sao lâm tuyết một bên sau này lật vừa nói đáng tin cậy xe tốt có a các ngươi nhìn chiếc này bảo con lửa năm trăm m ư ơ i chiếc xe này điển hình cả xe năm trăm ngàn tăng thêm xe đánh dấu lập giảm bốn trăm ba mươi ngàn trong trò chơi chỉ cần bảy khối tiền a các bằng hưu bảy khối tiền ngươi không mua được ăn t h i t thòi khu khu không nói hư ta tới cấp cho mọi người giới thiệu một chút xe này hình đặc biệt lét ngày ở giữa chạy đèn thay thế truyền thống đèn lớn vị trí thanh đèn lớn rời xuống các ngươi có phải hay không muốn nói rất giống dịp tự do ánh sáng đó mới là tiêu chuẩn h i ế p híp mắt người ta bảo con lửa năm trăm mười cùng mạ dở dạ tỷ lơ van có dị khúc đồng công chi diệu các ngươi lại nhìn cái này lơ lửng thức chân xe không thể so với len r ổ vợ r e n r ổ vợ kém tổng kết lại liền là hai chữ nhan thú ai các ngươi đang nhìn trong lúc này sức đập vào mặt liền là một cỗ cao cấp cảm xúc song sắc ghép lại đồ vật bên trong tinh xảo chế tác lơ lửng bên trong khống đại bình phong ấ n phím phản hồi cường độ đơn giản hoàn mị a các ngươi lại nhìn cái này an toàn phối trí bốn cái an toàn khí n ă n g thai ép giám sát efe không chìa khóa tiến vào không chìa khóa khởi động ra thật nhiều chức năng tay lái định nhanh tuần hành bên trong khống đại bình phong có hướng dẫn chuyển xe hình ảnh còn có tự động điều hòa không khí chủ ghế lai ghế dựa vẫn là chạy bằng điện điều ai ta biết giả lập xe an toàn khí năng cùng thai ép giám sát không có chứng dùng nhưng là có dù sao cũng so không có cường a đúng hay không các bằng hữu các ngươi nhìn xem dạng này một chiếc xe chỉ cần bảy khối tiền a các bằng hữu bảy khối tiền các ngươi mua đài nhàn trị cao như vậy xe a có phải hay không quá tiện nghi cái gì các ngươi thiếu là cabin trò chơi cái kia ba trăm ngàn tốt tốt ta đã biết chúng ta đi xem xe sang trọng tốt đi hiện tại người trẻ tuổi nhà làm sao đều như thế táo bạo đâu lâm tuyết vừa đối bảo con lừa năm trăm mười một trận khen liền thấy mưa đạn bền trên thổi qua một đống lớn lui đặt t r ư ớ c quáy i à y cáo tử đành phải như vậy dừng lại tiếp tục hướng phía sau nhìn càng nhiều n g ư bức hống hống xe hình bởi vì rất nhiều hàng nội địa xe đều phi thường tích vùng địa cực cùng ma trận cabin trò chơi hợp tác cho nên cái này bên trong cấp t r u n g kém xe trên cơ bản đều là lấy hàng nội địa xe làm chủ hơn hết trần mạch cũng không có tại tính năng dạy dỗ điều khiển cảm giác phương diện cho những xe này làm ra tăng cường dù sao những xe này tại Đảo, bên trong tương đương với đang đánh quảng với quả quả cho nên cái này chút trong hiện thực đã có xe đều theo chiếu trong hiện thực cỗ xe tính năng tới chế tác xác thực bảo đảm người chơi điều khiển trải nghiệm cùng trong hiện thực hoàn toàn nhất trí Tốt ta tốt ta, chúng ta trực tiếp nhảy đến đằng sau nhìn xe sang trọng ai chiếc này thế nào aston martin giờ bờ mười một sẽ hành cùng khoản xe hình cái này các ngươi cũng không thể lại đen a lúc này lâm tuyết trong ga ra xe đã đổi thành một lượng hào hoa siêu tốc độ chạy trước nắp thùng xe cực kỳ dài toàn bộ thân xe hiện lên hình giọt nước thiết kế bánh trước nghiêng phía trên cùng phía sau xe cửa sổ vị trí có ra đầu gió cùng phong đường phi thường hoàn mỹ địa phù hợp không khí động lực học Các người sau khi thấy cửa sổ xe cái này phong nói không có không khí từ phần đuôi b à i x u ấ t cùng trên mui xe trượt đến phần đuôi không khí tiến hành tụ hợp hình thành áp lực nén không có đuôi cánh vậy có thể tạo được ổn định thân xe hiệu quả tại cao tốc chạy thời điểm có thể rất tốt mà bảo chứng cỗ xe tính ổn định lại hướng trong xe nhìn bên trong khống bảng dùng cương cầm nướng sơn tài chất toàn xe ra thật bao k h ỏ a dùng châu âu truyền thống vợ dọc công nghệ kinh điển cổ điện khí t ư c ỉn lận phạm càng quan trọng là 3 triệu xe b ì nhìn thường thể thế thêm từ cắt phu 8 đổi tốc độ dương, có thể trong nháy mắt buộc phát 608 mã lực cùng 700 châu mét, m, mắt trị tờ chỉ nhưng chiếc nhưng phu nháy châu nghĩ nghĩ, nghĩ mạnh hơn. h được dương, động này, đến cùng men xoắn, ngẽ con cùng bèn n g có vạc, vạc cơ, có vạc, ác có mua mã m, mô làm buộc đều bùa vừa đổi độ lại là là lực bụi xe số so xem từ trong ra ngoài phát ra khí tức hữu nhã ngồi xuống tiến trong xe liền có thể cảm nhận được ỉ l ầ n khí chất còn có đem điều khiển kích t ỉ n h cùng xa hoa thoải mái dễ chịu kết hợp hoàn mỹ giác quan trải nghiệm dạng này một chiếc xe các ngươi đoán cần bao nhiêu giây trong hiện thực ba triệu xe thể thao ở trong game chỉ cần ba nghìn khối là ngươi không có nghe lầm chỉ cần năm cái sáu trăm bốn mươi tám áp tân mát tin lái về nhà lâm tuyết một trận cắt thổi để mưa đạn trong nháy mắt thổi qua một đống sáu trăm sáu mươi sáu mọi người nhao nhao hỏi a tuyết ngươi nói thật tốt ta liền hỏi một chút a tuyết ngươi khoa hai thi qua sao lâm tuyết mặt tối s ầ m Khoa 2. Cái gì khoa 2? Ta không có thi qua khoa không? thi thì thế nào? Ta trong Ta qua Ta A Cái có được tại tài gì gờ tờ bên nằm lâu xế là đã sớm là tài xế lâu nằm được không? ừ ta cái này mua một đài không chút do dự địa trực tiếp trả tiền mua sắm chiếc này aston martin giờ bờ mười một phía trước tiểu khóa ô biểu tượng biến mất đại biểu lâm tuyết đã thu được chiếc xe này quyền sử dụng a ta muốn mở aston martin g i i lâm tuyết phi thường vui vẻ địa mở cửa xe ngồi xuống hoa. Trong lâm ú xúc c sức, cái cảm, này toàn này này đơn ghế giản. dựa, l tuyết nhẹ g trong, ồ i nơi nơi vào này xe bên trong, bắt n tựa đầu đó, sờ sờ nơi này, sờ sờ ư người như này thành nhất khán cũng ràng đến này bên trong. n giác giác, giả hiếu tiếp đổi đài siêu thế. thị thứ thị thể chạy hoa h Tuyết Tuyết kỳ bảo bảo trực tốc vật Mà Lâm xem Lâm lúc có rõ A xa độ đồ nhàng địa chạm đến đồng hồ đo quả nhiên a cái này nhưng thật ra là mười hai tam anh tấp tinh thể lòng đồng hồ đo ở giữa có cái đồng hồ kim loại vòng thanh đồng hồ đo chia làm ba cái khu vực loại này truyền thống cùng công nghệ cao cùng tồn tại cảm giác xuất khí sau đó cảm giác toàn bộ xe có rất nhiều nơi đều dùng đến vỏ sò nguyên tô a động cơ đóng có điểm giống là vỏ sò xe bên trong châu ngồi đường vân cũng rất giống như vỏ sò mặt ngoài đường vân cái này ra là cấp cao nhất ra châu mặt trên còn có c h ạ m giống lưu hoa hoàn toàn là cùng cấp cao đồ bằng da dày ra một cái công nghệ lâm tuyết lại sờ lên cửa xe n h à o bột mì tấm bộ phận đây cũng là than sợi hơn nữa còn là dùng khác biệt công nghệ khác biệt phản quang mặt rất như là hoa cương nham đẹp đặc biệt với lại chỗ ngồi là toàn công năng các phương diện đều có thể điều nâng đỡ cực kỳ thoải mái dễ chịu ta hiện tại cảm giác tựa như là ngồi tại xoa bóp trên ghế hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm giác không thoải mái cảm giác lâm tuyết lại ngẩng đầu nhìn với lại trong xe không gian vẫn là rất lớn khả năng xe thể thao đều là như thế này từ bên ngoài nhìn rất thấp nhưng là ngồi vào tới cũng cảm giác phi thường dễ chịu hơn hết duy nhất có điểm kỳ quái liền là cảm giác thân xe có chút rộng trong xe thị giác lời nói cần thích đứng một cái mưa đạn người xem đều cười điên rồi a tuyết ngươi khoa hai đều không qua làm sao phân tích bắt đầu còn đạo lý rõ ràng miệng cường vương giả lâm tuyết mặt tối sầm cái gì gọi là miệng cường vương giả ta tại gờ tờ a bên trong mở rất nhiều xe được không không quản là m tỷ cả vẫn là siêu tốc độ chạy ta đều mở qua so với các ngươi không biết cao đi nơi nào ta nói với các ngươi trong hiện thực ta đúng là không dám lái xe nhưng là trong trò chơi ta thế nhưng là lao lái xe được không ừ nhiều lời vô ích cái này lái xe mang các ngươi nhìn xem ta kỹ thuật lái xe lâm tuyết còn phi thường chuyên nghiệp địa điều chỗ ngồi đến tương đối thoải mái dễ chịu cảm giác sau đó nịt dây an toàn nhẹ nhàng ấn xuống một cái khởi động cái nút trong hiện thực rất nhiều không chìa khóa xe khởi động chức là sẽ ở khởi động cái nút bên trên thu thập vân tay trong thế giới giả lập cũng không cần đài này xe thuộc về lâm tuyết cho nên chỉ có lâm tuyết mới có thể khởi động nó cái nút đ è xuống phát ra c ù m cụt một tiếng t r ầ m thấp động cơ v ù vang ù v lên đồng thời bên trong khống bảng bên trên vậy xuất hiện giờ bờ mười một chữ động cơ khởi động thanh â m cũng không lớn trong xe chỉ có thể mơ hồ nghe được một điểm hơn hết từ thanh â m để phán đoán ngược lại là có thể nghe được chiếc xe này tốt đẹp hệ thống động lực cùng mạnh mẽ hữu lực động cơ loại này v ù v ù âm thanh c ó điểm giống là giã thu gầm nhẹ cùng gào thét sau đó thanh nhâm liền cơ hồ biến mất trong xe cơ hồ không có bất kỳ cái gì tạc tâm ok nữ lái xe thượng tuyến lâm tuyết mặc dù không có qua khoa hai nhưng là dù sao tại gta bên trong vậy mở dép vàng qua nhiều như vậy xe còn hoàn thành qua không ít xe đua cùng truy đuổi nhiệm vụ kỹ thuật điều khiển không dám nói thế nào nhưng ít ra là gan tương đối lớn khi lâm tuyết đối trên xe cái nào đó cái nút tương đối có nghi vấn thời điểm đưa ánh mắt tập trung tại cái nút này bên trên đồng thời tại trong đại nào thẩm tra nó công năng giao diện bên trên liền sẽ tự động biểu hiện công có thể nói rõ hoa、wow, cho nên cái nút này là khống chế 360 độ camera nhận thức rất cao à, đối ta loại này cơ hồ không có chút nào xe cảm giác tuyển thủ quả thực là tin mừng à. lâm tuyết ấ n xuống một cái camera cái nút trong xe bên trong khống đại bình phong bên trên lập tức xuất hiện đỉnh chóp thị giác cùng đầu xe thị giác t r ư ớ c xe nắp thùng xe tả hữu mở rộng ra hai đầu hoàng dây dùng cho nhắc nhở người điều khiển phía trước độ rộng hội không sẽ đụng phải thân xe kỳ thật đại đa số cỗ xe đều có bên trong khống đại bình phong chuyển xe hình ảnh chủ yếu tác dụng ở chỗ để người điều khiển tốt hơn địa phán đoán chuyển xe lúc q u ý tích nhưng là đài này aston martin g bờ 1 360 đ ộ c a m e ra liền so ra mà nói tính là một loại trang bức lợi khí bởi vì nó là toàn cảnh từ trên màn hình nhìn cái này thị giác tựa như là có người tại cỗ xe phía trên tốt cao vài thước địa phương chụp xuống nhìn thấy hình tượng cỗ xe ở vào hình tượng chính vị trí trung ương đại khái chỉ chiếm toàn bộ hình tượng chín phần có một người điều khiển hoàn toàn có thể nương tựa theo cái này hình vẽ nhìn thấy cỗ xe chung quanh tất cả ánh mắt điểm mù bất luận là hướng phía trước mở vẫn là sau này ngược lại đều phi thường thuận tiện tại trong thế giới giả lập làm cái này kỹ thuật đương nhiên rất dễ dàng nhưng mấu chốt ở chỗ trong hiện thực cũng là có cái này kỹ thuật trong hiện thực là tại ngoài xe thiết t r í bốn cái rộng sừng hdkm ra lấy cảnh sau đó không có khe hở ghép lại thành thời gian thực cỗ xe xung quanh hình ảnh hiện nhiên, giống loại kỹ thuật này liền là chuyên môn cho lâm tuyết loại này nữ lái xe dừng xe khó k h ă n hộ róc thịt cọ hộ chuyên nghiệp chế tạo riêng nếu không liền lâm tuyết loại này ngược lại kho học được hơn ba tháng tuyển thủ lái xe lên đường muốn không ra chút chuyện còn thật là thật khó khăn lái xe lên đường a s t o n m a r tin từ lâm tuyết biệt thự ven biển trong gaza mở đi ra tới đi ra bên ngoài trên đường lộ diện bên trên tạm thì không có bất cứ gì cái khác cỗ xe lâm tuyết tiếp tục hướng phía trước mở ngẫu nhiên sẽ thấy từng chiếc xe không qua đường mặt rất rộng những xe này vậy đều tương đối thân mật không có gặp được loại kia liều mạng đi đua xe tuyển thủ cho nên điều khiển trải nghiệm rất không tệ và xe này mở thật rất thư thái mặc dù tại gta bên trong vậy mở qua một chút rất không tệ xe thể thao nhưng là nói như thế nào đây cảm giác vẫn có chút khác nhau lâm tuyết một bên nhìn chằm chằm phía trước điều khiển tinh vi tay lái một bên hương phân nói mở thêm vài phút đồng hồ về sau lâm tuyết liền thả bản thân bắt đầu các loại dấm chân ga ngoài cửa sổ xe cảnh vật bắt đầu phi tốc lui lại mạnh mẽ hữu lực đẩy lưng cảm giác tăng thêm phi thường dễ chịu chỗ ngồi để lâm tuyết cả người đều đắm chìm đến điều khiển niềm vui thú bên trong này đến không được kỳ thật ú c đảo bên trong aston martin cùng gta bên trong rất nhiều xe sang trọng tính năng là không sai biệt lắm đương nhiên cân nhắc đến ú c đảo bên trong xe hay là trực tiếp lấy ra bán lấy tiền cho nên đồ vật bên trong từng cái phương diện đều làm được càng thêm cẩn thận càng thêm tinh mỹ cũng càng thêm thoải mái dễ chịu nhưng tổng tới nói cũng không có so gta chạy vừa xe tính năng tốt hơn nhưng là cho lâm tuyết cảm giác điều khiển trải nghiệm lại là có tranh lệch rất lớn kỳ thật chủ yếu vẫn là tâm tính vấn đề người chơi tại gta bên trong thời điểm trên cơ bản là mạnh mẽ đâm tới hoàn toàn bất chấp hậu quả với lại làm nhiệm vụ chạy cầu đều phi thường xuất ruột xe hoàn toàn chỉ là làm một cái phương tiện giao thông mà tồn tại chân chính hưởng thụ điều khiển niềm vui thú người chơi cũng không nhiều nhưng là tại q ố c đảo bên trong Từ、tại ừ t toàn bộ thế giới độ cao chân thực hóa người chơi đang lái xe thời điểm càng tiếp cận với hiện thực trải nghiệm tại gt a bên trong thường xuyên báo tô đến hơn 100, t ố c đảo bên trong chạy đến 7 8 y t cũng cảm giác rất nhanh rất nhanh với lại tại q ố c đảo bên trong người chơi lái xe vậy không phải là vì đi đường lái xe tâm tính phi thường đông lỏng đường xá vậy phi thường tốt trên cơ bản không tồn tại kẹt xe các loại đèn xanh đèn đỏ tình huống cho nên loại này điều khiển trải nghiệm liền bị trên diện rộng địa cấp cao Trước trải tuyết 1023, xem nghiệm. Lâm m ảnh đi vào a tuyết r r ậ n t n thương mại, sau đó bỏ ra 15 phút, cuối cùng là thanh Aston Martin cho ngừng đến trong gaza. À, Nhân sinh lần thứ nhất g gaza. tâm phút, thứ mại, cho h cuối sau ra A. u đó bỏ 15 c là ể n nhập kho đại thành công. xe kho đại t Lâm u y phi thường vui vẻ địa mở cái ử a mưa A. A xuống xe, kêu tuyết liền thấy mưa đạn một mảnh vô cùng rên. thấy một thê thảm vô c này kỹ thuật điều khiển quả thực là mẹ nó đường cái sát thủ a về sau coi như a tuyết thi hạ bằng l ạ i đến trên đường đụng phải vậy tuyệt đối phải đi trốn có ba trăm sáu mươi độ toàn cảnh màn ảnh ngược lại cái kho còn có thể lao lực như vậy cái này mẹ nó cũng là không có người nào vấn đề là chung quanh kho không đều là không à làm gì không phải ngược lại cái này một cái kho à một mình ngươi chiếm hai cái kho chẳng phải xong việc không biết r a tuyết tại quật cường thứ gì lại tại kiêu ngạo thứ gì lâm tuyết mặt đen lên ta nói các ngươi đám người này thật là càng ngày càng làm càn là một cái t â n thủ có thể thanh chuyển xe nhập kho ngược lại đến như thế hoàn mỹ chẳng lẽ không nên cổ vũ một chút không h ừ không để ý đến các ngươi ta đi xem điện ảnh đi đi vào ma trận trung tâm thương mại lâm tuyết vậy không biết có phải hay không là mình ảo giác giống như so với lần trước người tới rõ ràng trở nên nhiều hơn kỳ thật từ vừa đem bán đến bây giờ ma trận trung tâm thương mại người vẫn luôn là hiện lên từng bước dâng lên xu thế hiện tại nhân số một mực bảo trì tại vừa vặn tình trạng đã sẽ không cảm thấy chen chúc vậy sẽ không cảm thấy quặng cũ é tựa như là chân chính cửa hàng như thế những khách chú ý làm cái gì cũng có có tại các món ăn ngon trong cửa hàng hồ a n biển nhét có tại trong tiệm bán quần áo thử mặc quần áo còn có tại khu giải trí chơi thuyền hải tặc cũng có một chút cùng lâm tuyết như thế cầm một chén đồ uống hoặc là kem ly hướng trung tâm thương mại tầng cao nhất dạp chiếu phim đi đến dạp chiếu phim không có vé sảnh cũng không có bán bắp r a n g cùng đồ uống địa phương cái này khiến lâm tuyết hơi cảm thấy có chút không quá thích ứng muốn mua phiếu lời nói trong i chiếu phim ế n bên vào vì dạp phạm t l i ề nước có có thể tùy thời gọi ra mua sắm giao diện, thanh toán xong về sau liền có thể tự Rất đắt. ảnh. gọi giao diện, liền Giá xong ra ra mua sau nửa sắm xem Lâm xem cảm do vào về vẽ bán ờ n Trong n g thì đau. ư rất nhiều ý m ặ t ba dê điện ảnh giá bán tại thành thị cấp một cũng liền sáu bảy mươi mà lại là phi thường nóng nảy loại kia quốc tế mạng lớn cái này đã coi như là t h ậ t đ ắ t bình thường s ả n h khả năng cũng liền ba bốn mười đồng tiền một chương phiếu kết quả ốc đảo bên trong bộ này v ẽ xem phim giá vậy mà một trăm ba mươi dạng này so sánh lời nói vĩnh c ử u bán đức bốn trăm tám mươi cảm giác còn có lời một điểm nhưng là ai mẹ nó mua cái điện ảnh còn một bản một bản xem a lâm tuyết xoắn suýt hồi lâu vẫn là bỏ ra một trăm ba mươi mua một chương phiếu phía trước người xem đều tại lục tục ngao ngoe điệu ra trận có độc thân vậy hữu tình lữ lâm tuyết liền theo những người này đi vào trong đi vào bên trong một cái ảnh sảnh lại tới đây lâm tuyết trong lòng vẫn là có hơi thất vọng bởi vì cái này ảnh sảnh nhìn cùng trong hiện thực ảnh sảnh không có gì khác biệt cũng là từng d ã y chỗ ngồi một cái màn hình lớn trên tường treo âm hưởng với lại tất cả mọi người phiếu đều là không có chỗ ngồi hảo tiến đến về sau liền tùy tiện ngồi ta nên không sẽ tiêu một trăm ba mươi khối tiền tại ma trận cabin trò chơi bên trong nhìn phổ thông mặt p h ẳ n g điện ảnh a cái kia mẹ nó không phải bệnh thiếu máu lâm tuyết không còn gì để nói